Chương thu r u y sát, t Vào đi. Giọng nói của、thu、nguyên liệt lộ ra sự uy nghiêm của người h i ê m của n g ở lâu trên cao. Ba đại hán bước vào, vẻ mặt t r hán n cao. bước Ba vào, đại vẻ ắ giống xanh bất định, ánh mắt nhìn thu Nguyên liệt đều có chút、e、rẻ. Thu bất mắt l ệ Liệt t chút Thu đều Nguyên có e người g i như tên tính cách mạnh mẽ thêm vào quản lý thuộc hạ c ự c nghiêm thủ hạ đối với lao đều vô cùng kính sợ thu nguyên liệt người g i ả t h à n h tinh vừa nhìn dáng vẻ bọn họ liền không khỏi nhữ mày t r â m giọng hỏi sự tình hỏng bét rồi sao nhìn thấy thu nguyên liệt nhữ mày trong lòng ba người lập tức vô cùng hoảng sợ nhìn lẫn nhau cuối cùng vẫn là đại hán ở chính giữa cắn răng đứng ra bất lực nói vâng nói xem chuyện thế nào thu nguyên liệt nhấc ly trà do khổ vị tùng mục gỗ tùng vị đắng điêu khắc thành trên bàn lên nhẹ nhàng nhấc một ngụm thần s ắ c tự nhiên không nhanh không t r ư m hoàn toàn không có chút khẩn trương vừa rồi thấy thu nguyên liệt không có trách mắng thần s ắ c ba người chấn động trong lòng biết đã thoát được một kiếp vội vàng thêm mắm giảm muối nói lại tình hình một lượn bọn họ vẫn chưa nhìn thấy kẻ địch chẳng qua chỉ vừa hình thành bao vây mục tiêu liền giống như biết hành động của bọn họ phát động trước công kích của đối phương hoàn toàn không có dấu hiệu nhưng lại cực kỳ mãnh liệt trong c h ư ớ c mắt đánh nát một cái á liên gây ra vụ nổ lớn vụ nổ đột ngột làm mấy cái quan giáp g còn lại trở tay không kịp tình thế có chút hỗn loạn còn mục tiêu liền nhân kẽ hở cực ngắn này rời khỏi vòng vây quan giáp đối phương sử dụng không rõ thủ đoạn tấn công không rõ phương hướng bỏ chạy không rõ nói tới chỗ này có thể tự bọn họ cũng cảm thấy xấu hổ mặt ba đại hán lại đồng thời đỏ lên thu nguyên liệt không nói gì sự cao minh của đối phương có chút ra ngoài ý liệu của lão nhưng nghĩ tới sau lưng đối phương có một vị hôi vực l ĩ n h giả đỉnh cấp có thể biết trước tin tức cũng không kỳ quái gì ngược lại mục tiêu chỉ dùng một kích liền đánh nát một cái á liên điều này làm lão có chút kinh ngạc á liên là quang giáp tác chiến tiêu chuẩn trong liên minh hỏa lực mạnh hơn nữa cận chiến đánh xa đều có thể chứ ở phương diện vỏ giáp hơi kém ba thế lực lớn còn lại một chút xíu Trang bị còn lại, mọi người chẳng bị lại, mọi quan c ũ giáp sàn sàn như nhau, cho nên cho từ b ể u hiện của Liên làm Liên, là liên chiến người ta vô cùng vừa ý. Sư sĩ có thể điều khiển alien, cũng là sư sĩ trải qua bồi minh, trên trường cùng cũng dưỡng có hệ thống trong liên minh. bọn họ không xét, thể ta thể có có có chỉ hệ họ Sư sư mà vừa qua vô ý. sĩ sĩ Á h tinh thông kích, thời ả i còn đồng thời cần sạc phổ ả i tinh thông cận chiến giáp, chiến với nhiêu. giáp thông tắc thể, thế thua cận quang giác, luận năng lực tắc chiến cá thể.、So、với thế lực lớn cũng thua kém chẳng bao nhiêu. Quang h lực cá lực ba bao p so kém thông muốn đánh bại á liên vậy căn bản là không thể nào trừ quan g giáp của ba thế lực lớn còn lại thần thức của tông sở tinh diễm của hát giác bạch khả của hiệp hội sư sĩ mà trong nháy mắt liền đánh nát một cái á liên hơn nữa còn có thể thoát khỏi m ộ ư ơ i chín cái á liên vậy chỉ có khả năng là quan giáp g cao cấp của ba thế lực lớn khác hơn nữa cực có khả năng là át chủ bài của b a phe kia chỉ trong trước mắt nhiều suy nghĩ như vậy đã thoáng qua trong đầu thu nguyên liệt tổ hợp một ách chủ bài thêm một hôi vực lĩnh giả là tổ hợp làm người ta không sao xem thường được phẩy phẩy tay thu nguyên liệt ra giấu ba người có thể rời đi ba người giống như được đại xá vội vàng rời khỏi phòng của thu nguyên liệt điều động át chủ bài có chút phiền phức nhưng thu nguyên liệt không hề định sử dụng át chủ bài trong liên minh một át chủ bài có lợi hại cũng chống không nổi nhiều người liên minh tự do so với ba thế lực lớn khác có một ưu thế cực kỳ quan trọng đó chính là ưu thế về số lượng mình đã khởi động cảnh giới cấp hai vậy đối phương muốn im hơi lặng tiếng rời khỏi thành phố này cho dù hắn là át chủ bài cũng không có quá nhiều khả năng nhưng thêm một hôi vực lính giả đỉnh cấp thu nguyên liệt biết rõ cái lưới mình răng này vẫn không đủ nghiêm mật hôi vực l ĩ n h giả trong mắt thu nguyên liệt bùng lên một mớ tinh mang hôi vực l ĩ n h giả chỉ có thông qua hôi vực l ĩ n h giả tới áp chế mình cũng gần mười mấy năm không tự mình ra tay rồi nhỉ nhớ tới năm tháng tung hoành trong mạng mô p h ỏ n g lúc trước đó thu nguyên liệt không khỏi sinh ra chút cảm giác máu nóng sụp sôi thoáng cái hơn hai mươi năm đã trôi qua rồi a thu nguyên liệt cảm khái trong lòng hơn hai mươi năm trước lão vì liên minh làm một việc vô cùng quan trọng độ khó của nhiệm vụ đó cực cao nhưng lão lại hoàn thành hoàn mỹ vô khuyết cũng chính vì biểu hiện hoàn mỹ lần đó của lão không lâu sau đó lão liền vinh dự thăng lên tổng lãnh đạo của khoa tình báo trong tổ chức ở vị trí này một hơi là hai mươi năm trừ mấy năm đầu tiên sau này cùng với việc lão làm cho khoa tình báo dần dần hoàn thiện lao tự mình ra tay càng lúc càng ít từ mười mấy năm trước tới tận bây giờ lao đều chưa từng ra tay lần nữa cho dù khoảng thời gian trước khi đối diện với sự thâm nhập điên cuồng của tình báo ba thế lực lớn còn lại lão cũng không có ra tay tuy mười mấy năm không ra tay rồi nhưng điều này không hề có nghĩa là năng lực của mình bị giảm xuống mỗi ngày lão đều phải phí khá nhiều thời gian để nghiên cứu thuật toán so với lúc trước ở phương diện sáng tạo lao thua xa sức tưởng tượng lúc trước nhưng ở phương diện chặt chẽ của thuật toán lao lại không biết đã vượt xa lúc trước bao nhiêu lần rồi xem ra mình phải ra tay rồi may mà diệp trùng đã điều tra tỉ mỉ mà chú đáo cả thành phố này địa hình của thành phố đã quen thuộc vô cùng nếu không tuyến đường chạy trốn mục thiết kế cho mình phòng chừng đối với hắn cũng rất mù mờ trước mắt đã là bức tường thứ m ộ ư ơ i tám diệp trùng phá thủng vì tránh tuần tra của kẻ địch diệp trùng không thể không xuyên qua nhà người khác đương nhiên điều này không tránh được sẽ gặp một số người nhưng khi đối phương vẫn chưa có phản ứng diệp trùng đã đánh n g ấ t đối phương đây cũng là nhờ lúc trước diệp trùng học qua sinh lý học điều này làm hắn càng nắm chắc chính xác hơn làm sao thông qua cú đánh mà làm người ta hôn mê giết người không hề là việc vui s ư gì diệp trùng vẫn chưa tới mức háo sát lúc trước chỉ là không hiểu làm sao lợi dụng mánh khỏe khác mà thôi bây giờ đối với hắn mà nói phương pháp có thể lựa chọn nhiều hơn rất nhiều hơn nữa không cái nào không tiết kiệm thời gian công sức cũng chính là không cần thiết phải giết người nhìn thời gian diệp trùng tới vị trí hiện giờ đã tốn hết ba phút nếu như không có chuyện bất ngờ vậy thì mười phút chắc là có thể trở về hoa hoa công tử chỉ cần có thể vào hoa hoa công tử vậy mình cũng đồng nghĩa là an toàn rồi h ò a lực của hoa hoa công tử hiện giờ cường hãn thêm vào việc trang bị động cơ mới vỏ g i á p mới muốn thoát khỏi trùng vây không hề là việc khó diệp t r u n g vừa nghĩ vừa chạy tốc độ không giảm xuống chút nào trước mặt lại xuất hiện một bức tường diệp t r u n g không chút chủ trừ trong khoảnh khắc sắp tiếp xúc với mặt tường một q u y ề n đấm mạnh ra bục âm thanh rất nhỏ trên tường xuất hiện một vết nứt hình mạng n ệ n diệp t r u n g hơi ngần người m ộ ư ơ i tám bức tường trước diệp t r u n g dùng cùng sức mạnh không có cái nào không bị phá thủng một quyền xem ra không hề có chỗ kỳ dị gì này của diệp trùng thật ra bên trong hàm chứa kỹ xảo xếp trồng sức mạnh của họ làm ở cửu n g u y ệ t uy lực mạnh mẽ với lại một điểm quan trọng nhất là sử dụng loại kỹ xảo này đánh tường sẽ không hề gây ra âm thanh quá lớn nhưng bức tường trước mắt lại chỉ xuất hiện vết nứt tình huống sụp đổ trong tưởng tưởng không hề xảy ra diệp trùng đi tới trước thò tay khé gõ lên bức tường mảnh vỡ của nguyên liệu phức hợp bị vỡ nát lập tức rơi xuống như mưa diệp trùng giật mình hai tay vội vàng cử động Diệp、Trung、giống như sinh ra vô số đôi Trùng tay, ra như số mau vô cả h ó đón n g lấy m n trên tường rơi xuống. Tiếp lấy, sau đó đặt nhẹ trên mặt đất, thân hình Trùng thành màn ảnh. h hóa hư vỡ từ Tiếp đặt mặt đất, một rơi Diệp sau lấy, đó đã ảo Cả quá trình không phát ra bất cứ âm thanh nào điều duy nhất diệp trùng hiện giờ đáng chúc mừng là tốc độ tay của mình đủ nhanh nếu không âm thanh mảnh vỡ rơi trên mặt đất rất có khả năng sẽ kinh động người trong phòng nhưng cho dù tốc độ tay của diệp trùng kinh người nhưng trước mặt mảnh vỡ như mưa này diệp trùng cũng phải thầm đều khổ trong lòng cả quá trình không quá m ộ ư ơ i giây diệp trùng lại đổ mồ hôi đ ầ y đầu nhưng cũng may không có bỏ sót một mảnh nào k h i t h ở sâu vài cái hơi thở của diệp trùng cuối cùng cũng bình ổn trở lại quá trình vừa rồi tuy rất ngắn nhưng lại tiêu hao thể lực khá lớn của diệp trùng so với đánh vỡ m ộ ư ơ i tám bức tường trước đó còn m ệ t h ơ n nhìn thấy cảnh tượng trước mắt diệp trùng thêm kêu không tốt trước mắt diệp trùng rõ ràng là một bức tường học kim hai lớp tường do nguyên liệu phức hợp bình thường chế thành kẹp một lớp tường hợp kim dày cổm ở giữa bảo vệ nghiêm mật thế này chỉ xuất hiện ở một số gia đình có thực lực nhất định đối phương ngay cả tường cũng phí nhiều tâm cơ như vậy nếu như không có một số người bảo vệ đó mới là có chút kỳ quái điều này làm diệp trùng vô cùng đau đầu hiện giờ không hề là thời cơ tốt để giao đấu với người khác diệp trùng phòng trừng tiếng động của mình chỉ cần hơi lớn một chút chỉ e sẽ bị cái đám quan giáp đông như kiến đó đẻ chết nhưng trên sơ đồ đường đi thương mục chứ nhỉ đưa cho mình nơi này lại là chỗ phải đi qua diệp t r ù n g như tia chớp lướt tới cửa sổ bên cạnh cẩn thận nhìn ra ngoài nhưng số lượng đông đảo của quan giáp g nhìn thấy ở bên ngoài vượt quá ý liệu của diệp t r ù n g hơn nữa hắn còn nhìn thấy mấy loại quan giáp g mình chưa từng thấy qua diệp t r ù n g vội rụt đầu trở vô xem ra người sống sau bức tường khẳng định là một nhân vật lớn tuy không biết là ai nhưng cảnh tượng trước mắt không hề ngăn cản hắn đưa ra phán đoán như vậy Diệp có chút lung túng. Nhưng thời gian không cho Diệp cơ hội do dự, thời gian hội thơi chiến chiến phút, Trùng chút túng, Trùng thực tế, toàn trở tử trong thì trôn trường lung nhưng không hắn cũng hoàn toàn không có chỗ để lựa chọn, nếu như không công vòng mình cũng màn. có cho cơ có chỗ chỉ khác, hoa hoa lựa để、e、ở đây. Ở chiến trường khác, chiến đấu cũng đã ở Ở mở về vậy e sẽ bầu không khí khẩn trương đầy trong hoa hoa hoa công tử mọi người đều ở phòng thuyền trường tiểu thạch đầu vẻ mặt nghiêm túc ngồi trước quán não số liệu của quang não như thác nước chảy xuống nếu như có diệp trùng nhất định sẽ vô cùng quen thuộc với cảnh tượng này rất mau số liệu trước mặt tiểu thạch đầu dừng thay đổi biến thành một kết cấu tổ ong dạng lưới tiểu thạch đầu vội vàng hành động hắn phải hỗ trợ mục thực hiện một số thuật toán ở phương diện tính toán thiên tài của tiểu thạch đầu đã được sự chấp nhận của mục có thể có được sự chấp nhận của mục cho nên có thể trở thành đối tác của mục thành tựu của tiểu thạch đầu ở phương diện này tự nhiên không cần phải nói nhiều phối hợp nhiều ngày như vậy tiểu thạch đầu và mục đã có sự an ý không tồi hai bên thông qua quàng nao để liên lạc không nói một lời nào cả phòng thuyền trưởng không có bất cứ âm thanh nào không khí cực kỳ đè nén liên n g u y ệ t ở một bên cũng không giúp được gì nhưng hắn đã không có chút tâm tình nào để thực hiện nghiên cứu của mình nhưng cho dù hắn có cách nghĩ đó cũng không thể nào tất cả quang nào trên hoa hoa công tử đều bị mục sử dụng để đối kháng với hôi vực lính giả siêu cấp này hắn không ngừng đi tới đi lui vẻ mặt lo lắng trúc linh nhắm mắt ngồi yên bước vào trạng thái minh thức mà bên cạnh nàng qua rực giống như thần bảo vệ đứng nghiêm tình thế hết sức căng thẳng chương hai trăm năm mươi hai khống chế ngược một diệp trung gọi thủ hộ ra trước khi gặp bức tường này địa hình phức tạp đối với thủ hộ mà nói không khác gì một loại gánh nặng tầm nhìn trắng đen cũng sẽ làm diệp t r u n g không thể nào cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh tinh tế như thế cho nên hắn lựa chọn giải trừ thủ hộ nhưng bức tường trước mặt này vẫn là dựa vào thủ hộ thì nhẹ nhàng hơn một chút với lại diệp t r u n g không muốn sau khi xuyên qua bức tường này đối mặt sự vây công của kẻ địch mà mình ngay cả thời gian gọi thủ hộ ra cũng không có ai biết phía sau bức tường là cái gì chỉ cần mình điều khiển thủ hộ vậy vô luận là tình huống hiểm ác thế nào thì mình cũng có sức để liều thủ hộ màu vàng kim tỏa ra ánh sáng bức người cặp mắt trộn lẫn màu bạc và đen giống như có thể thu hút tâm hồn người khác diệp trùng giống như mặc một bộ đồ du hành vũ trụ bó sát người thể hình cân bằng có hơi gầy hiện ra rõ ràng mặt nạ kim loại mềm mại dán sát vào mặt diệp trùng làm cho mỗi một biểu tình của diệp trùng đều được biểu hiện ra vô cùng rõ ràng mặt nạ màu vàng kim cặp mắt trắng đen thêm vào đường nét lạnh lùng của bộ mặt diệp trung lúc này xem ra ngụy dị và lạnh lẽo khó nói nên lời không lưỡng lự chút nào diệp trung với tốc độ nhanh nhất rút hai thanh thủy thủ ra mỗi một giây hiện giờ đối với hắn mà nói đều vô cùng quý giá rất có khả năng sẽ quyết định sống chết của hắn xoát xoát hai cái tốc độ đôi tay diệp trung nhanh tới mức làm người ta khó mà thấy rõ vô thanh vô thức trên bức tường hợp kim này rõ ràng xuất hiện một vết cắt hình chữ khẩu hoàn chỉnh Diệp Trung vết nhìn vừa ý chật ắ t trên bức tường bức ợ p kim, hai chật thời buổi này quả nhiên người gì cũng có a đô vân không khỏi cảm khái như vậy hôm nay hắn mới nghe nói tay của tiểu thư thu m ạ n lại bị một gã bẻ gây nói thật hắn mới nghe nói tin tức này căn bản là không tin tiểu thư thu mạng a thịt mềm mại tay bị bẻ gây đương nhiên không có gì nhưng nếu như kẻ làm việc này là đàn ông vậy hắn hoàn toàn có lý do nghi ngờ tính chân thật của nó đó là người con gái xinh đẹp làm cho biết bao người nghẹn thở a nghĩ tới gương mặt hoàn mỹ đó phong tình biến ảo liên tục của cặp mắt biết nói tuyệt đối không có người đàn ông nào ra tay được nhịp tim của đỗ vân nhịn không được tăng tốc đập binh binh loại phụ nữ thành thục này là người tình trong n g ọ n g tuyệt nhất trong lòng mỗi người đàn ông đô vân cũng không ngoại lệ nhưng hắn trước giờ tự biết mình loại phụ nữ này không phải thứ mình có thể có được đừng nói sau lưng nàng ta chính là thu lão vừa nghĩ tới tính khí nóng nảy của ông già đó chút ý niệm vừa mới dâng lên đó của đố vân lập tức giống như ngâm vào nước đá biến mất tăng mất dạng mình vẫn thành thật mà hoàn thành nhiệm vụ đi nhưng tiểu thư thu mạn hình như thật sự bị thương a hắn xoay mặt liếc nhìn vô phỏng tính cố chấp của vị tiểu thư này giống ông nội nàng như khôn đúc lại lựa chọn chỗ ở thế này tuy đã thực hiện tăng cường an toàn nhưng nơi này không hề có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối nhưng nhìn đám quang giáp vây thành mấy vòng ở ngoài cửa trên thực tế bên ngoài phòng vô luận là trên trời hay dưới đất đều có quang giáp đang tuân tiếu thêm mình chắc là không có vấn đề gì đâu hắn cũng là vừa mới đột nhiên nhận được lệnh điều tới chỗ này bảo vệ tiểu thư thu mạng với hắn đây chắc chắn là điều tốt a đô vân hiện giờ lại muốn thật sự xảy ra chút chuyện như thế mình cũng có cơ hội thể hiện nếu như có thể làm cho tiểu thư thu mạng chú ý vậy tuyệt đối là việc làm người ta sung sướng nhưng theo như sự bảo vệ nghiêm mật trước mắt thế này đỗ vân không tin còn có ai thật sự ngốc tới đây gây chuyện có lẽ hôm nay chẳng qua chỉ tới làm cảnh m à thôi đỗ vân tự châm biếm trong lòng đ ú n g nét mặt đỗ vân sợ hãi đỗ vân lúc này hoàn toàn không có dáng vẻ nhẫn nhơ vừa rồi vẻ mặt nghiêm túc hơi nghiêng thai giống như đang lắng nghe gì đó là sư sĩ cao cấp trong liên minh tự do so với sư sĩ thông thường thực lực của hắn mạnh mẽ hơn nhiều điều này cũng là nguyên nhân hắn được phái tới đây hắn nghe thấy một tiếng động hơi nhỏ nhưng chờ muộn m nếu như là người thường khẳng định sẽ hoài nghi có phải là ảo giác nhưng đỗ vân sẽ không đưa ra phán đoán như vậy cao thủ chân chính đối với thực lực của mình đều vô cùng tự tin nhưng tiếp theo lại yên tĩnh không có bất cứ tiếng động nào vẻ mặt của đỗ vân lại trở nên ngưng trọng hắn dùng tốc độ nhanh nhất gọi quan giáp g của mình ra trình thể quan giáp g của đỗ vân có màu sáng bạc bề mặt hình như trải quả xử lý mài rũa không hề phản quang cho người ta cảm giác vững chắc so với thể hình to lớn 15 m é t của á liên cái quang giáp này xem ra rõ ràng là chắc nịch hơn nhiều từ bề ngoài mà xem nó hình như là một cái quang giáp cận chiến khiên chắn kiếm laser đều có đủ thứ duy nhất thu hút ánh mắt người khác là xiềng xích màu đỏ gần như che kín nửa thân trên của nó điều này làm nó xem ra giống như mặc một cái giáp xiềng xích màu đỏ hai đầu xiềng xích là hai quả cầu kim loại cắm đầy gai nhọn trong hai khoang bắn ẩn giấu ở phần vai hơi u lên ẩn giấu vũ khí năng lượng có uy lực cực lớn điều này làm nó thật sự trở thành một cái quan giáp g cận viễn đều được quan giáp g của đ ỗ vân ở liên minh tự do cũng khá có uy danh nó có một cái tên cực kỳ dễ nghe phong linh t r u n g gió đám sư sĩ chung quanh thấy đ ỗ vân đột nhiên gọi quan giáp g của mình ra không khỏi cảm thấy vô cùng kỳ quái bọn họ căn bản là không phát hiện ra bất cứ động tính nào nhưng người có danh cây có bóng danh vọng của đ ỗ vân có số má ở đó ai cũng không dám xem t h ư ờ n g thấy đ ỗ vân đột nhiên có động tác như vậy nhất thời mọi người đều như lâm đại địch nhưng khẩn trương mà không có mục tiêu làm bọn họ xuất hiện chút hỗn loạn nho nhỏ đỗ vân đã không có thời gian để ý tới bọn họ hắn dùng tốc độ nhanh nhất leo lên buồng lái của phong linh từ trang bị của quang giáp thì có thể nhìn ra được con đường sư sĩ、si、trong liên minh tự do đi đều là con đường tu luyện cận viễn chiến cùng lúc trong đó đánh sáp lá cả cũng là hạng mục huấn luyện bọn họ phải tập là kẻ nổi bật trong số đó thực lực ở phương diện này của đỗ vân không cần phải nghi ngờ Trèo vào đường lái vô nghi là phương pháp nhanh nhất trước mắt. thẳng trong tuy rằng vào vào vào Phong vô Vừa Vân là buồng nghi phương nhanh buồng nghĩ cũng không nghĩ, xông thẳng vào trong phòng.、Phong、Linh lái lái, pháp Đô sau o với vẫn Liên nhiều, Á nhỏ hơn nhiều, nhưng thì gì dù c o nào mét, tình của chứa phòng nhưng h nổi, Vân dưới Đô ố n khẩn cốc, căn bản không lo được nhiều như g cấp, được lo Sau vậy. tiếng động trầm muộn vừa rồi hắn liền cảm thấy không ổn đột nhiên trong đầu l ó e sáng lên hắn bỗng nhiên nghĩ ra kẻ địch có khả năng lựa chọn chỗ nào để làm chỗ đột phá đáng chết thật bức tường đã trải qua ra cố cũng không cản được cú hủi của phong linh vay một tiếng phế liệu bay tán loạn trong nháy mắt đ ỗ vây đã điều khiển phong linh lao vào phòng tất cả sư sĩ ngoài cửa ai nấy đều ngẩn ra nhìn cử động điên cuồng mà khó hiểu này của đ ỗ vân không ai có thể hiểu được chuyện gì xảy ra người trong phòng cũng bị động tĩnh lớn này làm kinh động cặp mắt vốn trống rông của a quảng vẫn luôn đứng sau lưng thu mạ n đột nhiên sáng bừng lên hắn đã chuyển tới trước người thu mạ n động tác nhanh tới mức làm người ta không sao nhìn rõ thu m ạ n chỉ cảm thấy hoành lớn một tiếng gần như đồng thời trước mắt tối lại a quảng đã đứng ở trước người nàng cú ủi của phong linh làm cho rất nhiều mảnh hợp kim và tài liệu phức hợp cùng bay về phía thu m ạ n đỗ vân thầm kêu không hay nghĩ tới mình một lòng chỉ nghĩ tới kẻ địch căn bản quên đi tiểu thư thu m ạ n có thể không có bất cứ năng lực tự bảo vệ nào nhưng không đợi hắn có động tác gì hai tay a quảng đã đứng trước mặt thu mạng giống như hoa tươi bỗng nhiên nở rộ mấy mảnh vỡ bay vụ vụ bị đôi tay xem ra không hề có bao nhiêu sức mạnh đó của hắn nhẹ nhàng gặt ra bắn ra bốn phương tám hướng của căn phòng không có mảnh vỡ nào đánh trúng á quảng thu m ạ n sau lưng hắn ngay cả bùi cũng không đụng tới đỗ vân không khỏi thở phào người trung niên có ánh mắt trống g i ố n g giống như khúc gỗ bên người thu m ạ n mà hắn giờ đây mới chú ý tới này lại là một vị cao thủ thâm tàng bất lộ ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận đòn tay vừa rồi đó của người trung niên quả thật là tuyệt vời vô cùng bản thân tuy cũng có thể đánh bay tất cả mảnh vỡ nhưng hắn tuyệt làm không được tới mức nhẹ nhàng như thế chính ngay lúc này biến cố đột ngột xảy ra vênh lại là một tiếng động lớn bức tường bên tay phải của đô vân đột nhiên nổ t a n cảnh vô số mảnh vỡ bay thẳng dữ dội về phía bên này đỗ vân suy cho cùng thực lực mạnh mẽ tuy hoảng mà không loạn có người trung niên ở đây mấy mảnh vỡ này khẳng định không cách nào làm tiểu thư thu m ạ n bị thương hai tay đô vân vẫn luôn không rời khỏi bàn điều khiển thực tế từ khoảnh khắc hắn vừa ở vào căn phòng này hắn đã ở trong một loại trạng thái cực kỳ cảnh giác đột nhiên đồng tử của đỗ vân đột nhiên mở to một khối kim loại hai m h n g ở giữa mấy mảnh vỡ này với thế sấm to xét lớn ẩm ẩm sông về phía tiểu thư thu mạ khối kim loại to lớn thế này dưới tốc độ như vậy nếu như bị chính diện tông chúng vậy thì người bị tông tuyệt đối sẽ hóa thành một đống bùn g thịt cho dù khá tin tưởng thân thủ của người trung niên đ ỗ vân cũng không dám mạo hiểm hai tay cử động trên bàn điều khiển s i ê n g xích màu đỏ vốn dĩ quấn trên người phong linh giống như một con rắn đột nhiên ngầm đầu mạnh mẽ b ắ n ra tốc độ cực nhanh so với khối kim loại còn nhanh hơn vài phần mà gai nhọn trên quả cầu kim loại ở đỉnh sợi xích giống như răng rắn độc lóe lên một chuỗi quang ảnh tìm tiếng kim loại va chạm trói thai d í t lên làm đau đớn màng thai khối kim loại đó cũng bị va chạm làm cho thế tiến tới hơi lệch bay lệch sang một bên bất quá trên mặt thu m ạ n vốn không có bất cứ thiết bị gì bảo vệ đôi thai lộ ra vẻ đau khổ lực chú ý của đố vân khẩn trương cao độ tới tận bây giờ bóng dáng kẻ địch vẫn chưa có xuất hiện nhưng khoảnh khắc nhìn thấy quả cầu kim loại đánh trúng khối kim loại trái tim hắn hơi thả lỏng nhưng chính ở không phải một giây trước khi quả cầu kim loại ở đỉnh sợi xích của hắn đánh trúng khối kim loại to lớn đó trước mắt đố vân bông hoa lên một bóng người màu vàng kim đột nhiên từ sau khối kim loại hai mét vông đó nhảy ra tốc độ mau lẹ vô bỉ vậy mà để lại trước mặt đố vân một t r ô i t à n ảnh trong lòng đố vân kinh hãi nhanh quá thân ảnh màu vàng kim đó thoáng cái bắn lên tường trong khoảnh khắc tiếp xúc với tường một sự ngừng lại cực nhỏ làm đố vân cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo thật sự của thân ảnh màu vàng kim này người này mặc một lớp đồ bó sát người màu vàng kim kỳ quái trên người ngay cả nguyên khuôn mặt của hắn cũng che kín mít ánh sáng kim loại màu vàng kim kỳ dị chất liệu xem ra vô cùng mềm mại ngay cả vẻ mặt lạnh lẽo của đối phương cũng khắc họa rõ nét trên mặt nạ màu vàng kim cặp mắt sen lẫn màu đen và bạc mang đến cho người khác sự xung đột thị giác mạnh mẽ không thể hiểu nổi trong lòng đỗ vân phát lệnh hắn thế nào cũng không ngờ cặp mắt sen lẫn màu bạc và đen đó sẽ vĩnh viễn không sao xóa nhòa được trong tim hắn sự khựng lại trong khoảnh khắc của người này tư thế cực kỳ quái dị hai chân hơi coong một tay đặt trên mặt tường cả người giống như cung đang chữ lầy lực không hay đỗ vân vừa nhìn liền phán đoán ra ý đồ của đối phương sắc mặt đại biến đôi tay cử động như tia chớp chương hai trăm năm mươi ba khống chế ngược hai nói thật diệp trùng thế nào cũng không ngờ người đằng sau bức tường này lại là thu m ạ n tuy nguồn gốc của mọi thứ đều có quan hệ với người phụ nữ này nhưng trong lòng diệp trùng không hề có mấy thứ tình cảm như là thù hận trong mắt hắn thu m ạ n chẳng qua chỉ là một người phụ nữ chỉ là một người phụ nữ so với những người phụ nữ khác thì nguy hiểm hơn nhiều ừ hiện giờ có thể là kẻ địch của hắn nhưng uy hiếp của thu m ạ n đối với mình hiện giờ không lớn bằng cái quang giáp màu sám bạc đang tới đó diệp trùng hiện giờ không như lúc trước cái gì cũng không hiểu chỉ cần là kẻ địch quan sát của diệp trùng thường sẽ nhạy bén dị thường gần như chỉ trong nháy mắt diệp trùng liền nhìn thấu tình thế trước mắt mấy người này đang bảo vệ người phụ nữ đó từ lúc diệp trùng phá tường chui ra tới lúc diệp trùng nhảy tới mặt tường cả quá trình chẳng qua chỉ trong nháy mắt nhưng cho dù là trong khoảnh khắc ngắn ngủi này thực lực cái quang giáp màu s á m bạc này thể hiện ra vẫn làm diệp trùng không dám coi thường đối phương rõ ràng là một cao thủ vô luận là ở mặt kỹ xảo hay là ở mặt dự đoán động tác của mình đều thể hiện ra thực lực không tầm thường mà vũ khí kiểu tạ xích biến t r ù n g này diệp trùng vẫn là lần đầu tiên gặp được nhưng điều này không hề ngăn cản hắn biểu lộ sự tán thưởng đối với sự linh xảo của nó thật ra không chỉ diệp trùng ở trong thời đại này người vẫn có thể vừa mở miệng liền gọi ra được tên nó quả thật là ít đến đáng thương lưu tinh c h ủ y loại vũ khí cho dù là ở thời cổ đại cũng là thứ khá lạ lẫm này bây giờ lại được ứng dụng trên quan giáp xem ra ít nhiều có chút quái dị do độ khó trong việc sử dụng nó khá cao hơn nữa cần phải có bí quyết phát lực đặc biệt hiện giờ người vẫn có thể sử dụng nó chỉ đếm trên đầu ngón tay cũng may diệp trùng trước giờ chưa từng có thói quen đánh giá thấp kẻ địch càng không cần nói loại phương thức tác chiến và vũ khí hắn chưa từng thấy qua này linh hoạt nhạy bén đa biến trong nháy mắt trong lòng diệp trùng đã đưa ra một loạt đánh giá v â mắt chiến đấu diệp trùng giống như có trực giác trời sinh thật ra ngay khoảnh khắc hắn phá tường vừa rồi nhìn thấy cái quang giáp màu sám bạc này diệp trung liền hiểu kế hoạch bỏ trốn mà mục lập ra cho mình chỉ e bị hưng rồi kế hoạch của mục dựa trên một điểm đó chính là không làm đối phương chú ý khi nhìn thấy thu m ạ còn có cái quan giáp g màu xám bạc này diệp trung liền hiểu không làm đối phương chú ý là một việc căn bản không thể nào h ù n g chi bên ngoài còn có lượng lớn quan g giáp bảo vệ cũng may diệp trung không hề là người không biết ứng biến phương pháp tốt nhất trước mắt chính là bắt giặc phải bắt vua trước trên tay có nhân vật quan trọng của đối phương cũng có thể làm cho kẻ địch ném chuột sợ vỡ bình nghĩ tới chỗ này ánh mắt của hắn không tự chủ được mà bay tới trên người thu man mặt mày đang kinh hoàng vô luận từ góc độ nào mà xét nàng đều là một con tin không tồi diệp t r u n g giống như một con ếch màu hoàng kim ngồi t r ồ m hổm trên tường ánh mắt nghiêm nghị đột nhiên bắn về phía thu m ạ n cái đùi hơi con cung cấp cho hắn đủ lực bạo phát ra sức đạp một cái cả người hắn như một mũi tên màu vàng kim bắn về phía thu m ạ n hai mắt đỗ vân lúc này đỏ lược lên ngay trước khi diệp t r u n g rời khỏi bức tường cái lưu tinh chủ y còn lại vèo vèo bay nhắm tới khoảng giữa diệp trùng và thu mạ n gai nhọn sắc lẻm trên lưu tinh chủ y dữ tợn vô cùng giống như muốn cắn nuốt người ta trước mắt diệp trùng hoa lên một cái lưu tinh chủ y lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn gai nhọn cắm đầy trên đó làm người ta nhìn thấy mà phát lạnh trong lòng tốc độ diệp trùng lúc này quá nhanh nếu như tông thẳng vô đó cho dù có thủ hộ bảo vệ hắn cũng không xác định mình có thể còn mạng hay không nhưng thân hắn lúc này lại đang ở trên không căn bản không chỗ m ư ợ lực Muốn tuy r tránh á n cũng tránh không hơn nữa. h khỏi, i đ ề quan nếu trọng nhất như mất, hội hễ ấ là, là cơ bỏ là mất, nếu như đợi bỏ m cái quang giáp quang ở bên ngoài tiến đó vị à làm này là này o con thoát vậy suy nghĩ muốn lấy tuyên chạy sẽ muốn thu tiêu Điều xuống nghĩ mạn làm con tin của mình cũng tuyên bố tiêu tùng. Điều này cũng có nghĩa là khả năng mình giá khả khỏi chỗ này của mình sẽ rớt xuống một bố rớt t của có của r cực trí h ấ p Tuy t ở vị trí đối địch diệp t r ú n g vẫn thầm khen sự xảo diệu một chiêu này của sư sĩ bên trong cái quan g g i á p màu xám b ặ t đó nhưng nếu như đơn giản như vậy mà bỏ cuộc vậy diệp t r ú n g cũng không phải là diệp t r ú n g rồi Tốc độ lướt trên, trên có có độ kinh nghiệm của vô số trận chiến sinh tử ở phút giây quan trọng này làm diệp trùng lúc này vẫn giữ được bình tĩnh nhìn lưu tinh chủ y càng lúc càng gần trái tim diệp trùng ngược lại trở nên bình tĩnh cặp mắt diệp trùng không động đậy nhìn chằm chằm gai nhọn chi chít trên bề mặt lưu tinh c h ù y đúng chính là lúc này trong mắt diệp trùng bùng lên một quầng tinh mang tay phải vẫn luôn bung thong ở eo đột ngột thò ra mà mục tiêu hiển nhiên là gai ngọn trên lưu tinh c h ù y trước mặt nếu như có ống kính quay chậm thì sẽ nhìn thấy một màn kỳ dị chính trong khoảnh khắc diệp trùng đụng chúng cái lưu tinh c h ù y đó tay phải của diệp trùng nhẹ nhàng nắm lấy thân gai của một cái gai trên mặt của lưu tinh c h ù y không giống mạnh như sấm xét lúc nãy động tác này giống như người đẹp vén ống tay áo không mang chút khí tức khói lửa nào mà cũng chính trong khoảnh khắc tay phải của diệp trùng n h ấ p cái gai này đôi vai và cánh tay của diệp trùng đột nhiên phồng lên mà chỗ eo lại đột nột thu nhỏ lại vài phần cả nửa thân trên đột nhiên hiện ra hình dạng tam giác ngược một cách kỳ dị mỗi một cái gai trên lưu tinh c h ù y đều thô to như cánh tay của một người thành niên tay phải nắm trên đó của diệp trùng cũng không thấy dùng sức thế nào cả nửa thân trên xuất hiện một đường c o n hình chữ s cùng lúc này diệp trùng liền mượn lực đồng bể trôi về phía c h â n nhà cả quá trình nói ra dài dòng thật ra chẳng qua chỉ là trong nháy mắt nhưng sự hung hiểm trong đó lại chỉ có người trong cuộc mới biết đỗ vân đã hoàn toàn đần người ra từ phán đoán ban đầu của hắn tới tận trước lúc lưu tinh c h ú ý đụng vào đối phương hắn đều cho rằng đối phương đã khó tránh số kiếp đối với một kích vừa rồi đó của mình vô luận là nắm bắt thời cơ hay là lựa chọn điểm mục tiêu đều không chê vào đâu được cho dù mang mình đổi vị trí với đối phương m ì nhưng cũng n vô kế khả thi. h một màn trước mắt này quả thật là quá kinh người trong lòng đ ỗ vân kinh hãi không gì sánh được trong mắt hắn người màu vàng kim này ngụy dị giống như quỷ mị vậy dưới tốc độ cao thế này vẫn có thể chính xác tóm lấy thân gai nhọn mà không chịu bất cứ thương hại nào trời ạ điều này cần nhãn lực và tính chính xác thế nào chứ mà một màn vừa rồi đó hắn nhìn rõ một, một, một mớ ộ một t m cảm giác mâu thuẫn sự biến hóa ngụy dị nửa thân trên đối phương còn có đường c o n hình chữ S đó mình rốt cuộc là đang chiến đấu với một người thế nào chứ đỗ vân nhịn không được vô thức lẩm bẩm hắn trải qua chiến đấu vô số nhưng không có trận nào ngụy dị mà không hợp lẽ thường như một màn vừa rồi thật ra điều này cũng không thể trách hắn vô luận ai nhìn thấy một màn này chỉ e đều không thể thản nhiên được kỳ thực biến hóa vừa rồi của thân thể diệp trùng chẳng qua là một loại kỹ xảo không chế cơ nhục vì để tăng cường sức mạnh của đôi vai và cánh tay diệp trùng không chế cơ nhục vùng eo bụng rời về chỗ đôi vai và cánh tay đây chính là khả năng khống chế cơ nhục độc đáo và cũng là sở trường nhất của họ làm ở cửu n g u y ệ t chỉ là diệp trùng làm thời gian của quá trình này biến thành ngắn hơn cho nên mới làm cho người ta có ảo giác đôi vai và cánh tay đột nhiên phồng lên và e o bụng đột ngột co nhỏ lại vốn dĩ dưới tình huống thông thường do có quần áo che giấu loại biến hóa cơ nhục này không hề dễ bị người ngoài nhìn thấy nhưng do chất liệu của thủ hộ mềm mại mà dán sát người một màn ngụy dị này mới bị đố vân nhìn rõ một một không thể không nói loại biến hóa này đối với người chưa từng thấy qua có sự xung đột thị giác cực mạnh ngay cả cao thủ có kinh nghiệm thực chiến như đỗ vân thế này cũng xuất hiện sự thất thần ngắn ngủi chính trong lúc đỗ vân ngơ ngẩn này diệp trung đã đụng tới trần nhà diệp trung lúc này không dám lao thẳng như vừa rồi hiện giờ hắn mới biết lao thẳng khoảng cách dài như vậy nguy hiểm cỡ nào thân ở trên không mà không có chỗ mượn lực mình căn bản là giống như cựu chờ làm thịt mũi chân điểm nhẹ lên trần nhà một cái mau chóng ngoặc hướng bức tường quay trở lại mặt đất đây mới là đổi hướng tốc độ cao khoảng cách siêu ngắn sở trường nhất của diệp trùng quy tích vận động thế này làm người ta càng khó xem xét được một bóng người có một cặp mắt màu bạc và đen x e t lẫn toàn thân màu vàng kim mang theo vô số tan ảnh giống như một tia chớp màu vàng kim lao tới gần thu mạ hoàn thành di rời cơ nhục trong khoảng thời gian ngắn như vừa rồi đối với diệp trùng mà nói độ lớn của gánh nặng vượt xa tưởng tượng của hắn kỹ xảo khống chế cơ nhục của hắn vẫn còn xa mới tới trình độ này vừa rồi nguy cấp mới sử dụng Cơ nhục thân thể hắn đã chịu tổn thương thân hắn tổn thể đã kể h hắn không hề cường hãn như h á lớn, lúc này cường bên ngoài đây, t hiện、ra. Cái Diệp quang ra. rác bạc sám màu bị đó đã từ r r n khoảng cách giữa hắn và thu Mạn gần như vậy, đối phương tuyệt đối không dám sử dụng g giữa gì bỏ lại tạ đối đối quái phía cách Thu khí xích sau, sử tuyệt dám và vậy, vũ t đó, trừ phi hắn không muốn Thu muốn Mạn sống. Kể từ lúc đ ỗ vân xông vào phòng đó gã trung niên a quảng vẫn luôn ở sau lưng thu mạng i ố n g như sống lại vậy bảo vệ thu m ạ n vững chắc ở sau lưng ánh mắt nhìn diệp trùng lúc này càng thêm hừng hực chiến ý b ố cao nhưng diệp trùng lúc này không muốn giao đấu với tên này mỗi một giây đối với hắn hiện giờ mà nói quả thật là quá quý giá thân hình diệp trùng lộn một cái hư ảnh n h ó n g lên liền xuất hiện ở bên kia của thu mạ n bản thân diệp trùng vô cùng sở trường lộn người đổi vị trí có thêm sự cường hóa của thủ hộ lần đổi vị trí này nhanh tới cùng cực đỗ vân ở một bên vừa vội vừa giận kẻ địch trước mắt này ở cùng với tiểu thư thu mạng hắn căn bản không sao nhúng tay vào thêm vào đó đối phương vô cùng g i o hoạt không ngừng đổi vị trí hơn nữa tốc độ rất nhanh so với hồi nãy càng nhanh hơn vài phần điều này làm hắn không sao hoàn thành việc khóa ngắm mục tiêu nếu như không có tiểu thư thu m ạ n ở chỗ này hắn vẫn có thể dùng hỏa lực dày đặc nhưng trước mắt hắn chỉ có cuống lên thôi điều duy nhất hắn có thể làm trước mắt chính là cầu chúc vị cao thủ trung niên bên cạnh tiểu thư thu m ạ n có thể ngăn được ánh mắt a q u ả n g càng thịnh hơn giống như có thực chất hoàn toàn khác với sự c h ố n g rông bình thường hắn lúc này mới giống sống thật sự diệp t r u n g không hề muốn giao đấu với a quảng tuy không biết a quảng là ai nhưng mấy lần ngẫu nhiên tiếp xúc làm diệp trùng tràn đầy sự cảnh giác đối với cao thủ võ thuật này a quảng bước xéo một bước lại mang thu m ạ n bảo vệ ở đằng sau mấy lần diệp trùng đổi chỗ tiếp theo a quảng vẫn bảo vệ thu m ạ n nghiêm ngặt ở sau lưng diệp trùng cuống q u y ế t trong lòng hiểu rõ nếu như không xuyên qua được người trung niên tên gọi a quảng này vậy cách của mình cũng hoàn toàn không thể đạt được diệp trùng không do dự thêm mũi chân đ ô n g phát lực lao bổ vào a quảng chương hai trăm năm mươi b ố khống chế ngược ba quan g mang trong mắt a quảng bừng lên tay trái như đ a n g kéo tay phải hóa thành trường không chút hoa huệ đánh thẳng vào diệp trùng diệp trùng mừng rỡ trong lòng nắm tay phải không chút e ngại đánh về phía tay phải đang đánh ra của a quảng nếu nói tới sức mạnh đây vốn di chính là chỗ mạnh của diệp trùng thân thể diệp trùng cường hãn đã tới mức độ cao nhất ngay cả mục thương cũng thường cảm thấy kinh ngạc với lại thứ bản thân hắn học chính là kỹ xảo khống chế cơ nhục của họ l a m ở cửu n g u y ệ t Trong chất một rất mạnh càng là một bộ phận sức là bộ q u A n trọng trong đó, lại có thủ hộ thêm vào, độ lớn thủ thêm một vào, đó, độ có lại hộ quảng y này của Diệp Trùng, ngay ề n Trùng, của c Diệp b ả thân, n c ũ tuyệt không dám đ ó n t h ẳ n g đó. á n h liều trước mắt ngược lại lại là biện pháp giải quyết nhanh nhất. A Quảng trước mắt nhất. ngược nhanh pháp A không nẹ không tránh sự cuồng nhiệt trên mặt giống như yêu mị. Bộc mạch máu tay phải của a quảng nổ tung cơ nhục đều nổ văng ra lập tức một mảng máu thịt mơ hồ giống như bị một cái quang giáp tông vào chính diện vậy cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn tàn phế vết thương thế này Cho dù trước mắt lập tức thực hiện trị liệu tốt nhất, chỉ c hiện nhất, dù mắt trị tốt lập liệu n e ũ gần không kỳ kinh thể như bây giờ mổ cánh tay phải của a quảng ra, thì sẽ phát hiện xương cốt trong cơ nhục của hắn đã hóa thành vô số mảnh vỡ cực kỳ nhỏ bé. Sức mạnh hãi. vô Nếu Quảng sương trong lớn một quyền này của diệp Trùng, làm người giờ g trị tốt tay cốt to một ta ra, số được. đã của cơ của cực sức của bây bé, Diệp mổ làm A sẽ vỡ như đồng thời cổ h ọ n g diệp t r ù n g nóng lên một ngụm máu tươi phun trong mặt nạ của thủ hộ sức mạnh của a quảng vượt xa ý liệu của diệp t r ù n g định thần lại sự kinh h ã i trong lòng lại như sóng lớn trào dâng đây là cực hạn sức mạnh n ụ c thể con người có thể đạt được sao quá khủng bố rồi trước giờ diệp trùng vẫn chưa từng gặp qua một người ở phương diện sức mạnh lại có thể sánh ngang với mình hơn nữa mấy năm nay sự tăng trưởng sức mạnh của diệp trùng gần như ở trong một loại trạng thái ngưng trệ ngay của mục thương cũng cho rằng đây đã là khá tiến gần tới cực hạn n ụ c thể con người có thể đạt tới cho nên diệp trùng mới bỏ phần lớn tinh lực vào học tập kỹ xảo nhưng người đàn ông trung niên bình thường như khúc gỗ trước mặt này lại hoàn toàn đánh tan nhận t h ứ c hiện có của diệp trùng đối phương hoàn toàn là tay không không hề nhờ bất cứ công cụ nào mình có thủ hộ bảo vệ mà vẫn tránh không khỏi bị thương uy lực một quyền này mới là kinh người thật sự không có sự giúp đỡ của thủ hộ mình mang kỹ xảo xếp c h ồ n g sức mạnh của họ lam dùng tới tận cùng một quyền đánh ra cũng tuyệt không lớn như uy lực một quyền này của á quảng nếu như đối phương không phải trình đình trước mặt mình vậy diệp trùng nhất định sẽ hoài nghi tên này có phải là con người không trên đời này quả nhiên là nhân ngoại hưu nhân a nhưng điều duy nhất đáng chúc mừng là thương hại đối phương chịu lớn hơn mình nhiều chịu vết thương nặng thế này vậy hắn căn bản cũng mất đi sức chiến đấu lồng ngực diệp trùng hơi tức đầu có chút c h o n g váng xem ra lần này mình bị thương không nhẹ a diệp trùng cười khổ trong lòng không dám có chút c h ầ n trừ diệp trùng lao bổ tới thu mạng đô vân đã đần mặt ra sự cường hãn của người vàng này quá khủng bố rồi trong mắt hắn người vàng này chỉ l i ề u đấu một quyền với đại thúc trung niên liền làm cho đại thúc trung niên cực có phong phạm cao thủ này trọng thương hắn căn bản không biết va chạm vừa rồi thật ra là lưỡng bại câu thương diệp trùng cũng bị thương không nhẹ hơn nữa diệp trùng là thương trồng thêm thương cổ họng trắng như tuyết của thu m ạ n trong mắt diệp trùng mê người như thế nhưng chính tại lúc này một cái tay ngăn cản bước tiến của diệp trùng a quảng trong lòng diệp trùng hơi ngớ ra động tác trên tay không khỏi hơi khực lại vẻ mặt r a q u ả n g không khác gì hồi nãy vẫn là người cuồng nhiệt giống yêu mị như thế không hề có sự đau khổ sau khi t h ụ t h ư ơ n g hoàn toàn vô sự làm sao có thể cho dù diệp trùng tinh thần chấn định lúc này cũng suýt nữa thất thanh kêu lên từng học qua sinh lý học hắn hiểu loại vết thương mức độ này giờ đây có ý nghĩa thế nào với người bị thương không cần nói tiếp tục hắn vẫn có thể bảo trì sự tinh táo thì đã cực kỳ khó khăn rồi sự đau khổ thần kinh có thể làm hắn lập tức bất tỉnh nhân sự mà mất máu lượng lớn thế này cũng không thể nào chống đơ cho hắn để thực kịch cận chiến không nào hắn hiện vận động kịch liệt giống như cận chiến thế này. Nhưng thể thế thật liệt để đơ sự i ệ d phút Trùng n ì nhìn thấy là, a quảng nhìn n Quảng không ra bất cứ dáng vẻ không hổn nào, nếu như không phải nhìn thấy tay phải hắn bông thong không thể cử động,、diệp、Trùng tuyệt đối sẽ hoài nghi người vừa rồi thụ thương không hắn. thấy bất thấy tay thể tuyệt thụ phải phải hoài phải là, là A ra vừa rồi cứ cử Diệp vẻ p đối sẽ ngẩn người này của diệp trùng lại cho a quảng cơ hội tay trái của a quảng mau chóng thuận theo cánh tay phải của diệp trùng cuốn lấy một cách n g u y dị đợi khi diệp trùng hồi thần lại tay trái của a quảng đã giống như sợi dây leo ngụy dị dịt lấy tay phải của Diệp Trung. Diệp tay Trung. Trung tay trái nắm lại thành trụ lấy lại y, của phải hãi, mạnh lệnh nắm mẽn sợ vang à o ngực q u ả nhẹ ế u n ư A ra, của A tay Vang Quảng quyền Quảng Trung Trung thả cảm phải không này hắn mạng. hoàn toàn không nhìn n kích cho chỉ cảm thấy tay phải xiết chặt h một một mất tới, xiết vậy đủ Diệp Diệp lại lại. một tiếng tiếp theo là một tiếng hử trầm muộn của diệp t r u n g một cú vặn xoắn mạnh mẽ một sự đau đớn dữ dội từ tay phải truyền tới sương gấy một phen đau đớn dữ dội này càng kích thích diệp t r u n g Bị ba bị thương một rất thế một thú thương hai, rồi lại ba giống như hôm nay, hắn đã rất lâu không có gặp qua rồi. Những giống nay, này, một con dạ thú bị thương đáng gặp rồi rồi rồi. lại qua lâu lúc đã có dạ sự ợ hơn thú bình tĩnh nhiều. Cặp mắt diệp trùng thoáng con Trùng lên. một mắt Cặp cái dạ Diệp đỏ s thô bạo vẫn luôn bị sự bình tĩnh của mình áp chế bỗng nhiên buộc phát ra miệng q u á t lớn một tiếng tay trái giống như một cái chủ y nặng nề mạnh mẽ nên lên ngực của a quảng sức mạnh một quyền này của diệp trùng còn lớn hơn một quyền vừa rồi cả người a quảng liền giống như một cái bao cát ngã mạnh ra sau mà ngược hắn Đã lòm lớn, một loạt một một xuống xương khoảnh tiếng g ự công vỡ nát có thể nghe rõ ràng trong phòng. Trùng này thể có lúc h rõ Diệp k nghĩ sẽ bỏ qua c h o tên Tay trái này như vậy. Tay trái của A tay của Quảng cuốn phải vẫn lấy diệp Trùng, tay phải chúng ủ a vừa đau Diệp Trùng động, cơn h n giống nhịn l ạ hư một mang tiếng, thân thể Trùng lại bị Diệp Quảng A hữu, bị trước tới mặt. Rất khuyểu, lên i c ô kích của Diệp t r như g giống n cồn u g phong bạ vũ toàn bộ rơi trên người a quảng trong vòng không tới ba giây a quảng gần như bị đánh thành cái mềm rách phu diệp t r u n g thở một hơi thật dài mang theo chút bọt máu cuối cùng cũng khôi phục lại bình tĩnh thu m ạ n đã hoàn toàn bị dọa đần ra từ nhỏ đã được bảo vệ tốt nàng nào đã từng thấy qua cảnh tượng máu me thế này sắc mặt lúc trắng lúc xanh cuối cùng nhịn không được huệ nôn thốc nôn t h á o ở bên cạnh diệp t r u n g xoay đầu liếc nhìn cái quan giáp màu xám bạc đó cái quan giáp màu xám bạc đó lúc này không hề động đậy giống như khúc gỗ vậy đỗ vân lúc này thật sự bị dọa n g â y cả người hai người trước mặt trong mắt hắn hoàn toàn không giống con người đại thúc trung niên đó đơn giản chính là một người điên một người điên không sợ chết con người vàng đó đỗ vân nhịn không được run một cái quá đáng sợ đại thúc trung niên trong mắt hắn đã cường hãn tới mức không giống con người rồi hắn dám khẳng định thân thủ thế này cho dù là mấy giáo quan cận chiến đó của mình cũng không có ai là đối thủ của y nhưng chính một cao thủ trong cao thủ thế này lại bị đánh chết sờ sờ ở trước mặt mình a không đây đã không thể dùng chết để hình dung rồi đại thúc trung niên đã nhìn không khác gì một đống bùn g thịt suy nghĩ mạnh mẽ nhất trong đầu đ ỗ vân chính là sớm rời xa tên này chút tuy chưa từng nghe nói qua có người có thể chỉ dựa vào nhục thể mà đánh vỡ v õ giáp của q u a n giáp nhưng đ ỗ vân ngồi trong quang giáp vẫn cảm thấy toàn thân phát lệnh mà ngay lúc người vàng này quay đầu liếc hắn một cái cặp mắt màu bạc trắng đan sen đó lúc này giống như cặp mắt của thần chết lạnh leo mang theo khí tức tử vong vô tận đỗ duy gần như hồn phi phách tán diệp t r u n g không lưỡng lự thêm lôi lấy thu mạng vẫn đang nôn mửa không chút thương hương t i ế c ngọc tiếp theo cổ tay khẽ lật giữ chặt lấy cổ họng trắng như tuyết bởi vì diệp trùng đã nghe thấy âm thanh tới gần bên này của mấy cái quan giáp g khác trên thực tế không thể nói phản ứng của mấy cái quan giáp g này chậm chạp chỉ có thể nói mọi thứ xảy ra quá nhanh từ khi diệp trùng phá tường đi ra tới trước khi giao đấu với a quảng chẳng qua chỉ tốn ba giây mà cả quá trình diệp trùng giao đấu với a quảng chẳng qua cũng không tới mười giây mười ba giây ngắn ngủi này chỉ có đương sự mới có thể hiểu được sự hung hiểm và kinh tâm động phách trong đó quan giáp g khác không to gan như đỗ vân dám trực tiếp phá tường xông vào chính trong thời gian bọn họ nhao nhao bên trong đột nhiên bay ra một bóng màu vàng tốc độ cực nhanh mau chóng rời đi mọi người ngơ ngẩn lại không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì chỉ có thể vây ở cửa đám thùng cơm các người còn không mau đuổi theo đỗ vân không khỏi quát toáng lên trong tần số mấy cái quan g giáp này cùng nhau chắn ở cửa làm hắn chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn diệp t r ù n g rời đi trên thực tế hắn cũng không có biện pháp gì với việc này nhưng truy kích lại là phải làm đối phương hiện đang bắt tiểu thư thu m ạ n làm con tin lỡ như một tên không có mắt nào đó khai hỏa hắn nghĩ tới phải đối mặt với thu láo gia tử trong lòng hắn liền phát run mặc kệ thế nào tính mạng của tiểu thư thu m ạ n quan trọng nhất độ vân quyết định dứt khoát trực tiếp phá tường bên cạnh mà ra quét nhìn một lượt trên không cuối cùng nhìn thấy thân hình màu vàng kim đó liền không dám trụ trừ lập tức đuổi theo bóng người màu vàng kim đó diệp trung hiện giờ đã bỏ qua tuyến đường bỏ trốn mục thiết kế cho mình đó trong tình huống hiện giờ đi tiếp con đường đó không hề có bao nhiêu ý nghĩa điều mình phải làm hiện giờ là dùng thời gian ngắn nhất tới được hoa hoa công tử diệp trung hiện giờ lựa chọn một lộ trình ngắn nhất tốc độ di động của người vàng này quá nhanh đỗ vân tin tưởng vào mắt phải y ơ động cơ phong linh của mình mở ra hết chẳng qua cũng chật vật theo được nếu như mấy cái quang giáp há liên trong liên minh đó chỉ e chỉ có người khói ở đằng sau đỗ vân vừa đuổi theo vừa dùng tốc độ nhanh nhất báo cáo với cấp trên tình huống trước mắt thật ra vô luận là diệp trùng hay là đỗ vân đều không biết lúc này ở trên một chiến trường không có khói lửa khác một trận chiến đấu khác cũng đã tới thời khắc quan trọng nhất mà hành vi của diệp trùng có ảnh hưởng trực tiếp nhất tới trận chiến này đổi phương thức tính toán giọng nói của mục lộ ra vẻ khó nhọc chưa từng có rồi nói tiếp thực hiện ưu hóa kết cấu bố trí lại ba phòng tuyến từng giọt mồ hôi trên trán tiểu thạch đầu rơi xuống nhưng hắn lại không có bất cứ phân tâm nào cặp mắt nhìn chằm chằm số liệu thay đổi không ngừng trên màn hình liên tục chuyển kết quả tính toán của hắn tới cho m ụ đột nhiên một cánh tay cầm lấy một cái khăn đông nhẹ nhàng giúp tiểu thạch đầu chùi đi mồ hôi đầy trên trán tiểu thạch đầu giật mình ngẩng đầu nhìn lên thấy là trúc linh không khỏi cười ngây ngô rồi lại túi đầu vùi vào trong tính toán của bản thân một lần nữa trúc linh không nói gì chỉ cầm khăn đông yên lặng đứng bên cạnh tiểu thạch đầu tình cảnh trước làm liên n g u y ệ t ở một bên vô cùng kinh ngạc liên n g u y ệ t trơ mặt ra sáp tới trước mặt trúc linh nịnh bợ cười nói tiểu linh nhi cũng giúp ta lau mồ hôi đi nói xong liền đưa gương mặt n h ă n bóng tới trước mặt trúc linh trên mặt nào có giọt mồ hôi nào gân xanh trên trán trúc linh giật một cái hư lạnh một tiếng đột nhiên nhấc chân đ ạ p liên n g u y ệ t kẽ ra xa một cái thu nguyên liệt nhìn biến hóa tình cảnh trước mặt không khỏi thầm khen một tiếng đối thủ này quả nhiên lợi hại năng lực tính toán cường hãn vô bỉ các loại bẫy bố trí gần như không có bất cứ sơ hở nào tuy với cái nhìn của lão ở phương diện sáng tạo đối thủ này vẫn hơi thiếu một chút nhưng chỉ dựa vào năng lực tính toán cực kỳ xuất sắc này đủ để tung hoành thoải mái trong cả mạng mô phỏng rồi đây chắc hẳn là hôi vực l ĩ n h giả có năng lực tính toán cường đại nhất trên mạng mô phỏng thu nguyên liệt không khỏi thầm nổi lên tính hiếu thắng cao thủ khó tìm a một nguyên nhân quan trọng mà lão nhiều năm thế này không có ra tay chính là không tìm thấy nhân vật đáng để mình ra tay t í nhưng toán, thiết phá giải, thiết kế cạm c bấy, ờ công thu ấ t tài cả của cả nguyên k o báo a tình đ ề bị Lao điều đ ộ nguyên tới. một tướng giống Lao lúc này giống như một vị q â n chỉ h u t h i quân vạn tướng mã, mà tướng、si、dưới tay dưới si liệt o l ạ là l từng số i u ừ tay mà ra. ngoan láo mà Đối phương ngoan cường vô bì, vẫn cứ ngăn cản công cứ vô bì, không í c của mình. Nhưng thu nguyên thu h liệt k hề gấp gáp chiến tranh giữa hôi vực lính giả tuy quyết định thắng lợi chỉ trong nháy mắt nhưng thăm dò và tấn công giai đoạn đầu lại vô cùng dai dẳng mỗi một vị hôi vực lính giả đều phải có đủ kiên nhẫn húng chi không có ai hiểu mạng mô phỏng của hành tinh minh hồng hơn lão ở chỗ này lão đã kinh doanh hơn hai mươi năm vòi của lão đã sớm răng kín mỗi một ngóc ngách của mạng mô phỏng ở hành tinh minh hồng chỉ cần cho lão thời gian lão sẽ có thể tìm được nhược điểm của đối phương thâm nhập và chống thâm nhập tấn công vào phòng ngự dẫn dụ và chống dẫn dụ cả cuộc chiến ở thế g i ằ n g co với lại để tránh gây nên ảnh hưởng lớn thu nguyệt liệt cố gắng khống chế chiến đấu trong phạm vi khá nhỏ nhưng ảnh hưởng vẫn không thể tránh được mạng mô phỏng ở rất nhiều nơi trên hành tinh minh hồng đã bị ảnh hưởng binh binh binh tiếng go cửa gấp gáp thu nguyên liệt không khỏi thầm tức giận trong lòng mình rõ ràng đã dặn dò thủ hạ vô luận xảy ra tình huống nào cũng không được làm p h i ề n mình đám này sao lại không có mắt như vậy chứ hơn nữa chiến cục trước mắt đang tới giờ phút quan trọng thu nguyên liệt căn bản không dám phân tâm binh binh binh tiếng go cửa càng gấp rút hơn vừa rồi thu nguyên liệt đã phẫn nộ rồi lao đã định đợi trận chiến này vừa kết thúc thì sẽ mang cái tên quên mệnh lệnh này sẽ thành từng mảnh vụn nhưng trước mắt lão lại chỉ có đệ nén mọi tình cảm trong lòng hít vài hơi thật sâu khôi phục bình tĩnh vinh cửa bị đẩy bật ra tổng lĩnh không hay rồi tiểu thư thu n dặn bị người ta bắt đi rồi vê hành trong đầu thu nguyên liệt giống như bị cái đó nổ bùng lên số liệu trước mắt trở nên mơ hồ lão gỡ mũ ra cặp mắt đỏ ké lên khàn giọng hỏi ngươi nói gì thu nguyên liệt lúc này giống như một con khỉ muốn trộm người mà cắn người tới báo cáo khó khăn nuốt nước bọn theo theo báo cáo từ sư sĩ đô vân truyền truyền về tiểu thư thu m ạ n bị bắt đi rồi trước mắt thu nguyên liệt tối sầm suýt nữa thì hôn mê hồi lâu sau lao mới khôi phục lại giọng nói trở nên khàn khản khô khốc hỏi tin tức có thật không tin tức là do sư sĩ đô vân vừa mới truyền tới hắn hiện giờ đang đuổi theo sau kẻ địch sau đó sợ sệt ngẩng đầu liếc nhìn thu nguyên liệt sắc mặt sám ngét một cái hỏi sư sĩ đô vân còn hỏi tiếp theo nên hành động thế nào xin ra lệnh chương 255, khống chế ngược 4. một tay cắp lấy thu m ạ n diệp trùng dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới trước xem ra thu m ạ n trên tay mình quả nhiên là một nhân vật có trọng lượng mấy cái quang giáp gặp được trên đường đó cái nào cũng nhao nhao né tránh điều này cũng làm tốc độ của diệp trùng phát huy tới tận cùng đô vân vẫn kiên trì bên bị bám theo sau l ư n g diệp trùng hắn hiện giờ hoàn toàn không dám manh động sự khủng bố và cường đại của người vàng này đã in một dấu ấn sâu sắc trong lòng hắn diệp t r u n g gấp rút bỏ chạy cảm giác được trong ngực càng lúc càng nóng khí huyết sôi sục bị thương lần này không nhẹ nếu như là bình thường chạy mức độ này với diệp t r u n g quả thật chỉ là chuyện nhỏ tuy trên tay có con tin nhưng diệp t r u n g lại không dám có bất cứ buông lơi nào mình lúc này đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm bất cứ sự không cẩn thận nào chỉ dẫn tới cái chết của mình húng chi từ trước mắt mà xem cao thủ của đối phương vẫn chỉ mới ra một người diệp tử r trọng ra n không tin một hành tinh minh hồng lớn này. chính hang phương, không có trọng binh bảo vệ, nói ra cũng không có ai tin. g chỉ thủ một to một t đối ai Diệp mà là cao bảo có của có có Đây ổ vệ, máy liên lạc của diệp trùng đột nhiên vang lên làm ụ c trong lòng diệp trùng hơi n g ẩ n ra rồi lập tức mừng rỡ mục lúc này nối máy với mình cũng có nghĩa là mục đã không chế được mạng mô phỏng tình hình thực tế và những gì diệp trùng nghĩ không khác nhau bao nhiêu lo lắng cho cháu gái thu nguyên liệt không sao lại tập trung tinh thần t á i chiến nhưng g ư ợ c mục lại tiểu bị và t ạ c chút một, bọn họ rất mau liền khống chế cục h thủ họ khống đầu đ nuốt mau liên liền diện, từng bọn một, rất ơ nhiên, chính ả quá t r ì n vẫn với nguy、hiểm. Gừng càng càng tay, thu Nguyên liệt rất mau liền phản ứng lại, lấy lại tinh thần, nhưng khiển Nhưng khá hiểm. Thu thế h là Liệt lại, lấy lại lao lúc mau điều tay, biết đi mất được, cả cụ. c ra rất sao đó đã mất đi điều khiển với cả thế nhưng chính trong loại tình huống này thu nguyên liệt vẫn bố trí mấy lần cạm b ấ y làm người ta phải kêu tuyệt nhu đổ vãn hồi hoàn cảnh bất lợi may mà tính toán của mục tinh tế không chút sai sót không cho thu nguyên liệt bất cứ cơ hội nào nhưng sau lần này hiểu rõ không làm được gì thu nguyên liệt cũng không cho mục tiếp tục có cơ hội xâm nhập tất cả thiết bị bảo mật trong liên minh tự do đều ở dưới sự bảo vệ của lão diệp trung mừng rỡ hỏi mục ngươi đánh bại lao rồi sao giọng nói của mục vẫn bình tĩnh như cũ không có một chút vui mừng sau khi đại thắng nào đối phương xuất hiện sai lầm hiển nhiên nguyên nhân chưa rõ diệp trung tiếp tục hỏi tình huống hiện giờ thế nào hành tinh minh hồng đã bước vào trạng thái cảnh giác cao nhất diệp tử lần này ngươi chọc vào tổ h ong vỏ vẽ rồi mục khó khăn châm biếm một cái nghe thấy lời châm biếm của mục trái tim vẫn luôn khẩn trương của diệp trùng lại không tự chủ được mà bưng lỏng vừa thu được một mệnh lệnh từ nội bộ bọn họ lĩnh bộ của nhất bộ tứ bộ cửu bộ thập tam bộ của bọn họ đã bay hết tốc độ về phía này ước tính tới nơi trong khoảng từ ba phút tới tám phút lĩnh bộ diệp trùng có chút nghi hoặc hỏi tuy hiểu đây chắc là một loại tên gọi chức vụ nhưng diệp trùng không sao phán đoán được ý nghĩa hàm chứa trong đó bộ là đơn vị tác chiến cỡ chung trong liên minh lĩnh bộ là đứng đầu một bộ tuy không phụ trách chỉ huy chiến đấu nhưng thực lực cá nhân là đứng đầu một bộ là tượng trưng của bộ đó người trả lời hắn lại là thu m ạ n bị kẹp dưới cánh tay hắn cho dù là ở trong tình huống hiểm áp thế này thu m ạ n vẫn chấn định tự nhiên lạnh lùng mở miệng giải thích đối với hoàn cảnh trước mắt nàng nhận thức khá rõ tuy bình thường phong túng bướng bỉnh nhưng chẳng qua chỉ là vì không kiêng rẽ gì lúc này chịu kích thích của tử vong sự thông minh và tài trí của nàng liền được kích phát ra bây giờ làm đối phương buông lỏng cảnh giác với mình mới là điều quan trọng nhất chỉ cần có cơ hội nàng tin rằng mấy lĩnh bộ trong liên minh đó sẽ không bỏ qua nhưng làm sao mới có thể du ngủ đối phương chứ nếu như là người khác nàng nhất định sẽ dùng phương pháp đại loại như sắc đẹp nhưng người trước mắt này căn bản không chịu trò này nỗi đau gây tay không lâu lúc trước vẫn làm nàng ghi nhớ trong lòng tuy đã được máy trị liệu chữa trị đã khỏi tại chỗ rồi nhưng loại đau đớn xuyên vào tim đó nàng không muốn lại thử một lần nữa trước mắt chỉ có phối hợp ở mức độ nhất định với tên đáng chết này như vậy cũng có thể làm hoàn cảnh của mình không đến mức quá tệ như thế chỉ trong khoảnh khắc trong lòng thu m ạ n đã xoay chuyển nhiều ý nghĩa như vậy cái quang giáp màu sám bạc vừa rồi đó là chức vụ gì trong nội bộ các người diệp t r u n g hỏi tuy hắn hơi cảm thấy kỳ quái đối với việc thu m ạ n chủ động trả lời như vậy nhưng đối phương đã nguyện ý trả lời diệp t r u n g cũng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này hắn là bộ minh mỗi bộ thiết lập bảy bộ minh chủ yếu là phụ trách bảo vệ an toàn chỉ huy trưởng của mỗi bộ thu mạng i ả i thích nói lĩnh bộ so với bộ minh ai lợi hại hơn diệp t r ú n g hỏi đương nhiên là lĩnh bộ bộ minh làm sao so được với lĩnh bộ thu m ạ n trả lời rất tự nhiên chân diệp trùng đột nhiên nhanh lên vài phần cái quang giáp màu s á m bạc vừa rồi đó diệp trung đã cảm thấy hơi không dễ đối phó không ngờ lĩnh bộ còn lợi hại hơn bộ minh hơn nữa từ ngữ khí của thu mạng hình như lĩnh bộ còn lợi hại hơn bộ minh nhiều bốn cái quang giáp còn lợi hại hơn cái quang giáp màu s á m bạc vừa rồi đó thêm vào cái quang giáp màu s á m bạc cắn chặt sau mông không nhà đó cho dù mình không thụ thương cũng sẽ không đi đâm đầu vào h ú ố n g chi mình hiện giờ còn bị thương không nhẹ diệp t r u n g đột nhiên dừng lại động tác này làm mọi người đang chú ý bên này đều vô cùng kinh ngạc tên này muốn làm cái gì diệp t r u n g dùng tốc độ nhanh nhất gọi hàm ra ra có sự giúp đỡ của thủ hộp d i ệ t r u n g ngay cả trèo lên cũng không cần mùi chân trực tiếp điểm một cái thân hình đột ngột bật cao tiếp theo ngựa lực vài chỗ nhô ra trên bề mặt h ầ m da trong nháy mắt đã chui vào b ư ờ n g lái của h ầ m da tên này lại có con giáp mọi người của liên minh tự do không khỏi cả kinh thấy đối phương từ lúc bắt đầu một mạch tới vừa rồi chẳng qua chỉ mặc bộ đồ chiến đấu màu vàng kim đó mọi người đều cho rằng hắn chẳng qua chỉ là một võ thuật gia có thực lực khủng bố nhưng không ngờ đối phương lại còn là một sư sĩ gần như mọi người ở đây đều là nhân viên chiến đấu không ai không biết điều này có nghĩa gì húng chi cái quang giáp này của đối phương vừa nhìn đã biết là bất p h ả m trong mấy người này không thiếu kẻ có nhãn lực t a o minh vừa nhìn thấy hẳn ra nhịn không được thất thanh hô lên kinh ngạc toàn cốt q u a n giáp g lại là toàn cốt q u a n giáp g trời ạ trên đời này thì ra thật sự có toàn cốt q u a n giáp g vẻ mặt đó thất hồn lạc phách đến mức làm người ta không nỡ n h ì n nhưng rốt cuộc có kẻ kiềm nén không được nhịn không nổi mở miệng hỏi đại ca cái gì gọi là toàn cốt quang giáp vậy tiểu tử vừa nhìn n g ư ơ i liền biết không đi học lúc đầu khi lên lớp không học tốt bây giờ không biết rồi người này vẻ mặt khinh thường nhìn người hỏi này thấy ánh mắt mọi người đều đang tập trung trên người mình không khỏi lập tức chấn động tinh thần từ trong thất lạc hồi phục trở lại ho nhẹ hai tiếng nghiêm túc nói cái gọi là toàn cốt quan giáp g chính là quan g giáp do vật liệu xương chế tạo toàn bộ ừ phải biết rằng sinh vật biến dị hiện giờ càng lúc càng lợi hại có một vài sinh vật biến dị mạnh mẽ ta nghĩ mọi người cũng có thể hội sâu sắc người xung quanh ai nấy nhao nhao gật đầu loại sư sĩ cấp bậc này như bọn họ có ai không giết qua mấy con sinh vật biến dị đối với việc sinh vật biến dị không dễ c h ơ i không ai không vô cùng tán đ ộ n g sinh vật biến dị này xương cốt của chúng không cái nào không cứng rắn phi thường có một số thậm chí còn cứng rắn hơn một số vật liệu hợp kim hơn nữa một điểm rất quan trọng là vật liệu xương so với hợp kim nhẹ hơn rất nhiều mọi người không khỏi tỉnh lộ thì ra như vậy tiếp theo lại có người hỏi cái toàn cốt quan giáp g này nếu tốt như vậy tại sao chúng ta không có ừ nào có dễ dàng như vậy mấy cái vật liệu xương này toàn bộ đều là trời sinh cho dù là cùng một loại sinh vật hai bộ xương cũng hoàn toàn không giống nhau chỉ có cốt điêu sư hoặc là cốt k h ắ c sư có kinh nghiệm phong phú nhất mới có thể nắm bắt rõ ràng đặc tính của mỗi bộ xương ai bây giờ là thời đại nào rồi tới chỗ nào tìm cốt điêu sư cốt k h ắ c sư gì đó chứ nhiều năm như vậy tổ chức chẳng qua cũng chỉ tìm thấy một cốt điêu sư gà mờ đừng nói làm q u o n giáp g chỉ tính làm một số linh kiện bằng xương cũng lúc được lúc h ư chẳng qua điều này cũng bình thường chính ba thế lực lớn khác cũng chưa từng nghe nói ai có toàn cốt q u o n giáp g trong lời nói của người này đầy than thở tên này làm sao lại có toàn cốt q u o n giáp g hai mắt người này đảo một cái đốt c h á t trả lời vậy ngươi đi hỏi hắn đi nhưng điều này cũng chứng thực thân phận sư sĩ của đối phương quan giáp cao cấp thế này nếu như đối phương chỉ dùng làm công cụ di chuyển chỉ e ai cũng không tin rất mau tin tức gã đàn ông tên gọi cao giã này có một cái toàn cốt quan giáp g lập tức được chuyển khắp cả liên minh tự do trước giờ cao tầng của liên minh tự do đều vì quan giáp g lạc hậu so với ba thế lực lớn mà bồn u thiền nhưng sự phát triển của khoa học kỹ thuật lại không phải là thứ hệ muốn siêu việt là siêu việt nếu như không phải bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt số lượng chỉ ép bọn họ đã sớm bị ba phe còn lại tiêu diệt rồi rất mau cấp trên liền ra lệnh tiểu thư thu mạng phải cứu về gã đàn ông tên cứ gọi cao giã đó phải bắt sống nếu như trên tay của diệp trùng là người khác phòng chừng liên minh tự do đã sớm hy sinh nặng rồi biết sao được thu m ạ n là cháu gái duy nhất của thu nguyên liệt lần này ai cũng không dám nói cái gì vì tương lai của liên minh tự do có thể hy sinh một người v â n v â n chỉ có lập tức điều động tất cả cao thủ ý đồ bắt sống cao giã cứu thu m ạ n diệp trùng sở dĩ gọi hàm ra ra một mặt là tiết kiệm thể lực mặt khác là vì ứng phó mấy tên gọi là lĩnh bộ này d u n g thủ hộ đấu với mấy cái quan giáp g này đều cần tiêu tốn rất nhiều thể lực mà thể lực là thứ mà mình hiện đang thụ thương thiếu vừa vào buồng lái diệp t r u n g liền thu thủ hộ lại lúc trước hắn từng có suy nghĩ không thiết thực nếu như mặc thủ hộ điều khiển hàm ra vậy há không phải là h uy lực tăng mạnh về sau sau khi thử qua mới phát hiện sự thực hoàn toàn ngược lại tầm nhìn trắng đen của thủ hộ chỉ hữu hiệu đối với vật thật hình ảnh mà hệ thống quét hình của hàm ra có được ở trong tầm nhìn trắng đen của thủ hộ hoàn toàn không sao hiển thị được diệp tử cả hệ thống thông tin của hành tinh minh hồng đã bị ta hủy diệt nhưng đối phương rất có khả năng có tần số thông tin nội bộ của bọn họ lời nói nhẹ nhàng của mục làm thu m ạ n ở một bên khủng hoảng bất an tên này rốt cuộc là ai ngay cả ra ra muốn phá hoại cả một hệ thống thông tin cũng không phải là việc đơn giản không hay diệp tử toàn bộ lĩnh bộ của nhị bộ tam bộ ngũ bộ lục bộ thập bộ thập nhất bộ và thập nhị bộ của đối phương đều đã lao về phía này ước tính tới nơi trong khoảng thời gian từ mười tới mười lăm phút giọng nói của mục trở nên có chút gấp gáp cho dù là thu mạng cũng không khỏi có chút mơ hồ đ ế m kỹ trừ thất bộ và b á t bộ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tất cả lĩnh bộ còn lại đều điều tới hết cho dù ông nội quyền cao chức trọng cũng không có quyền lực lớn như vậy điều nhiều lĩnh bộ như thế nhất định là tổ chức phát hiện gã đàn ông trước mắt này có giá trị cực lớn gì đó sinh ra từ hào môn từ nhỏ đã mắt thấy thai nghe thu m ạ n đối với mấy việc này gần như có sự mẫn cảm dị thường diệp trùng không nói gì hàm r a lại đột ngột tăng tốc từ đứng yên tới chín h diệp trùng chỉ dùng hai giây gánh nặng tăng tốc độ này làm diệp trùng đang bị thương cảm thấy ngược bị tức còn thu m ạ n đang ở trong buồng lái thì càng thảm hơn máu mũi cũng chảy ra sắc mặt càng trắng bệnh vẻ mặt đau khổ tốc độ của hàm r a tuy chậm hơn thủ hộ một h nhưng do trên không, không có chướng ngại vật điều này ngược lại làm tốc độ của diệp trùng càng nhanh hơn mà sự phối hợp của mục vừa may có chỗ tốt hệ thống giao thông của cả thành phố đã bị tê liệt khắp nơi trên trời là quang giáp bay loạn như r u ồ i cảnh tượng vô cùng hỗn loạn điều này gây bất tiện cực lớn cho liên minh tự do diệp t r u n g giống như một con cá trơn trợt đi lại trong khu vực nước đầy đáng ẩm tốc độ không giảm chút nào hoàn cảnh phức tạp hơn trước mắt diệp t r u n g cũng từng điều khiển quang giáp bay qua thu m ạ n đã lâm vào trạng thái hôn mê sự tăng tốc vừa rồi với loại người chưa từng trải qua bất cứ sự huấn luyện nào như nàng mà nói vô cùng nguy hiểm cực có khi ả năng trí mạng. Nhưng trí đ ề điều u quang quang này cũng Trùng không cần lo lắng nàng gây trở ngại mình khiển người nhìn nào còn làm làm gây cả có giáp. giáp lo mắt, Diệp tới trở ta hoa Vô số bóng dáng của cái toàn cốt c quang giáp toàn đó, hàm ỉ tìm kiếm một hồi, Đô Vân không thể kiếm không không hồi, loại việc vô ích Đô Vân vô n bỏ qua y Khi h bóng ráng à ra xuất hiện ở khu thông hành liên minh tự do lúc này mới phản ứng lại vô số quan giáp g v è o v è o bay về phía này đây là lần hành động quân sự có quy mô lớn nhất trong lịch sử của liên minh tự do sử dụng tổng cộng m ộ bộ Toàn bộ một i cánh cửa tàu của hoa hoa công tử đã sớm mở ra trúc linh điều khiển qua rực thủ ở cửa vào thấy diệp trùng bay về phía này hơi nghiêng người diệp trùng liền bay thẳng vào trong chiến hạm tiếp theo đó cánh cửa tàu đóng lại với tốc độ nhanh nhất đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hoa hoa công tử lập tức bay lên hoa hoa công tử vừa bay lên vẫn chưa rời khỏi lực hấp dẫn của hành tinh minh hồng Vô đông số quang giáp ẩm bay ta như hòng, nghìn nghịt làm người ta phát lệnh, trong khoảng giáp tới phát tầm ẩm làm chương á c ngắn, chiến không tốc của độ đ sao hạm so ợ c với q u hai trăm năm mươi sáu vận mệnh ở nơi đâu hoa hoa công tử màu đỏ sẫm giống như một con con cá mập màu đỏ sẫm đang ngủ say đột nhiên bị giật mình tỉnh lại đ ỗ n g nhiên sáng lên răng nanh đáng sợ của nó vô số thiết bị bắn tia laser bỗng mở ra tất cả sư sĩ đuổi đến của liên minh tự do chỉ cảm thấy trước mặt đột ngột sáng lên quan g mang chói mắt làm mắt mọi người đau bớt mưa ánh sáng do ngàn vạn chùm tia laser hình thành chiếu cả bầu trời sao này sáng như ba ngày n giống như hoa tươi nở rộ lại sán lạn như cảnh xuân tươi đẹp mấy sư sĩ đuổi đến này lại không nhàn nhã đi thưởng thức cảnh đẹp khó thấy này bọn họ đã hồn phi p h á c h tán mấy chùm tia laser nhỏ mảnh này trong mắt bọn họ lại trí mạng vô bì nếu như là bình thường chùm tia laser uy lực thế này đối với bọn họ mà nói không xem là gì cho dù chịu vài cái cũng chẳng có gì không được đích xác loại chùm tia laser uy lực thế này đánh lên quan giáp của bọn họ chẳng qua cũng chỉ để lại một cái lô nông nguy hại đối với cả cái quan giáp nhỏ nhoi vô cùng nhưng mật độ dày đặc của những chùm tia laser trước mắt lại vượt xa tưởng tượng của mọi người quan giáp có kiên cố hơn cũng không dám coi nhẹ công kích của loại hỏa lực có mật độ thế này hơn nữa độ chính xác của mấy thiết bị bắn tia laser này khủng bố tới mức k i n h người gần như không hề bắn hụt oanh oanh oanh chính ngay lúc tàn ảnh của mấy chùm tia laser này vẫn còn lưu lại trên võng mạc của mọi người vô số quan giáp g bùng nổ dữ dội sự hoành tráng của cảnh tượng mấy mươi cái quan giáp g đồng thời phát nổ cho dù là mấy tinh anh đã quen với quan g cảnh hoành tráng trong liên minh cũng xuất hiện sự thất thần trong khoảng thời gian ngắn mưa ánh sáng không ngừng lại các vụ nổ cũng xảy ra liên tục mấy quả cầu lửa không ngừng chiếu sáng bầu trời sao trở thành nốt nhạc gõ xuống liên tục trên bản nhạc này ba giây chỉ dùng có ba giây toàn bộ tất cả quan giáp g bước vào tầm bắn của thiết bị bắn tia laser đều bị tiêu diệt sạch sẽ nhất thời cả chiến trường lại xuất hiện một sự tĩnh lặng ngắn ngủi mấy cái quan giáp g phía sau căn bản là không dám tới gần lúc này đây chiến hạm màu đỏ sẫm này trong lòng bọn họ giống như một con cự thú hưng hoang tiêu ngạo khinh thường nhìn bọn họ đây rõ ràng chẳng qua chỉ là chùm tia laser bình thường thế nào mà có thể có uy lực to lớn thế này số lượng thiết bị bắn tia laser nhiều như vậy tỷ lệ bắn c h ú n g kinh người thế này trong chiến hạm này rốt cuộc bao nhiêu thần s ạ thủ tất cả sư sĩ đều sợ hãi chính trong khoảnh khắc mọi người thất thần này hoa hoa công tử đột nhiên tăng tốc bỏ trốn ra ngoài tuy hiện giờ xem ra hoa hoa công tử chiếm thượng phong nhưng mỗi người trong chiến hạm đều hiểu rõ lúc này thật ra vẫn chưa rời khỏi cảnh nguy hiểm nơi đây dù sao cũng là đại bản doanh của kẻ địch nếu như đối phương chỉ có chút thực lực này vậy bọn họ hoàn toàn không đủ tư cách sánh ngang với ba thế lực lớn còn lại húng chi đối phương còn có chiến hạm nếu như hoa hoa công tử bị mấy cái quang giáp này dây dưa đợi chiến hạm của đối phương tới vậy hoa hoa công tử tuyệt đối khó t r a n h cái chết cho nên mục không chút do dự mà lựa chọn bỏ chạy không hay chiến hạm của địch trong giọng nói của mục lại xuất hiện chút kinh hoàng mấy mươi điểm đen được phóng lớn thông qua màn hình làm mọi người trên chiến hạm ai nấy đều hít một hơi khí lạnh số lượng tám mươi mục dùng tốc độ nhanh nhất có được con số cụ thể bao gồm cả diệp trùng mọi người trên chiến hạm đều ngây ngốc ra không đến nỗi vậy chứ tám mươi chiến hạm dùng tám mươi chiến hạm tới đối phó một chiến hạm này của mình điều này cũng quá khoa trương rồi đó nhìn đối phương giữ đội hình chiến đấu hoàn chỉnh lao thẳng tới bên này chiến hạm đông nghìn nghị cực kỳ hoành tráng xung đột thị giác mang đến cho người ta cũng không gì so sánh được 80 chiến hạm. Đây lúc à đoàn khái niệm gì chứ? Trong đầu mọi người không khỏi chứ, mạch trong chốc、lát. Thân hình nhiên h lát. niệm mọi người mọi người trong trong gì c đột nhiên đột một đầu hoa hoa này kẻ ngốc cũng biết ở lại khẳng định sẽ chỉ có một con đường chết nhưng diệp trùng thế nào cũng nghĩ không ra đối phương lại xuất hiện tới 80 chiến hạm nhìn thu m ạ n nằm trên mặt đất trong lòng không khỏi nghi ngờ nàng ta rốt cuộc là có thân phận gì vì nàng ta liên minh tự do lại xuất động 80 chiến hạm đối phương muốn đánh bọc sườn trúc linh tinh mắt nhìn không được thất thanh kêu lên diệp t r u n g vội và ngước mắt nhìn mấy mươi cái quang giáp đã từ mấy hướng xa xa bay tới nhìn tình hình là muốn đánh bọc sườn phía trước hoa hoa công tử tổng cộng mười ba cái diệp t r u n g đếm kỹ càng tốc độ mười ba cái quang giáp này nhanh vượt xa dự liệu của mọi người có hai cái quang giáp tốc độ thậm chí có thể nhanh hơn qua rực của trúc linh ngoài ra có mười một cái cũng tuyệt không chậm hơn thủ hộ của diệp t r u n g mười ba cái quang giáp này cái nào cũng sát khí đằng đằng khí thế hung hăng nếu như thu m ạ n lúc này mà tỉnh lại nhất định sẽ nhận ra m ộ ư ơ i ba cái quang giáp này m ộ ư ơ i một cái trong đó chính là m ộ ư ơ i một vị trong m ộ ư ơ i ba lĩnh bộ danh tiếng vang dội trong liên minh tự do còn danh tiếng hai người còn lại càng có uy hơn nhưng người biết lại ít hơn nhiều thu m ạ n là một người trong đó bọn họ là phong trưởng cực ít khi ra tay trong liên minh phong trưởng của liên minh tự do cũng tương đương với át chủ bài của ba thế lực lớn khác lần này liên minh tự do có thể nói là tinh anh xuất ra hết nếu như còn giữ không được hoa hoa công tử vậy quả thật là mặt mũi mất sạch trong hai cái quang giáp này có một cái là quang giáp không phải hình người quang giáp hình dạng bò cạp nhưng so với phong s a trùng diệp trùng dùng qua lúc trước không biết cao cấp hơn bao nhiêu tốc độ hai cái quang giáp nhanh nhất bay ở trước nhất nhưng mười ba cái quang giáp này rõ ràng có chút cố kỵ với thiết bị bắn tia laser của hoa hoa công tử không thể không làm một đường cong lớn các vị xin ngồi vững lập tức thực hiện bước nhảy không gian giọng nói của mục đầy bình tĩnh diệp trùng kinh ngạc trong lòng bước nhảy không gian bước nhảy không gian cần một quá trình tăng tốc khá dài hơn nữa trong quá trình này không thể chịu bất cứ sự quá ê ý nghĩa nào nếu không c ự có c khả năng sẽ xảy ra nguy hiểm nhưng diệp t r ú n g rất mau liền bình tĩnh lại lựa chọn của mục nhất định là lựa chọn tối ưu có được sau khi trải qua tính toán vẻ mặt trúc linh kinh ngạc liếc nhìn tiểu thạch đầu một cái rồi lập tức bình tĩnh lại vẻ mặt tiểu thạch đầu bình tĩnh kết quả tính toán của hắn và của mục hoàn toàn giống nhau chỉ có liên nguyện mặt trắng như một tờ giấy hai tay bắt chéo trong miệng không ngừng lẩm bẩm lúc đầu khi đang bay tới hành tinh minh hồng mục đã lựa chọn vài địa điểm bước nhảy không gian làm đường lui mục tiêu bay lúc này chính là một trong số đó đột nhiên diệp t r u n g nghĩ tới tình cảnh mình ngồi trong buồng lái của mục chạy khỏi hành tinh r á c con đường phía trước không rõ cũng đầy nguy hiểm nhưng tâm tình của diệp t r u n g lúc này lại vô cùng bình tĩnh không có hoảng hốt không có sợ hãi sau khi kinh ngạc lúc đầu diệp t r u n g rất mau liền tiếp nhận hiện thực này vô số lần qua lại giữa sống và chết làm hắn càng chân quý tính mạng lại không hề sợ hãi cái chết đầu kia của địa điểm bước nhảy không gian này là một chỗ trong thiên hà thiết bối tây nhi chỉ cần thông qua chỗ bước nhảy này vậy thì mấy người này sẽ an toàn rồi tính toán bước nhảy không gian không ai dám sơ xuất lơ là một điểm sai sót nhỏ nhoi cực có khả năng làm n g ư ờ i đi tới một nơi cực kỳ xa xăm và lạ lẫm có lẽ cả đời n g ư ờ i cũng tìm không ra đường về vũ trụ rộng lớn là thứ con người vĩnh viễn m ả y mỏ không hết n a m thiên hà lớn tuy lớn nhưng trong cả vũ trụ nó chẳng qua chỉ như một hạt cắt nhỏ mọi người đối với tính toán bước nhảy không gian không ai không thận trọng vô cùng ngoại lệ giống tiểu thạch đầu trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể tính toán ra địa điểm bước nhảy không gian của đối phương là thuộc về thiên tài thời gian trôi qua cực chậm thời gian bình thường trôi qua trong nháy mắt lúc này lại giống như bị kéo dài giàn giặc bầu không khí trong cả chiến hạm làm người ta khó thở mọi người đều đang cầu chúc quang giáp đối phương không phát hiện ra ý đồ của hoa hoa công tử cặp mắt mọi người không nháy nhìn chằm chằm màn hình 13 cái quang giáp này vẫn bay về phía trước muốn đánh b ọ c s ừ n g ở trước mặt từ trước mắt mà xem bọn họ hình như không phát hiện ra ý đồ của hoa hoa công tử thời gian trôi qua từng chút một địa điểm bước nhảy không gian tiến gần càng chút một trái tim mọi người đều nhảy tới cuống học rồi đôi tay tiểu thạch đầu nắm chặt gương mặt đỏ rực ngay cả hơi thở của trúc linh cũng trở nên nặng nề liên n g u y ệ t càng không chịu nổi mồ hôi t u ô n như suối nhưng khẩn trương tới mức hoàn toàn quên lao đi sắp rồi sắp rồi lập tức sẽ tới rồi không hay trừ diệp trùng mọi người trên tàu đều đồng thời la lên sắc mặt đồng loạt thay đổi cái đuôi bò cạp của quang giáp hình dạng bò cạp màu nâu đậm đó đột nhiên t u ô n chảy ra quang mang màu đỏ trói mắt tình cảnh đó diệp trùng cực kỳ quen mắt trong đầu hắn lập tức nghĩ tới quang mang màu l a m nhạt tỏa ra do pháo điện từ tích lũy năng lượng trước khi bắn lần này ngay cả sắc mặt diệp trùng cũng thay đổi một chùm sáng màu đỏ đậm chuẩn sắc bắn trúng hoa hoa công tử chương hai trăm năm mươi bảy động cơ vận mệnh đây là đâu khu vực chưa biết trả lời của mục vĩnh viễn lạnh nhạt như vậy trong số mọi người tố chất thân thể của diệp trùng là tốt nhất cũng là hắn tỉnh lại đầu tiên nhìn hình ảnh trên màn hình dù diệp trùng chấn định cũng không khỏi ngây người mấy thứ này là cái gì diệp trùng chỉ một mảng màu đỏ mênh mông nhẹ như khói trên màn hình hoa hoa công tử đang ở trong màn xương đỏ mê n g u n g này màn xương đỏ này lúc mỏng lúc dày có lúc như khói như lụa mỏng có lúc lại dày đặc như cháo loại xương đỏ không biết tên này gây nhiễu cực lớn đối với quét hình ngay cả quét hình của mục bán kính cũng bị ép tới một bán kính cực nhỏ đối với phương thức quang học diệp t r u n g liếc nhìn ngoài cửa sổ của hoa hoa công tử mức độ có thể nhìn thấy cực t h ấ p căn cứ tư liệu hiện có thành phần chưa biết trả lời của mục làm diệp t r u n g lại ngơ ngẩn một hồi vậy ở đây làm sao phân biệt phương hướng diệp t r ú n g hỏi trong vũ trụ lúc nào cũng phải định vị nếu không cực dễ lệnh khỏi quỹ đạo ban đầu húng chi tổn hại của những mảnh vụn nham thạch trôi nổi trong vũ trụ đó đối với tàu vũ trụ cũng không được xem thường chỉ đành xem may mắn của chúng ta thế nào thôi ngữ khí của mục cũng lộ ra vài phần bất lực diệp t r ú n g yên lặng rất mau mấy người còn lại cũng tỉnh lại nhưng sự khẩn trương trong ý liệu của diệp t r ú n g lại không có chút nào trúc linh ngay cả đầu cũng không quay lại một mình trở về phòng huấn luyện liên nguyệt xoa xoa cổ vươn vai lời ư biếng không biết lẩm bẩm câu gì rồi lại vùi đầu trong phòng thí nghiệm tiểu thạch đầu dứt khoát ngay cả đứng dậy cũng không đứng ngồi ở trên sàn như thế tiếp tục ngơ ngẩn như thường ngày đám người này tại sao không chút quan tâm hoàn cảnh của mình chứ trong lòng diệp trùng không khỏi cảm thấy rất kỳ quái hoa hoa công tử bay đã ba ngày nhưng vẫn không tay ra khỏi màn xương đỏ này may mà dọc đường lại vô cùng yên ả không xảy ra bất cứ tình huống gì hoa hoa công tử vô luận là t ổ n chữ thức ăn và nước hay là tấm năng lượng đều vô cùng đầy đủ loại vật chất dạng xương đỏ này mọi người từng lấy đi phân tích nhưng không có bất cứ phát hiện nào tới tận bây giờ cũng chỉ biết nó gây nhiễu cực kỳ nghiêm trọng đến tín hiệu điện tử biến mỏng biến dày theo chu kỳ đối với thân thể con người có hại hay không do không có sinh vật nào khác nên không ai dám thử do trước mắt không biết tọa độ cụ thể mục cũng không dám tùy tiện thực hiện bước nhảy không gian chỉ có thể bay bình thường diệp trùng sau khi như gặp đại địch trong hai hôm đầu tiên cũng đã an tâm rồi ngày thứ ba thu m ạ n cuối cùng cũng tỉnh lại đối với người đẹp thế này liên n g u y ệ t tự nhiên sẽ cực kỳ nhiệt tình nhưng diệp trùng rất mau làm hắn h ỉ do người phụ nữ này hắn không thể đụng vào được thu m ạ n vừa tỉnh lại liền đánh giá hoàn cảnh xung quanh khi nhìn thấy diệp trùng nàng liền hiểu rõ hoàn cảnh của mình người rốt cuộc là ai rốt cuộc là muốn làm gì đây là đâu thu m ạ n rất mau liền khôi phục bình tĩnh ung dung hỏi cử chỉ ưu nhã làm cho liên nguyệt ở một bên nhìn thấy trận t r ứ n g mắt quả thật rất có mùi vị phụ nữ nha hắn nhìn không được lẩm bẩm trong lòng hoa hoa công tử vốn dĩ dương thịnh âm suy ngay cả phụ nữ duy nhất là trúc linh cũng nhìn không ra bất cứ mùi vị phụ nữ nào vừa nhìn thấy thu m ạ liên nguyệt liền như bị xét đánh chết chúng tôi cũng không biết đây là đâu đối với vấn đề đầu tiên diệp trùng lười trả lời nhưng vấn đề thứ hai diệp trùng lại không định bỏ qua nhưng hắn cũng không hỏi thẳng mà lại hỏi thân phận của cô giọng điệu của diệp trùng tự nhiên có một loại mùi vị như gió thu thổi rì rào làm trong lòng người ta không khỏi tự nhiên phát lạnh liên n g u y ệ t ở một bên không nhịn được rụt cổ lại sau đó gần như dùng tốc độ bỏ chạy để rời khỏi thu m ạ n khẩn trương trong lòng nhưng tâm tính linh động nàng hiểu lúc này lựa chọn hợp tác với đối phương càng có lợi hơn ta là người phụ trách của sở nghiên cứu 79. diệp t r ù n g nhìn như đóng đinh vào thu m ạ n ánh mắt không mang chút cảm tình nào như thường ngày thu m ạ n bị hắn nhìn đến sởn cả ra đầu không khỏi tiếp tục nói ông nội ta là tổng lĩnh khoa tình báo trong tổ chức diệp trung khẽ gật đầu trong lòng hiểu ra thì ra là vậy chẳng trách đối phương lại hành động quy mô như vậy diệp trung không hề hiểu cụ thể tổng lĩnh khoa tình báo là chức vụ thuộc đẳng cấp nào nhưng nghĩ chắc là không thấp cao thế sương có nghe nói qua người này chưa diệp trung đột nhiên hỏi a thu mạng bộ miệng trong mắt đầy vẻ kinh ngạc nàng thế nào cũng không ngờ thiếu niên này lại hỏi tới người này thiếu niên trước mắt xem ra chẳng qua khoảng hai mươi tuổi việc đó đã trải qua hai mươi năm chắc là không có quan hệ với thiếu niên này mới đúng chẳng lẽ hắn là họ hàng của cao thế sương nhưng báo cáo không phải nói cao thế sương vẫn luôn sống một mình cô độc sao đồng tử diệp trùng đột nhiên co lại trái tim đập nhanh có hy vọng người phụ nữ này nhất định biết gì đó nhưng biểu hiện của thu m ạ n tiếp theo quả thật có chút kỳ quái vô luận diệp trùng hỏi gì nàng ta đều im lặng không mở miệng xem ra mình thật sự không phải thứ hỏi cung rồi à, trong lòng diệp trùng cười khổ châm biếm loại công việc này hay là giao cho mục đi không ai thích hợp hơn hắn làm loại việc này việc chuyên nghiệp hay là mời chuyên gia tới làm đi diệp trung dứt khoát đứng dậy đi liên n g u y ệ t ngược lại mỗi ngày luôn nhìn thu m ạ n đám đuối vẻ mặt đó làm diệp t r u n g phát lệnh không thôi muốn làm cho liên n g u y ệ t quên phụ nữ vậy thì chỉ có một việc có thể làm được nghiên cứu động cơ q u a n giáp may mà tư liệu diệp t r u n g mang về từ phòng thí nghiệm của donan quả thật là vô cùng phong phú mọi người phảng phất như lại trở về khoảng thời gian trước đây ở hoa hoa công tử trúc linh mỗi ngày đều tập trung huấn luyện tiểu thạch đầu lại ngồi đần ra trong đầu không biết đang tính toán cái gì diệp trung lại cùng với liên n g u y ệ t nghiên cứu tư liệu động cơ quan g i á c mang về từ phòng thí nghiệm của lao già Đô n a n liên n g u y ệ t không hổ là thiên tài về phương diện quan g i á c chỉ dùng thời gian ba ngày liền triệt để tiêu hóa ý tưởng của Đô n a n đúng như dự liệu của diệp t r u n g nghiên cứu của Đô n a n đang tới bình cảnh hai người diệp trùng và liên n g u y ệ t cả ngày vắt cóc suy nghĩ bản sơ đồ thiết kế chưa hoàn thành này diệp trùng tuy ở phương diện động cơ không hề được như liên n g u y ệ t nhưng động cơ cao cấp hắn từng thấy qua lại nhiều hơn liên n g u y ệ t rất nhiều hơn nữa cơ sở vững chắc của diệp trùng cũng làm liên n g u y ệ t vô cùng kinh ngạc dưới sự hướng dẫn của liên n g u y ệ t trình độ của diệp trùng ở phương diện động cơ tăng vùn v ụ n có cơ sở vững chắc kiến thức đầy đủ diệp trùng ở phương diện này chẳng qua cũng chỉ thiếu cơ hội một cao thủ chỉ điểm và đi sâu học tập thế này sau khi được liên n g u y ệ t hướng dẫn vài chỗ quan trọng diệp trùng tỉnh lộ lý giải đối với động cơ trong thời gian cực ngắn có được sự nhảy vọt về chất điều này làm liên n g u y ệ t kinh ngạc vô cùng trước giờ hắn đều khoe khoang là thiên tài tới giờ lại gặp được một tên ngang với mình không khỏi hứng thú vô cùng liên n g u y ệ t rất hưng phấn diệp trùng lại có chút chịu không nổi bước nhảy tư duy của liên n g u y ệ t rất nhanh làm diệp trùng có chút vất vả so với liên n g u y ệ t độ dày tri thức của diệp trùng ở phương diện động cơ còn xa mới bằng để có thể theo kịp tư duy của liên nguyện đầu góc diệp trùng mỗi ngày căn bản là phải vận chuyển hết cỡ như vậy mới miễn cưỡng theo kịp nhưng như vậy làm liên nguyện càng thêm hứng thú trước giờ hắn ở lĩnh vực này đã tịch mịch rất lâu rồi bây giờ bên cạnh lại có một tên có thể cùng mình nghiên cứu động cơ thế nào kêu hắn không hứng thú chứ mỗi ngày hắn đều c u ố n lấy diệp trùng thảo luận vấn đề có liên quan tới động cơ quan g i á c làm cho diệp trùng có mấy ngày dứt khoát chạy ra xa nhưng chính dưới sự d à y vò ở mật độ cao thế này của liên nguyện tiến bộ của diệp trùng cũng lớn kinh người sau bảy tám ngày diệp trùng đã có thể theo kịp tư duy của liên n g u y ệ t trong nhiều hiểu rộng hắn liên tục có những lời nói kinh người làm cho ngay cả liên n g u y ệ t cũng vô cùng kinh ngạc trải qua nỗ lực không mệt mỏi một tháng của hai người sơ đồ thiết kế động cơ mới cuối cùng cũng ra lò. cái này lấy thiết kế của donan làm bản gốc tham khảo động cơ của quan giáp g ba phe hiệp hội sư sĩ hắc g i á c và tông sở mà có được sản phẩm cuối cùng nhưng không phải là nói rằng hai người diệp trùng và liên n g u y ệ t lợi hại hơn d o n a n chỉ là bọn họ đứng trên vai người khổng lồ mà thôi kẻ đứng ngoài thì sáng động cơ mới được đặt tên là vận mệnh đây là tên do liên n g u y ệ t đặt nhưng diệp trùng đối với cái tên này không hề để ý hắn hiện giờ đã hoàn toàn không có thời gian đi nghĩ mấy thứ này rồi hai mắt hắn hiện giờ đang nhìn chằm chằm sơ đồ cấu tạo có hắn tham gia này trong đầu hắn lúc này đều là làm thế nào mới có thể mang nó từ sơ đồ thiết kế biến thành vật、thật. nếu như mang nó biến thành vật thật, theo như kết quả tính toán của diệp trùng và liên n g u y ệ t công suất lớn nhất của nó thậm chí có thể đạt tới ba lần công suất lớn nhất của động cơ q u a dược đương nhiên đây chỉ là giá trị lý luận thực tế lại căn bản là không cách nào đạt tới bởi vì yêu cầu đối với tài liệu thực sự quá cao nhưng cho dù như vậy sự khủng bố của động cơ vận mệnh vẫn vượt qua tưởng tượng của diệp trùng và liên n g u y ệ t trong dự định ban đầu của diệp trùng và liên n g u y ệ t vốn di chỉ muốn thiết kế một loại động cơ mới có thể thua kém không quá nhiều so với động cơ của q u a dược Không kết kế thiết ngờ rằng kết quả thiết kế cuối cùng quả cuối có vừa điều ư ợ c d ệ p Trùng này g hiện n giờ chính là làm ra của ta một mới làm vật thật, chỉ có biểu hiện của vật thật mới có thể làm người ta tin tưởng thật chỉ hiện có có biểu người Điều sự. diệp Trùng mặt tiên phải đối mặt đầu c h í n h là vấn đề tài liệu, tài vấn n đề rốt cuộc d ù g tài liệu thế nào liệu đắn ể chế tạo Trùng đây. Điều đ này làm Diệp làm đo rất nhiều hiện giờ trên tay hắn không chỉ có lượng lớn vật liệu xương chất lượng tuyệt hảo còn có rất nhiều kim loại hiếm có thậm chí còn có quặng năng lượng biến l í n dị số lượng mấy thứ tài liệu hiếm có chân quý này trên tay diệp trùng lại không ít diệp trùng dùng cả nửa tháng trời thời gian để lựa chọn tài liệu chế tạo động cơ vận mệnh trong thời gian nửa tháng này diệp trùng thí nghiệm qua vô số phương pháp phối chế cũng chỉ có diệp trùng mới có thể xa xỉ dùng mấy thứ vật liệu chân quý này để làm thí nghiệm cuối cùng diệp trùng vẫn quyết định sử dụng vật liệu xương xương lam linh long mã chất liệu xương như ngọc tính năng vật lý cực tốt tính chất nhẹ nhàng đây là một trong những vật liệu xương xuất sắc nhất trên tay diệp trùng lam linh long mã diệp trùng chưa hề thấy qua nhưng trong sổ tay vật liệu xương sư phụ cắt đưa cho mình lại rất tôn sùng nó hơn nữa trải qua thí nghiệm nghiệm chứng loại vật liệu xương này tuy vẫn không thể đạt tới giá trị tốt nhất của động cơ vận mệnh nhưng lại là vật liệu thích hợp nhất để chế tạo động cơ vận mệnh ở trên tay mình nhưng ở một số chỗ quan trọng diệp trùng vẫn sử dụng hợp kim dù sao tính chế tạo của hợp kim vẫn ưu việt hơn vật liệu xương rất nhiều 80% phần trăm vật liệu xương 20% phần trăm hợp kim vì theo đuổi hiệu quả hoàn mỹ nhất diệp t r u n g nhân tâm bỏ đủ loại quạng năng lượng biến dị một cách không tiếc tiền vào trong h ọ p kim quạng năng lượng biến dị có được từ hành tinh nguyên sinh đó đã tiêu hao hơn nửa ở chỗ này hoàn cảnh hoàn toàn lạ l ắ m chưa biết mang lại cho diệp t r u n g cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ lúc này nếu như có biện pháp đề cao thực lực của mình diệp t r u n g sẽ không chút do dự đi làm vô luận ở đâu việc đề cao thực lực đều có thể làm tăng xác suất sống sót của mình động cơ vận mệnh cuối cùng cũng chế tạo thành công trang bị nó vào hàm r a khi diệp trùng lần đầu tiên điều khiển hàm da có động cơ vận mệnh hắn mới thật sự thể hội được cái gì gọi là đỉnh điểm của tốc độ quả thật là quá nhanh rồi công suất của động cơ vận mệnh tuy không thể đạt tới ba lần động cơ quan giáp qua rực trong lý tưởng nhưng vẫn đạt tới 1,5 lần động cơ quan giáp qua rực thêm vào trọng lượng của hàm da nhẹ hơn qua rực rất nhiều tốc độ lớn nhất của hàm da thậm chí có thể đạt tới hai lần qua rực hai lần tốc độ lớn nhất của qua rực đây là một khái niệm thế nào chứ mọi người đều ngẩn người ra khi diệp t r u n g điều khiển hàm da mới thử nghiệm trong phòng huấn luyện biểu tình của mọi người đều có chút đ ầ n r a trừ m ụ diệp t r u n g ác ý nghĩ trong lòng nếu như ngày nào đó mình làm gì đó mà có thể làm m ụ kinh ngạc đó cũng là một việc cực kỳ có cảm giác thành tựu a đột nhiên tới đột ngột biến mất đây là hình dung tốt nhất đối với tốc độ hàm da biểu hiện ra lúc này trúc linh điều khiển qua rực đối kháng với diệp t r u n g chỉ kiên trì nửa phút trên tay diệp t r u n g quan giáp g cường hãn như vậy lòng tin của diệp t r u n g tăng mạnh cho dù gặp phải sư sĩ át chủ bài của ba thế lực lớn diệp trung hiện giờ cũng không sợ hãi nhưng mục rất nhanh lại cho diệp trung một bài học 20 phút diệp trung điều khiển hàm ra chỉ kiên trì được 20 phút dưới sự tấn công của mục hơn nữa đây còn là trong chiến đấu sáp lá cả s ở t r ư ờ n g nhất của mục là tấn công tầm xa nếu như trên tay mục cầm quy pháp còn chiến trường không bị hạn chế diệp trung rất hoài nghi mình có thể kiên trì được một phút hay không chỉ e nửa phút cũng khó kiên trì nhưng hai mươi phút vẫn làm diệp trùng hơi cảm thấy phân chấn đây là kỷ lục đối kháng dài nhất từ trước tới giờ của hắn với mục nếu như mục thương hoàn chỉnh vậy thực lực sẽ kinh người thế nào chứ diệp trùng sợ hãi trong lòng nhưng hắn lập tức lại có chút nghi hoặc nhớ rằng lúc trước hắn từng hỏi qua mục hắn có phải là quang giáp lợi hại nhất không mục nói s á t suất nằm trong khoảng năm trăm tới sáu trăm là lớn nhất lúc trước mình cũng không cảm thấy gì dù sao mục bị thương nặng như vậy còn có thể xếp tới hạng năm trăm sáu trăm c ũ nhưng g cùng cùng vô k ô n n g tệ rồi. h giờ nghĩ Trùng giờ, cường giả、diệp、Trùng đã gặp qua không ít, thí dụ át chủ bài Phượng lại, Diệp lại hơi quái. Tới kiểu Diệp bài Nhiết tận thấy thí chủ dụ ít, át Túc cảm các bây kỳ qua đã vô ũ của t n còn quang g giáp Sở, có cái chủ của hai bài át luận i minh tự do làm đáng người tới ê n mình văng làm đám h tự do k vực vô nguy này. Nhưng dị l là ai so với mục thương cho dù là mục thương vẫn chưa sửa chữa diệp trùng cũng có thể khẳng định bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của mục thương nếu như mục thương bây giờ ở hạng năm trăm sáu trăm vậy cũng có nghĩa là phía trên còn có ít nhất bốn trăm n ă m trăm cao thủ nhưng những cao thủ này ở đâu chứ theo diệp chúng biết mấy át chủ bài đó đã gần như là tồn tại cường đại nhất ở năm thiên hà lớn rồi mục tuyệt không nói khoác đối với điểm này diệp t r ú n g tin chắc không nghi ngờ nhưng trước mắt diệp t r ú n g chỉ có đẻ nén nghi hoặc n à y xuống bỏ đi lo làm gì cho dù mấy cường giả này thật sự tồn tại cũng chẳng có quan hệ gì lớn tới mình diệp tử đây là kết quả người đẹp này quả nhiên biết không ít Tra chương hai trăm năm mươi tám hồng vụ quái ti một liếc nhìn thu m ạ n một cái dáng vẻ cực kỳ ủ rũ cũng không biết thương rốt cuộc g i à y vào thu m ạ n thế nào nhưng không chút nghi ngờ tác dụng của nó vô cùng rõ ràng có cùng trải nghiệm ánh mắt liên nguyệt nhìn thu m ạ n đầy vẻ đồng tình thu m ạ n quả thật biết không ít Điều này làm Diệp này Trùng vốn làm k h ông ôm bao nội h hy kinh mình lệch không hơn Thu không kinh ngạc chứ. Nhìn kết quả thương đưa cho mình, Diệp mới hiểu. i Bởi tuổi việc trải lại biết Diệp Diệp mới ê trên u qua quả này vọng vô vì và cùng ngạc. nàng lớn, năm, Mạn Trùng ngạc Trùng Ông n tắc được, từ ta kết mà xem, làm mà làm sao đưa đã của thu m ạ n thu nguyên liệt chính là một trong những người tham dự việc này năm đó bất quá công việc lao phụ trách là công việc dọn dẹp mọi người lúc này mới hiểu thì gia vị hôi vực l ĩ n h giả siêu cấp vẫn luôn lo lắng đó chính là ông nội của thu m ạ n điều này cũng là nguyên nhân tại sao thu m ạ n không mở miệng năm đó thu nguyên liệt chính là nhờ vào việc này mà vinh dự thăng lên tổng l ĩ n h khoa tình báo của liên minh tự do hơn 20 năm trước dựa vào năng lực cá nhân siêu mạnh mà xóa sạch toàn bộ mọi dấu vết của một người trên mạng mô phỏng điều này vào năm đó làm người ta hoàn toàn không thể tin được cho dù là bây giờ hôi vực lính giả mạnh mẽ thế này cũng đếm trên đầu ngón tay đây là việc cả đời thu nguyên liệt lấy làm tự hào nhất cho nên mỗi một tình tiết nhỏ nhặt liên quan tới việc này đều được ghi lại trong siêu tập cá nhân của thu nguyên liệt đây cũng là tại sao thu m ạ n lại biết rõ như vậy bất quá nàng sợ mấy người diệp chúng bất lợi với ông nội nàng sống chết cũng không chịu mở miệng cao thế s ư ơ n g vốn là kỹ sư thiết kế quan giáp đứng đầu của tập đoàn dìm mà liên minh tự do năm đó cũng còn xa mới có quy mô như hiện giờ Bọn họ vốn ừ từ a mới thâm dìm. trong tập bên nhập đoàn vào v dĩ nhân tài ưu tú giống cao thế s ư ơ n g thế này chính là đối tượng tổ chức cực kỳ lôi kéo ai mà biết có một lần cao thế s ư ơ n g không cẩn thận biết được sự tồn tại của liên minh tự do bản tính q u ố t cường cao thế s ư ơ n g tự nhiên không nguyện ý phục vụ cho liên minh tự do vì vậy mà chịu đủ loại uy hiếp rụ rỗ nào hay cao thế s ư ơ n g không chút dao động hơn nữa sau đó còn liên quan tới một hạng mục bí mật cuối cùng bị độc thủ thê thảm thu m ạ n cũng chưa từng thấy hình của cao thế xương đương nhiên cũng không biết cao thế sương này rốt cuộc có phải là cha của diệp trùng hay không trong bản báo cao bí mật đó người cuối cùng xử tử cao thế sương chính là người bạn thân hơn hai mươi năm của y cũng là kỹ sư thiết kế quan giáp g cường hắc nhất trừ cao thế sương gia của tập đoàn dìm đương nhiên trong s i ê u tập cá nhân này thứ t ư ở n g tận nhất chính là thu nguyên liệt làm sao xóa bỏ triệt để tất cả tin tức liên quan tới cao thế sương trên mạng mô phỏng chính ngay cả bản thân thu nguyên liệt cũng chưa từng thấy qua cao thế sương nhưng hình ảnh của cao thế xương tự nhiên là có thấy qua có lẽ chỉ có lao mới có thể phân biệt được rốt cuộc cao thế xương này có phải là cha của diệp t r ù n g hay không đương nhiên người gọi là bạn thân của cao thế xương đó chắc hẳn cũng có thể phân biệt được dây v ò cả nửa ngày lại vẫn là một câu đó chưa dại ngược lại làm bản thân rơi vào hiểm cảnh điều này làm diệp t r ù n g hơi cảm thấy nản lòng thu m ạ n hiển nhiên cũng không biết nội tình nhiều hơn dưới sự áp bức của thương một số tin tức nội bộ liên quan tới liên minh tự do ngược lại lại thu thập được không ít nhưng diệp trùng không hề cảm thấy hứng thú với mấy thứ này bây giờ đầu tiên phải làm sao giải quyết vấn đề trước mắt làm thế nào xử lý thu m ạ n lại là một vấn đề làm người ta đau đầu nếu như giết có thể tiết kiệm được không ít thức ăn nhưng dù sao cũng là đồng loại bản thân diệp trùng cũng không phải là kẻ hiếu sát trong lòng có đôi chút không muốn hắn liền dứt khoát cho thu m ạ n tự do hoạt động cũng không gây trở ngại thêm dù sao hoa hoa công tử cũng không có chỗ nào đáng để đặc biệt bảo mật trước mắt hoa hoa công tử vẫn bay trong màn xương đỏ không biết bến bờ này tuy màn xương đỏ lúc mỏng lúc dày nhưng mọi người vẫn phát hiện một chút bất đồng theo sự tiến lên không ngừng xương đỏ xung quanh từ từ trở nên dày thêm nhưng là sự thay đổi giữa đường nên mọi người thấp thỏm trong lòng cũng không biết phía trước rốt cuộc là cái gì là hung hay cát là tốt hay xấu thương cũng biết ở trong loại tình huống này vẫn là mục gia thì thích hợp hơn liền chủ động một cách hiếm thấy gọi mục ra bản thân thì im lặng lui xuống đã đi tới trước hai ngày xương đỏ không ngừng trở nên đậm hơn nhưng không hề xảy ra bất cứ việc bất ngờ gì khẩn trương cả hai ngày diệp trung dứt khoát không lo tới nó nữa vùi đầu vào cải tạo hàm da thực lực hàm da đã đổi động cơ tăng mạnh lên nhưng diệp trung vẫn không vừa ý chất liệu quý hiếm mình có nhiều đến mức làm người ta đỏ mắt diệp trung lúc trước lại không nỡ dùng bởi vì theo tư liệu của mục bây giờ sử dụng chúng không thể nào đạt tới mức độ hoàn mỹ nhất nhưng diệp trung hiện giờ hiểu rằng tất cả những thứ này đều xây dựng trên việc có thể qua được một cửa này chất liệu có tốt hơn nếu như không có mạng vậy thì một chút giá trị cũng không có diệp trung lấy đa côn thạch từ chỗ m ụ đối với đa côn thạch hắn có ấn tượng rất sâu sắc còn nhớ thanh trường thương kiểu cổ màu lam đó của sương c h i vịnh thán điệu cho dù chỉ bỏ vào một tí xíu đa côn thạch nhưng độ sắc bén của chất liệu ngay cả quan g giáp của giáo quan hụt cũng chịu thiệt ở chỗ nó càng húng chi trên tay m ì n h còn có nhiều kim loại quý hiếm khác như vậy thông qua kho tư liệu của mục diệp trùng lựa vài loại phương pháp phối chế mấy phương pháp phối chế này đều có được sau khi được mục tính toán vật chất cần dùng tới đều là những thứ diệp trùng có diệp trùng thực hiện thí nghiệm sau khi lãng phí một cục đa côn thạch nhỏ diệp trùng cuối cùng rút ra được phương pháp phối chế tối ưu mà trước mắt hắn có thể có được chỉ sợ cũng chỉ có diệp trùng mới xa xỉ tới mức dùng đa côn thạch để làm thí nghiệm có được phương pháp phối chế diệp trùng không chút do dự bắt đầu chế tạo vũ khí sau khi có được phương pháp phối chế việc chế tạo vũ khí đơn giản hơn nhiều truy thủ diệp trùng vẫn chọn truy thủ đây là vũ khí hắn quen thuộc nhất hai thanh truy thủ cỡ lớn dài 1,5 m é t tốn hết gần như tất cả quạng năng lượng biến dị và khoáng thạch hiếm có trên tay hắn nhưng kết quả lại cũng hiển hách như vậy truy thủ màu cho nhạt xem ra như bằng gỗ không có chút lấp lánh kim loại nào tạo hình của cả cái truy thủ cũng vô cùng đơn giản không có bất cứ trang trí nào xem ra rất không nổi bật nhưng chính thanh trùy thủ xem ra không có chút nổi bật như vậy không ai biết được giá trị thật sự của nó chứ diệp t r u n g ai cũng sẽ không tốn đa côn thạch trên một thanh trùy thủ thế này cứ cho bỏ qua đa côn thạch giá trị của kim loại và khoáng thạch quý hiếm khác mà hắn đã tiêu phí cũng không sao tính toán được diệp t r u n g lại yêu thích hai thanh trùy thủ này vô cùng không lộ liễu hơn nữa rất c ứ n g hãn mức độ sắc bén của hai thanh trùy thủ này vượt xa tưởng tượng của mọi người bao gồm cả mục trên cả con tàu hoa hoa công tử diệp trung vẫn tìm không ra có thứ gì mà hai thanh trùy thủ này cắt không đứt với lại người lần đầu tiên nhìn thấy nó ai cũng không nghĩ tới hai thanh trùy thủ này lại sắc bén như vậy khẳng định là có thể làm cho kẻ địch trở tay không kịp cho dù là gặp phải chiến hạm nếu như không có ai quấy nhiễu diệp trung cũng có thể dùng hai thanh trùy thủ này khoét thủng nó như khoét đầu hủ vậy hai thanh trùy thủ ban đầu của hàm gia bị diệp trung làm thành vũ khí dự bị việc duy nhất hiện giờ vẫn luôn làm diệp trùng t i ế c nối u chính là lệ thạch trên tay không có cách nào sử dụng theo như cách nói của mục thứ này chính là một thanh năng lượng siêu c ô đặc đáng tiếc một loại vật chất quan trọng nhất cần để kích hoạt năng lượng của lệ thạch phi tuyến tinh c ố mình lại không có trong tay bằng không thì còn phải suy nghĩ xem có dùng lệ thạch làm nguồn năng lượng hay không nghe mục nói năng lượng chứa trong lệ thạch cực kỳ to lớn đủ để chiến hạm bay vài năm nếu như cho q u o n giáp vậy đủ để nó bay mấy mươi năm thậm chí tới trăm chí năm. vậy cũng có nghĩa là bán kính tác chiến của quang giáp và chiến hạm có thể tăng mạnh nhưng mà u mức độ hiếm có của lệ thạch làm nó căn bản không thể nào sử dụng quy mô lớn lệ thạch trên tay diệp trùng có vài viên ngay cả kỹ thuật cũng có chỉ tiếc không có phi tuyến tinh cũ ý định này chỉ đành gác lại thôi lần làm đi làm lại này không phải là không có thu hoạch ít nhất diệp trùng hiểu rõ kỹ thuật làm sao kích phát được năng lượng chứa trong lệ thạch nếu như trên tay có tài liệu diệp t r u n g có thể lập tức trang bị lệ thạch lên trên hàm da và hoa hoa công tử khe k h ẽ thở dài một tiếng diệp t r u n g bỏ ba viên lệ thạch vào trong túi của mình bốn viên còn lại do mục bảo quản diệp t r u n g trong khoảng thời gian này tiêu hao vô số tài liệu đối với mấy thứ kim loại khoáng thạch quý giá đó cũng quen thuộc vô cùng x á c h ư ớ n g dẫn bằng tranh về kim loại khoáng thạch trong kho tư liệu của mục gần như bị hắn lấn át nhưng như vậy cũng làm cho hắn hiện giờ ghi t ạ c vào lòng đặc tính và hình dáng của các loại khoáng thạch nhìn thấy s i ê u tập vốn dĩ phong phú vô cùng của mình bỗng nhiên thu hẹp quá nửa cho dù biết phần lớn đều bị mình dùng nhưng trong lòng diệp t r ú n g vẫn có chút đau xót diệp tử có chuyện giọng nói của mục đánh tan sự tĩnh lặng của hoa hoa công tử diệp t r u n g lại phân chấn tinh thần mấy ngày này vẫn luôn không có bất cứ chuyện gì nói thực làm mọi người đều cảm thấy trong lòng không thiết thực đi đường dài hơn một tháng lúc nào cũng phải chịu đựng sự hoảng sợ chưa biết ngay cả diệp t r ú n g cũng cảm thấy áp lực không nhỏ trên màn hình màn xương đỏ lúc này đã đậm đặc tới mức giống như chất lỏng màu đỏ tốc độ bay của hoa hoa công tử rõ ràng bị giảm xuống nhưng điều làm người ta chú ý nhất không hề là điều này mà là những sợi tơ đỏ lay động liên tục trong màn xương đỏ lúc này mấy sợi tơ đỏ này không biết xuất hiện lúc nào có cái nhỏ như sợi lông có cái to vài km nhưng đều cực dài c ă n g r a chỉ e không dưới trên vạn km số lượng mấy sợi tơ kỳ quái màu đỏ này cực nhiều giống như rong biển màu đỏ trong biển màu đỏ vậy trên bề mặt hoa hoa công tử đã bị quấn lấy rất nhiều sợi tơ đỏ điều này làm nó xem ra giống như tàu biển quấn đầy rong biển hơn nữa sức mạnh của mấy sợi tơ đỏ này vượt xa tưởng tượng của mọi người dưới sự dây dưa của mấy sợi tơ đỏ này hoa hoa công tử rõ ràng đã bị l ệ n h ra khỏi quỹ tích ban đầu mấy sợi tơ đỏ này càng lúc càng nhiều đặc biệt là chung quanh hoa hoa công tử mấy sợi tơ đỏ này cái nào cái nấy cực dài tùy theo sự lay động của màn xương đỏ mà trôi nổi theo một hai sợi không có ảnh hưởng gì nhưng sức mạnh của mấy mươi vạn sợi thậm chí càng nhiều sợi tơ đỏ hơn lay động cùng lúc thì không thể xem thường vốn tỉ mỉ diệp t r u n g hiển nhiên phát hiện một khối rung môi xúc tác ở trong mấy sợi tơ kỳ quái màu đỏ đặc quán này trong khoảng thời gian cực ngắn mọi người phát hiện số lượng sợi tơ đỏ xung quanh đột nhiên tăng thêm mấy lần một cách rõ rệt điều này làm mọi người vô cùng kinh hãi không hay trong lòng diệp t r u n g thầm têu không ổn gần như trên màn hình ở trước mắt đều là những sợi tơ kỳ quái màu đỏ dày đặc đó nếu như còn không nghĩ cách chỉ e tất cả sẽ bị nhốt sống trong lớp kén tơ do những sợi tơ kỳ quái màu đỏ này hình thành chỉ e chôn sống sẽ là kết cục duy nhất với lại mấy sợi tơ kỳ quái màu đỏ này dẻo dai vô cùng với động lực mạnh mẽ của hoa hoa công tử căn bản là không xông ra khỏi tầng bao vây của những sợi tơ kỳ quái chương 259, h í n ồ n g vụ quái ti 2. xem ra chỉ đánh đấu cứng thôi trước mắt cũng tìm không ra biện pháp tốt hơn nhất thời toàn bộ tất cả vũ khí của hoa hoa công tử đều lộ ra ánh sáng vô số thiết bị bắn k i a laser xoay chuyển pháo điện tử cũng bắt đầu tiến vào trạng thái tích lũy năng lượng thậm chí ngay cả đạn ăn mòn nữ nhân tín cũng đã được thương chuẩn bị không có ai biết mấy vũ khí này sẽ mang lại biến hóa thế nào cho hoàn cảnh ai cũng không hiểu rõ này nhưng nếu như không có, có bất cứ động tác gì vậy thứ chờ đợi mọi người chỉ có bị vây chết nhăn trước mắt cũng không lo được nhiều như thế mọi thiết bị bắn laser bỗng nhiên khai hỏa pháo điện tử cũng ầm ầm bắn ra toàn bộ trên màn hình lập tức trắng lóa một màu ngay cả diệp trùng bọn họ cũng bị cảnh tượng thế này làm chấn động nhẹ trước mắt mọi người chỉ có một màn sáng trắng trói mắt nào còn phân biệt rõ cái gì là laser cái gì là pháo điện tử vụ nổ lớn trong dự tưởng không hề xảy ra điều này làm mọi người thầm thở phào một hơi nói thực mọi người đều sợ loại vật chất dạng xương màu đỏ này là một loại vật chất có thể nổ nếu như là như thế pháo điện t ử và tia laser rất có khả năng dẫn tới vụ nổ lớn nếu như nổ thật sự vậy hoa hoa công tử tuyệt đối không thể nào sống sót trong vụ nổ siêu cấp thế này bất quá khi mọi người nhìn rõ tình cảnh trước mắt thì lại đều trố mắt ra mấy sợi tơ kỳ quái trên màn hình đó không giảm bớt chút nào ngược lại trong khoảng thời gian này tăng thêm rất nhiều t r ờ i ạ làm sao có thể hòa lực dày đặc như vừa rồi nếu như trước mắt không phải là mấy sợi tơ kỳ quái này mà là chiến hạm hoặc quan g i á c tuyệt đối sẽ hóa thành bụi phấn từ màn hình nhìn lại mấy sợi tơ kỳ quái này lại không có bất cứ dấu vết thương hại nào chẳng lẽ chúng năng lượng không sao gây nên bất cứ tổn hại nào với mấy sợi tơ kỳ quái màu đỏ này đây là suy nghĩ xuất hiện mau nhất trong lòng diệp trùng thiết bị bắn laser không có dừng lại chúng không ngừng bắn ra mưa ánh sáng dày đặc không có sự q u ấ y n h i u của pháo điện tử diệp trùng lúc này mới nhìn rõ chúng tia laser dày đặc như mưa d i ữ bắn trên những sợi tơ kỳ quái màu đỏ này giống như mưa đánh lên đầm nước chỉ gây nên vô số gọn tròn rồi mấy sợi tơ kỳ quái đó vẫn không có bất cứ biến hóa nào sắc mặt diệp trùng thay đổi mấy sợi tơ kỳ quái này quả nhiên hoàn toàn miễn dịch với vũ khí năng lượng diệp trùng vẫn không c h ư ớ c mắt nhìn chằm chằm màn hình bởi vì vẫn có một chút hy vọng đó chính là đạn ăn mòn mỹ nhân tín loại vũ khí do diệp trùng chế tạo hơn nữa còn trải qua mấy lần nghiệm chứng đại chiến này hoàn toàn có thể ỉ lại tính ăn mòn của nó mạnh mẽ có thể trong khoảng thời gian cực ngắn hoàn toàn ăn mòn thủng vỏ giáp ngoài cùng của con giáp làm sư sĩ、si、bên trong nó vì thiếu không khí mất áp suất lượng lớn mà chết đôi mắt diệp trùng nhìn chằm chằm một viên đạn ăn mòn mỹ nhân tín trên màn hình do tác dụng làm chậm của màn xương đỏ tốc độ của mỹ nhân tín cực kỳ chậm rãi nhưng nó vẫn gặp được sợi tơ kỳ quái màu đỏ quả thật quá nhiều đó căn bản không cần nhắm nó liền đụng c h ú n g một sợi tơ đỏ to bằng cánh tay mỹ nhân tín lập tức vỡ tan ra thương thủy bắn tung toé xung quanh tính ăn mòn mạnh mẽ của thương thủy quả nhiên không làm người ta thất vọng vị trí bị dính thương thủy của sợi tơ đỏ to như cánh tay này lập tức buốc lên một làn khói xanh sau đó đứt thành hai đoạn nhưng diệp trùng hoàn toàn không kịp cao hứng ngược lại vẻ mặt của hắn càng khó coi thêm vài phần bởi vì chính trong chốc lát này sợi tơ kỳ quái màu đỏ trên màn hình lại dày thêm vài phần cho dù mỹ nhân tín có lợi hại hơn cũng căn bản không thể quét được một lỗ trống cho hoa hoa công tử với lại tốc độ tăng trưởng của loại tơ kỳ quái màu đỏ trước mắt này vượt xa tốc độ ăn mòn của mỹ nhân tín rất nhiều cứ cho là diệp trùng mang tất cả mỹ nhân tín bắn ra hết chỉ e cũng là dã tràng xe t ắ t thôi loại tơ quái dị màu đỏ này rốt cuộc là cái gì vẻ mặt mọi người trên hoa hoa công tử đều thay đổi trúc linh còn coi như chấn định thu m ạ n đã hoa rung thất sắc hai tay ấn chặt trước ngực mục biết đây là cái gì không diệp trùng vội hỏi vật chất chưa biết kết cấu chưa biết mục vậy mà vẫn bảo trì được sự bình tĩnh trước lúc sống chết này diệp t r u n g mau chóng gọi hàm da ra, ra ra dùng tốc độ nhanh nhất chui vào buồng lái mục mở cửa tàu ta đi lấy chút vật mẫu về cẩn thận an toàn diệp t r u n g đã không kịp lĩnh hội được sự quan tâm của mục hàm da dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía cửa tàu trước mắt chỉ cần tìm được thành phần cụ thể của loại tơ kỳ quái màu đỏ này tìm thấy đặc tính vật lý và hóa học của nó sau đó sử dụng biện pháp nhằm vào đặc tính mới có thể chạy thoát ra hoa hoa công tử đã bị cuốn chặt căn bản là không thể động đậy muốn lùi lại căn bản là không thể nào diệp t r u n g và mục phối hợp ăn ý thời cơ mở cửa tàu cũng cực kỳ chính xác bay ra khỏi hoa hoa công tử diệp t r u n g mới thật sự hiểu được loại vật chất dạng tôm màu đỏ này nhiều tới mức độ nào hoa hoa công tử gần như bị bao trong một cái kén hình do loại vật chất dạng tôm màu đỏ này vốn tỉ mỉ diệp t r u n g rất mau liền phát hiện một chỗ kỳ quái hàm ra ở trong loại xương đỏ dày đặc này năng lực hành động hầu như không chịu chút ảnh hưởng nào điều này không khỏi làm diệp trùng hơi cảm thấy kỳ quái từ biểu hiện vừa rồi của hoa hoa công tử mà xét loại xương đỏ đậm đặc này có tác dụng làm chậm rất rõ ràng đối với việc bay của chiến hạm nhưng giờ đây mình dường như cảm nhận không được không kịp nghĩ kỹ thêm tay diệp trùng cử động hàm r a dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía sợi tơ to lớn màu đỏ gần mình nhất đường kính của sợi tơ kỳ quái màu đỏ này hơn một mét giao động theo quy luật từ chỗ gần mới thấy được rõ ràng chất liệu loại tơ kỳ quái màu đỏ này rất mềm mại hơi trong suốt có cảm giác thể keo một cánh tay của hàm da tóm lấy sợi tơ màu đỏ này cánh tay còn lại rút trùy thủ ra ý không ngờ sợi tơ đỏ này cực kỳ trơn hơn nữa ngấm ngầm có một lực lôi kéo mạnh mẽ hàm da chưa nắm chặt thì đã bị tuần ra diệp t r u n g vội vàng điều khiển hàm da lại một lần nữa tóm chặt lấy sợi tơ đỏ này trùy thủ vừa vung lên xương đỏ đột ngột mở ra một khoảng trống tạm thời nhưng tiếp theo cả khoảng trống lại bị phủ kín xương đỏ không nờ g lần đầu tiên vận dụng chân chính của thanh trùy thủ mới chế tạo này lại là cắt một sợi tơ đỏ thế này may mà thanh trùy thủ này không làm diệp trùng thất vọng dễ dàng cắt đứt sợi tơ đỏ này diệp trùng lại làm một lần nữa cắt lấy một đoạn vật mẫu dài chừng hai mét nghĩ thế này chắc là đủ dùng rồi nhưng điều diệp trùng không nờ là một nguy cơ càng lớn hơn lập tức lại tới một cái cột đỏ khổng lồ đường kính hơn bảy mươi km theo sự dập r ề n của xương đỏ quét qua bên này hoa hoa công tử lúc này bị vô số sợi tơ đỏ nhỏ bé bao lấy thành một cục giống như một quả cầu tơ màu đỏ mà cái cột đỏ to lớn vô bị này thì giống như một cây cơ bi a khổng lồ nhẹ nhàng t h ụ ộ c vô quả cầu tơ màu đỏ này binh trước mắt diệp trùng tối sầm chỉ cảm thấy một luồng lực lớn không biết từ nơi nào tràn tới cảnh tượng trước mắt không ngừng xoay chuyển biến cố đột nhiên tới làm diệp trùng đẩy mạnh khống chế h à m da hàm da lập tức bị ngập chìm trong vô số tơ đỏ chỉ ẩn ẩn nghe thấy giọng nói cuốn quít mà mơ hồ không rõ của mục diệp tử đợi đến khi diệp trùng phản ứng lại trước mắt đã mất đi bóng dáng của hoa hoa công tử thứ chui vào mắt là vô số sợi tơ kỳ quái màu đỏ làm cho chỗ này đơn giản là trở thành b i ể n tơ sự đàn hồi của mấy sợi tơ kỳ quái màu đỏ này cứ tốt diệp trùng cảm thấy mình điều khiển hàm r a giống như ở trong lò so diệp trùng lần này cuốn cả lên trong màn xương đỏ này quái nhiều đối với điện tử cực kỳ nghiêm trọng diệp t r u n g hiện giờ căn bản là không cách nào liên hệ được với mục xương đỏ xung quanh d à y giống như cháo nhão mức độ có thể thấy được thấp thêm vào vô số sợi tơ kỳ quái trôi nổi trong màn xương đỏ này diệp t r u n g nào còn phân biệt được đông tây nam bắc rất mau diệp t r u n g liền bình tĩnh lại h ắ n biết hoảng sợ và hoang mang lúc này không hề có bất cứ giúp đỡ gì cho mình ngược lại còn làm cho tình cảnh của mình trở nên càng xấu hơn việc khẩn cấp trước mắt chính là tìm ra bọn người m ụ nếu như một mình mình xác suất sống sót dưới loại hoàn cảnh này không nghi ngờ gì là cực thấp xung quanh xương đỏ tràn ngập thò tay không thấy năm ngón điều khiển hàm ra bay về phía vị trí đại khái của hoa hoa công tử trong trí nhớ hắn tới hiện giờ vẫn không hiểu mình rốt cuộc là bị thứ gì đánh trúng sức mạnh vừa rồi đó quả thật là quá khổng lồ căn bản không phải thứ mình có thể chống đỡ nếu như không phải xung quanh có nhiều sợi tơ kỳ quái như vậy triệt tiêu không ít sức mạnh diệp trùng tin rằng mình đã không biết bay tới nơi nào rồi không có Vẫn không t ì màn thấy, h m ra l e qua quái, gian len lại trong đống không tơ kỳ xương u quanh chỗ này, diệp Trung n này, g chỗ Diệp tìm một đã l ợ được. n nhưng không có phát hiện bất cứ bóng dáng nào của hoa hoa công、tử. liên lạc với mục cũng không kết nối lại được. Màn phát hoa hoa ư kết có cứ của lạc mục bất tử, với lại đỏ đáng chết này nếu như không có màn xương đỏ này khoảng cách liên lạc giữa diệp t r u n g và mục khá dài cho dù có mấy sợi tơ kỳ quái này cũng có thể rất dễ dàng xác định vị trí của nhau mở rộng thêm một bước bán kính tìm kiếm của mình vẫn không có bất cứ phát hiện gì diệp Trung không thể không từ không không bỏ loại i v ệ chung vô dụng này. t ậ t tầm thấp, thực ra, ở không gian xa nữa ở không không nhìn cách hiện định Hơn h căn bản không cách nào thực hiện việc định vị này. Hơn nữa, còn n việc i lạ có cơ có vị ề sởi tơ kỳ quái trôi tơ kỳ ổ i như n vậy. a y cười ả việc làm xác định vị trí nguyên thủy nhất, Diệp xác cũng làm làm dấu nhất, nguyên Trung định đ không thủy trí ợ c Mục Thương diệp Trung cười khổ mục thương vẫn luôn tồn tại trong môi chỗ trong cuộc sống của hắn sự biến mất đột ngột này làm diệp t r u n g đ ố n g nhiên lạc lóng trong lòng nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt mặc kệ thế nào sống trước mới là quan trọng nhất diệp trùng cổ vũ tinh thần cũng may mình vẫn luôn giữ thói quen mang theo năng lượng và chất dinh dưỡng dự bị nếu không mình chỉ e ngay cả khả năng bay ra khỏi màn xương đỏ này cũng không có vậy thì kết quả duy nhất của mình cũng chính là chết đói sờ sờ trong màn xương đỏ này diệp trùng tuy tiện chọn một hướng bay thẳng tới trước đối với hắn hiện giờ mà nói xác suất của mỗi hướng đều hoàn toàn giống nhau hàm ra bay trong màn xương đỏ thuận lợi không ngờ căn bản không xuất hiện bất cứ sự trì trệ nào giống như bay trong chân không vậy điều này làm diệp trùng hơi khó hiểu nhớ khi ở trên hoa hoa công tử mục từng báo cáo do màn xương đỏ trở nên nồng đậm mà tốc độ của chiến hạm bị cản trở nhưng mình hiện giờ lại không chịu bất cứ ảnh hưởng nào diệp trùng lại một lần nữa nghĩ tới chi tiết rất dễ bị người ta bỏ qua này điều kỳ quái không hề chỉ có một điểm này diệp trùng còn phát hiện mấy sợi tơ kỳ quái này cái nào cũng chân nhắn dị thường giống như chết đầy thuốc tẩy rửa vừa đụng tới hầm ra liền trôi g i t ra bay lâu như vậy trên bề mặt hàm da không c u ố n lấy một sợi tơ kỳ quái kỳ quái nha diệp t r u n g còn nhớ tình cảnh lúc đó của hoa hoa công tử hoa hoa công tử giống như một khối môi giới xúc tác bỏ vào trong dung môi phản ứng tốc độ sinh trưởng của mấy sợi tơ kỳ quái lúc đó đáng sợ thế nào chứ gần như trong nháy mắt xung quanh hoa hoa công tử liền c u ố n đầy sợi tơ kỳ quái màu đỏ nhưng tại sao mấy sợi tơ kỳ quái này lại hoàn toàn không c u ố n lấy mình chứ chẳng lẽ bởi vì vật liệu đặc biệt của hàm da đây là suy nghĩ đầu tiên của diệp trùng nhưng hiện giờ hắn không có tâm tư đi kiểm chứng mau chóng bay ra khỏi khu vực này mới là lựa chọn tốt nhất một mình đơn độc bay trong vũ trụ xa lạ mê ngông loại tịch mịch này đủ làm cho người tâm trí không kiên định sản sinh ra suy nghĩ tự sát ngươi không biết lúc nào mới có thể gặp được người ngươi không biết thứ chờ đợi ngươi phía trước là cái gì ngươi thậm chí không biết mình ở đâu bay ba ngày mười ngày một tháng có lẽ nhưng diệp trùng vẫn bay tới trước như cũ diệp trùng hiểu rất rõ một đạo lý cho dù ngươi nỗ lực tranh giành ngươi cũng không chắc có thể sống sót nhưng nếu như ngươi vì vậy mà không đi tranh giành không đi phấn đấu vậy ngươi ngay cả một điểm hy vọng này cũng mất đi bay trong đám tơ kỳ quái này kỳ thật là một việc khá thú vị nếu như không phải là trong loại tình huống này mấy sợi tơ kỳ quái này không ngừng sinh trưởng tuy không có sinh trưởng điên cuồng như diệp trùng nhìn thấy khi ở trên hoa hoa công tử nhưng thật sự là không ngừng biến to diệp trùng suy đoán mấy sợi tơ kỳ quái này và màn xương đỏ này chắc là cùng một loại vật chất nhưng điều kiện chuyển hoán cụ thể giữa chúng diệp trùng không biết phần lớn mấy sợi tơ kỳ quái màu đỏ trôi nổi trong màn xương đỏ này đều rất to có cái đường kính lên tới mấy mươi km điều này mang lại cho diệp trùng phiền phức rất lớn bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không rõ cảnh tượng trước mặt chỉ đành giảm tốc độ bay xuống nhưng diệp trùng rất mau liền phát hiện một loại phương thức tiến tới có thể càng tiết kiệm năng lượng hàm ra giống như một con vượn biến dị mất tiệp c ò nhưng đối với diệp trùng mà nói loại phương thức tiến tới này tuy rằng tiết kiệm năng lượng nhưng yêu cầu điều khiển đối với hắn lại tăng rất nhiều may mà điều khiển đối với quang giáp của diệp trùng là điểm mạnh của hắn nhưng cho dù là thế diệp trùng trong hai ngày đầu tiên thường cuống tay cuống chân trong sương mù di chuyển dùng loại phương thức này tinh thần của cả người luôn ở trong một loại trạng thái khá là khẩn trương thời gian dài ở trong loại trạng thái này cực dễ làm người ta mệt mỏi may mà thần kinh của diệp trùng và thân thể của hắn cường hãn như nhau sau khi trải qua thời gian thích đứng hai ngày diệp trùng liền giống như không có việc gì Con lực của người dưới áp sợi thứ mười hai nghìn hai trăm bảy mươi ba diệp trung thầm đếm trong lòng hai tay cử động trên bàn điều khiển động tác cực kỳ lưu loát chỉ thấy hàm da thuận thế lay động giống một con vượn biến dị giống như đu dây tiến tới trước di chuyển liên tục không ngừng tinh thần của diệp trùng rất mệt mỏi nhưng vẻ mặt lại lộ ra vài phần vài phần hưng phấn diệp trùng tỉ mỉ phát hiện màn xương đỏ xung quanh đã bắt đầu trở nên mỏng hơn sợi tơ kỳ quái cũng càng lúc càng ít điều này cũng chính là nói phương hướng của mình không sai Trường biết. Sinker chưa diệp t r u n g phát hiện một số quy luật của màn xương đỏ này sự đậm nhạt của màn xương đỏ thay đổi theo chu kỳ mỗi khi màn xương đỏ bắt đầu trở nên nhạt mấy sợi tơ kỳ quái màu đỏ này liền từ từ biến nhỏ lại cho tới khi tan biến trong màn xương đỏ nhàn nhạt, nhạt chỉ còn lưu lại một vài sợi tơ kỳ quái hơi mảnh hơn ngón tay mấy sợi tơ kỳ quái còn lại này có màu sắc càng rực rỡ hơn những sợi tơ kỳ quái thông thường đỏ rực như lửa cháy bừng bừng mà tính dẻo dai của loại tơ kỳ quái này hơn hẳn sợi tơ kỳ quái thông thường không biết bao nhiêu lần diệp t r u n g dùng trùy thủ của hàm r a cắt lấy một sợi lớn thứ này so với dây thừng còn bền chắc hơn dùng làm dây thừng cứu hộ càng thích hợp hơn nhiều loại tơ to bằng ngón tay vậy mà ngay cả diệp t r u n g cũng cắt không đứt đây là sợi tơ kiên cố nhất mà hắn từng thấy đương nhiên nếu nó có thể gọi là sợi tơ với lại diệp t r u n g vô cùng tò mò đối với kết cấu vật chất của loại tơ kỳ quái màu đỏ này không được quên rằng hắn cũng là một điều bồi sư tìm tòi kết cấu chưa biết cũng là một trong những đặc điểm phải có của điều bồi sư do không có sự cản trở của những sợi tơ kỳ quái hàm da bay mau vô cùng tuy rất muốn thể nghiệm một chút khoái cảm tốc độ vượt quá 2 0 i m ư h nhưng diệp trùng vì tiết kiệm năng lượng tốc độ khống chế ở khoảng 1 8 ờ i t h nhưng cho dù là như thế tốc độ 1 8 ờ i t h so với tốc độ trước đây của hàm da đã xa một trời một vực rồi càng bay về phía trước màn xương đỏ càng lúc càng mỏng tầm nhìn của diệp trùng cũng càng lúc càng rõ ràng ngay cả hệ thống quét hình mà theo diệp trùng lúc trước là có cũng như không được thiết kế trên hàm da cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng nhưng bay lâu như vậy diệp trùng không gặp được bất cứ hành tinh nào trong màn xương đỏ này thậm chí không gặp được bất cứ thứ gì ngoài màn xương đỏ và những sợi tơ kỳ quái do xương đỏ phái sinh đó trong mảng hư không này trừ màn xương đỏ này còn có mấy sợi tơ kỳ quái đó vậy mà lại không có bất cứ vật chất gì khác màn xương đỏ này là cái gì từ nơi nào tới khu vực này bao lớn không ai biết được diệp trung tuy có ý thức tìm tòi đối với sự vật chưa biết nhưng điều này không hề có nghĩa là hắn chịu tìm tòi mấy vấn đề này trước khi an toàn tính mạng của mình vẫn còn chưa được bảo đảm diệp trung lại bay thêm một tuần thì mới triệt để rời khỏi vùng xương đỏ ngụy dị mà đáng sợ này trong thời gian này hắn không thu được bất cứ tín hiệu nào mảng vũ trụ mênh mông này đầy dẫy những sự việc bọn họ không hiểu được ở chỗ này mà trùng hợp gặp được bọn người mục xác suất cực kỳ nhỏ bé diệp trùng thậm chí không biết mấy người mục đã thoát khỏi vùng xương đỏ này chưa cuối cùng cũng thoát khỏi màn xương đỏ diệp trùng không khỏi thở phào một hơi nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm diệp trùng hơi hơi kinh ngạc v à n h đ a i toái thạch diệp trùng phát hiện không gian tràn ngập xương đỏ to lớn mà nguy hiểm này lại bị bao vây bởi một vành đai toái thạch khác càng to lớn hơn v à n h đ a i toái thạch trong vũ trụ không hề hiếm gặp nam thiên h ạ lớn có vài chỗ một đại từ khác của mấy không gian trôi nổi vô số toái thạch này chính là tử vong tuyệt đ i ệ hiểu biết của con người đối với vành đai toái thạch cực kỳ ít ỏi bởi vì bên trong đầy nguy hiểm cực ít từng có người tới được chỗ sâu trong lói của nó không ai biết vành đai toái thạch hình thành thế nào cũng không biết bên trong đó sẽ chứa được nguy hiểm thế nào nhưng điều vành đai toái thạch làm người ta khắc sâu nhất lại là bên trong nó có thể bạo phát dòng xoáy toái thạch bất cứ lúc nào sức phá hoại khổng lồ có thể nghiền nát mọi sự vật đó làm người ta nhìn mà hoảng sợ diệp trung từng gặp qua một lần lần đó nếu như không phải vừa đúng lúc mục tỉnh lại diệp trùng rất có khả năng đã trôn thây trong đó vành đai toái thạch này là cái rộng lớn nhất mà diệp trùng từng thấy qua cả khu vực tràn đầy xương đỏ đều bị nó bao vây bên trong trước mắt chứ bước vào vành đai toái thạch này diệp trùng không còn lựa chọn khác lùi về khu xương đỏ đừng đua chứ nếu như thế diệp trùng tình nguyện đi vào vành đai toái thạch điều khiển hàm ra diệp trùng cẩn thận bước vào vành đai toái thạch này đủ hình đủ dạng t o i thạch có cái có đường kính mấy mươi km có cái to cơ nắm tay vô số toái thạch trôi nổi yên lặng như thế trong mảng hư không này diệp t r u n g luôn giữ tỉnh táo tinh thần cẩn thận né tránh toái thạch xung quanh còn phải liên tục chú ý dấu vết di động của toái thạch xung quanh lần trước thử qua dòng xoáy toái thạch đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn quỷ mới biết chỗ này còn có sự vật gì nguy hiểm hơn hay không hoàn cảnh đơn điệu rất dễ làm người ta mệt mỏi nhưng cũng có thể tôi luyện ý chí của con người bay nhiều ngày như vậy động tác né tránh của diệp t r u n g gần như trở thành bản năng của thân thể hắn do phải c ẩ n thận né tránh mấy toái thạch phân bố không có quy luật này tốc độ tiến tới của hàm ra không hề nhanh may mà toái thạch chỗ này tuy nhiều nhưng vẫn không đến nổi ảnh hưởng hoạt động q u é t h ì n h nó có thể chỉ cho diệp trùng phương hướng đi tới ít nhất làm diệp trùng có thể tiến tới trước theo một hướng đầu góc diệp trùng cũng có chút tê dại mấy ngày này vẫn luôn bay tránh như vậy ai cũng chịu không nổi chính ngay lúc này quang giáp đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo diệp t r ù n g ngẩn người cảnh báo sau khi hơi ngẩn người thì lập tức hoàn hồn trở lại đặt sự chú ý lên trên hệ thống quét hình thô sơ đó trong hoàn cảnh thế này tác dụng có thể phát huy của hệ thống quét hình này lớn hơn diệp t r u n g nhiều có phản ứng sự sống diệp t r u n g không khỏi nhữ mày không thể nào a trong loại hoàn cảnh này làm sao có thể có sinh vật tồn tại hơn nữa từ màn hình mà xét số lượng còn không ít chẳng lẽ mình lại trở về h á g i á c h á g i á c chính là được xây dựng trong một vành đai toái thạch như vậy bọn họ tìm thấy được một nơi dễ thủ khó công thiên nhiên như thế Thật ra làm cho ba thế khát rất phát cho chảy nhiều. Nhưng phát hiện chỗ giống như Hắc như thế cần phải có duyên. Hơn Hắc ra ba nữa, làm lực lớn miếng nước Giác cần có Giác căn cứ dựng giống duyên. xây vì đây ó hao phí h vô số n n còn lực, tài lực, lâu mức tài m độ hao phí ấ căn cứ chính hiện giờ của hiện thế giờ ba là ự c có được. lớn l sánh thể so sánh được. Đây là quang giáp đối phương diệp trung lập tức không khỏi tự c ư ờ i mình mình quá mẫn cảm rồi quang giáp của h ắ c g i á c lại há có thể để cho hệ thống quét hình thô sơ thế này trên hàm ra quét được sao hệ thống quét hình hiện giờ có thể mua được trên thị trường căn bản là không có tác dụng gì với quang giáp của ba thế lực lớn với lại từ số liệu hệ thống quét hình biểu hiện ra mà xét mấy cái này chắc là loại sinh vật nào đó chẳng lẽ trong loại hoàn cảnh này mà còn có sinh vật diệp t r u n g không khỏi có chút kỳ quái sinh vật có thể sống trong chân không phải là không có cấu tạo sinh học của chúng và sinh vật thông thường hoàn toàn khác biệt nhưng điều này không hề đại biểu rằng diệp t r u n g sẽ tin rằng bọn chúng có thể sống trong vành đai toái thạch như vậy trong này căn bản là không thích hợp cho sinh vật tồn tại diệp t r u n g dọc đường phát hiện tần suất dòng xoáy toái thạch trong vành đai toái thạch này khá thường xuyên nếu như không phải hắn thấy lẹ chỉ e hắn hiện giờ đã sớm không còn dư miếng thịt nào rồi tất cả những dấu vết này đều chỉ rõ vành đai toái thạch này không hề yên ổn mà có thể nổ tung bất cứ lúc nào sinh tồn trong vành đai toái thạch không ổn định như vậy hoàn toàn là chuyện ngàn lẻ một đêm t ừ màn hình mấy sinh mệnh này đang ở nguyên chỗ không động đậy hình như không phát hiện ra mình tới Diệp Trung đề cao cảnh giác, giảm sinh biết phải mọi đối với hắn mà nói, đều là chưa biết, mỗi đi mới Chơi! gặp Trung tốc vật thì Tất thứ thể không cẩn thận từng tí một,、mỗi、một bước đều đi rất thận trọng, thể muốn đầu đều đều lâu cảnh hắn không lãnh công hắn hắn không không cẩn như mình sống hơn. đề độ đưa địa cao của chưa kích. cả chưa bước chỉ có như vậy mình mới có bay, vừa vào mà vậy là ở trong vành đai toái thạch tràn đầy chết chóc này lại có một nơi làm người ta không thể tin được thế này diệp t r u n g ngẩn cả người cây cối màu tím nhạt phía trên treo những trái tỏa ra quang mang màu lam nhạt trái cây vô cùng nhỏ lá của nó cũng vô cùng nhỏ phát tán ra phủ đầy mặt đất gần như trên mỗi khối nham thạch đều phủ loại cây này trái cây màu lam nhạt trên đỉnh thân chính m ả n h mai vài viên nham thạch linh tinh trôi nổi ở một bên nhìn từ xa cả không gian trôi nổi vô số viên đá màu tím nhạt phía trên lấm chấm điểm màu lam nhạt lấp lánh như ánh sao mấy mươi sinh vật diệp trùng chưa từng thấy qua đang vui đ ù a thoải mái trên mấy toái thạch đó mấy động vật này thể hình không hề cao lớn chỉ cao khoảng ba mét hai chi sau ở trên đất cơ nhục cường tráng mà khoa làm không dám có chút coi lực của chi chức cùng trước trương tráng trùng không thường nó, ngắn nhỏ, ngực, khoa phát hai thu vốt một dám mà làm bạo lại diệp vô sắc so với chân sau cường tráng thân thể của nó rõ ràng là có chút nhỏ bé cái cổ ưu nhã linh hoạt phi thường một hàng gai xương trên sống lưng vô cùng nổi bật trên làn da màu tím hầu hết loại sinh vật này đang vùi đầu cắn những quả nhỏ bé tỏa ra quang mang màu lam nhạt ở ngọn cây màu tím trên nham thạch vụn v à i con còn dư lại nằm trên một số nham thạch vụn rải rác xung quanh cảnh tượng này làm diệp t r u n g ngạc nhiên diệp t r u n g thế nào cũng không nghĩ tới tổng hoàn cảnh thế này lại có động vật tiến hóa tới mức độ cao như vậy diệp t r u n g cẩn thận điều khiển hàm ra trốn ở phía sau một khối nham thạch khá lớn hắn không dám xác định mấy động vật này rốt cuộc là khá ôn h ò a hay là khá nguy hiểm nếu như l ô mãng làm ổn kinh động tới mấy con này vô cùng bất lợi với mình với lại cảnh tượng trước mắt này quả thật là qua chấn động hắn vẫn cần thời gian để tiêu hóa hắn có đủ kiên nhẫn hơn nữa chất dinh dưỡng nếu dùng tiết kiệm chút vẫn đủ cho hắn dùng thời gian khá dài nếu như thịt của mấy sinh vật trước mắt này có thể ăn được vậy thì càng tốt hắn không hề thiếu kinh nghiệm săn bắt khi ở hành tinh r á c t ừ thiết mãng tích ở đỉnh cao nhất rất ít động vật hắn chưa từng r ế t qua ngoài ra từ biểu hiện của mấy động vật này mà xét chắc là động vật t a n cỏ động vật t a n cỏ tuy phần lớn khá ôn hòa nhưng diệp trùng không dám lơ là hoàn cảnh này quả thật làm người ta cảm thấy không thể tin được nếu như loại động vật trước mắt này có chỗ nào đó khá quái dị diệp trung nhất định sẽ không cảm thấy kỳ quái nhìn hình ảnh cây cối vô cùng rõ ràng trên màn hình diệp trung rất mau liền xác định đây là một loại cây hắn chưa từng thấy qua hắn tìm không thấy loại thực vật này ở trên sách hướng dẫn thực vật mà quản phong tử cho mình diệp trung kiên nhận giấu mình ở phía sau khối nham thạch khổng lồ này phát hiện trước mắt vô nghi là một việc làm hắn khá phân chấn vô luận thế nào chỉ cần có những động vật này tồn tại s ắ c suất sống sót của mình sẽ tăng lên khá lớn rất mau diệp trùng phát hiện một chỗ vô cùng kỳ quái chương 261, khắp nơi ngụy dị khoảng cách hiện giờ giữa hắn và mấy động vật này đại khái khoảng một km nhưng hắn lại phát hiện ở giữa một km này lại xuất hiện một khu vực trống không rộng khoảng ba trăm l i n trong khu vực trống không này không có một viên nham thạch nào không có vật gì trong vũ trụ xuất hiện một khu vực trống không vô nghi là một việc vô cùng bình thường nhưng ở trong vành đai toái thạch điều này rõ ràng là khá n g u y dị khu vực trống không này giống như một đường phân cách chia cách hai bên tại sao trong khoảng cách n g ắ n thế này lại xuất hiện hai loại tình huống hoàn toàn bất đồng bên này của mình vô số nham thạch từ khí trầm trầm không có chút sinh cơ nhưng chẳng qua chỉ ở ngoài ba trăm mét đối diện lại sinh cơ giặt rào không chỉ có thực vật hơn nữa còn có động vật tiến hóa ở trình độ khá cao tuy diệp trùng không có bất cứ nghiên cứu nào đối với tiến hóa học nhưng một số đạo lý đơn giản nhất lại hiểu được vốn dĩ hoàn cảnh tồi tệ giống vành đai toái thạch thế này nếu như có một vài vi sinh vật đại loại như dê ơ thậm chí là sâu xuất hiện diệp trùng cũng cảm thấy có thể hiểu được nhưng động vật to xác thế này xuất hiện ở chỗ này làm diệp trùng có đôi chút khó tiếp nhận được như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề 300 m é t cách trở này hai bên lại là hai thế giới hoàn toàn bất đồng khu vực trống không ba t m l i này rốt cuộc có huyền cơ thế nào cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của loại động vật ăn cỏ trước mặt này diệp t r u n g đột nhiên cảm thấy giống như bắt được cái gì đó nhưng rốt cuộc là cái gì chứ diệp t r u n g nhất thời khó mà nói rõ loại cảm giác mơ hồ đó chỉ lóe lên trong đầu hắn rồi mất diệp t r u n g không đ ổ i hắn vẫn quan sát tỉ mỉ mỗi một động tác của mấy động vật t a n cỏ này hắn biết hắn nhất định là nhìn ra gì đó từ trong đó vì vậy mới có loại cảm giác vừa rồi đó tinh tâm lại nhìn trọn vẹn cả m ộ ư ơ i phút nhìn không chấp mắt m ộ ư ơ i phút diệp t r u n g cuối cùng cũng hiểu thứ mình vừa mới phát hiện là cái gì tâm thần diệp chúng máy động Cách như làn khói nhẹ di động trên bàn điều khiển hàm r a mỏ lấy một viên đá nhỏ trôi nổi bên cạnh sau đó nhẹ nhàng vung tay quăng về phía đối diện do giấu mình sau một khối nham thạch khổng lồ phương hướng quăng lần này của hàm r a là nghiêng lên trên viên đá nhỏ bay đều nhưng khi bay tới khu vực trống không đó quỹ tích vận động của nó đột nhiên xảy ra biến hóa không bay nghiêng lên trên tiếp mà không ngừng rơi xuống cuối cùng vạch ra một đường con họa dạp ồn quả nhiên diệp trùng càng thêm khẳng định suy đoán phía dưới của mình Trọng lực. đây chính là chỗ dị thường mà diệp trùng phát hiện ra bắt đầu từ khu vực chống không lại có sự tồn tại của lực hấp dẫn chẳng trách mình cảm thấy động tác của mấy động vật ăn c ủ a đó nhìn qua có vẻ quái dị như thế thì ra là do lực hấp dẫn làm cho quỷ vị trí của mình hiện giờ căn bản không cảm nhận được bất cứ lực hấp dẫn nào có thể gây ra chút ảnh hưởng với mình thật làm người ta không thể tin được mọi thứ đều làm diệp trùng cảm thấy không thể tin được đến cùng cực hắn trước giờ vẫn chưa từng thấy qua việc không thể tin được như vậy nhưng vũ trụ rộng lớn có cái gì mà không thể chứ hắn rất m a liền thấy thoải mái phải làm mình sống sót trước mới là điều quan trọng nhất vô luận là lúc nào sinh tồn đều là suy nghĩ đầu tiên trong đầu diệp t r ù n g hơn nữa hoàn cảnh trước mắt cũng quả thật làm hắn không có thời gian dư thừa để suy nghĩ mấy thứ này đã có lực hấp dẫn mấy khối nham thạch này tại sao không rơi xuống lực hấp dẫn này lại từ đâu mà ra vấn đề quả thật quá nhiều nhưng điều này và mình có quan hệ gì chứ thứ mình muốn chẳng qua chỉ là sống sót mà thôi bây giờ ngay cả việc đi tìm mấy người mục thương cũng bị đặt ở vị trí thứ hai nếu như ngay cả mình cũng sống không được thì làm sao đi tìm mục thương chứ đối với việc mấy người mục thương có còn sống hay không diệp trùng đã không dám nghĩ tới vấn đề này rồi vô luận thế nào mình cũng phải sống sót chấn định tinh thần diệp trùng lại một lần nữa lên dây c ố t tinh thần suy tính tỉ mỉ một lượn diệp trùng dự định bắt đầu hành động tuy có thể là khá lô mãng nhưng trước mắt lựa chọn của mình không hề có bao nhiêu hít một hơi thật sâu đôi tay diệp trùng cử động hàm r a đột nhiên từ phía sau nham thạch khổng lồ bay ra dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía trước lần này diệp trùng không có bất cứ ý nghĩ tiết kiệm năng lượng nào động cơ mở ra hết với tốc độ hiện giờ của hàm r a dưới điều kiện động cơ mở ra toàn bộ khoảng cách một km chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt mà thôi diệp trùng chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên chầm xuống mọi thứ trên người hình như đều nặng thêm vài phần hàm r a cũng trầm xuống một cách rõ ràng nhưng diệp t r ú n g đã sớm có chuẩn bị đối với việc này động cơ hỗ trợ hơi đổi hướng hàm r a lại khôi phục phương hướng bay ban đầu ngay lúc diệp t r ú n g vừa bay tới khu vực chống không tất cả loại động vật ăn cỏ này đều lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên dáng vẻ của hàm r a rõ ràng là dọa nạt bọn chúng mấy con này kinh hoàng l u n g túng bỏ chạy như bay về phương xa diệp t r ú n g lúc này mới nhìn rõ phương thức tiến tới của mấy tên này chi sau cường tráng mang lại cho nó đủ năng lực để bay nhảy bọn chúng nhảy từ trên một khối nham thạch này sang một khối khác nhanh l ẹ như gió chỉ trong nháy mắt đám động vật t a n cỏ này biến mất khỏi tầm mắt của diệp trùng tốc độ nhanh không thua gì quang giáp thông thường diệp trùng đã không còn kịp để kinh ngạc vì tốc độ của mấy sinh vật xem ra không hề mạnh mẽ này bởi vì hắn đã cảm giác được rất không ổn trọng lực vượt xa trọng lực hành tinh con người sinh sống bình thường trọng lực của nơi này vượt xa tưởng tượng của diệp trùng ngay khoảnh khắc vừa tiến vào khu vực trống g i n g này diệp trùng chỉ cảm thấy người mình nặng nề cả người giống như bị ấn chặt trên ghế đôi tay vẫn luôn linh hoạt trở nên nặng nề g h vô b ì đột nhiên từ khu không có trọng lực bước vào khu có trọng lực diệp t r ù n g không khỏi choáng váng cũng may trải qua trải qua sự tôi luyện lâu như vậy kỹ xảo bay của diệp t r ù n g gần như trở thành bản năng của thân thể cho dù là dưới tình huống như vậy diệp t r ù n g vẫn không mất đi điều khiển đối với q u a n giáp hàm r a chính xác bay tới trên một khối nham thạch trôi nổi giữa không t r ú n g hàm r a nặng nề g h đứng trên khối nham thạch như vậy khối nham thạch lại không xuất hiện bất cứ dao động nào diệp trùng rất mau liền từ trong choáng váng hoàn h ồ n lại trên người giống như đ ổ trì vậy nặng nề tới mức làm người ta cảm thấy ngay cả cử động một ngón tay cũng khó khăn trong lòng diệp trùng mau chóng đưa ra đánh giá đối với trọng lực ở chỗ này kết luận có được làm hắn thầm kinh ngạc trọng lực của nơi này chỉ e là gấp năm lần hành tinh giác dưới trọng lực lớn như vậy cho dù là thân thể mạnh mẽ như của diệp trùng cũng cảm thấy phí sức v ạ n phần nhớ lại sự nhanh lẹ khi đám động vật ăn h ữ n g cỏ này bỏ chạy diệp trùng lập tức xấu hổ không thôi nếu như để mình bỏ chạy tuyệt đối không cách nào đạt tới tốc độ của đám động vật đó từ đó có thể tưởng tượng được sự cường hãn của đám này diệp trung hiện giờ đã thầm kêu may mắn may mà mình không quá liều lĩnh nếu không đám động vật nhỏ vừa rồi đó cũng đủ để mình cuống tay cuống chân rồi diệp trung không lập tức lựa chọn tiến tới mà lại dừng lại đánh giá hoàn cảnh xung quanh trước dưới trọng lực gấp năm lần sức chiến đấu của hàm gia giảm mạnh thiết kế của hàm gia lúc đó căn bản không có suy nghĩ tới việc chiến đấu trong hoàn cảnh trọng lực cao thế này dưới trọng lực gấp năm lần sự tiêu hao năng lượng so với hoàn cảnh thông thường cao hơn rất nhiều tốc độ của hàm da cũng tuyệt đối không thể nào đạt tới tốc độ cao nhất hơn nữa một điểm quan trọng nhất dưới hoàn cảnh thế này diệp trùng giống như con bốn người mình mà trọng lượng của đôi tay cũng gấp năm bình thường như thế tốc độ tay của diệp trùng đột ngột giảm xuống mà thời gian chiến đấu cũng giảm bớt rất nhiều nếu như trong hoàn cảnh thế này là một cú xoay người thomas không cần tính toán diệp t r u n g biết ngay gánh nặng động tác này sinh ra đủ để làm cho mình thổ huyết mấy lần trọng lực gấp năm lần ngay cả chỉ ngồi cũng là một việc không dễ dàng gì hết cách diệp t r u n g chỉ đánh bước t ừ n g b ước cẩn thận đi tới trước chỉ cần vừa thấy không đúng lập tức chạy ra xa kết quả kiểm tra làm diệp t r u n g cao hứng vô cùng nơi này vậy mà lại có không khí có thể cung cấp không khí cho con người hít thở hơn nữa chỉ số không khí hoàn toàn đạt tiêu chuẩn thậm chí đạt tới mức độ cao nhất Tuy t yêu cầu của Diệp r ù nhưng g đối với c ấ t l ợ không khí không hề cao, với hắn, không khí không khí hề hắn, chỉ thể cho hô hấp hành tinh nhiễm nghiêm như phòng ô vô cần người nơi cùng trọng, nếu ngoài cao, có được rác, ta với rồi. đó là lâu Ở ở d à i thương hại hô h đối với ấ p và phổi c ự c lớn. n h ư n g Diệp t r ù n g vẫn hiểu một điều chất lượng không khí càng tốt thì cũng có nghĩa là hoàn cảnh sinh thái của khu vực này càng tốt càng thích hợp cho con người sinh sống tương ứng cũng thích hợp với sự sinh tồn của hầu hết sinh vật kiểm tra ra nơi này có không khí làm diệp trùng thở phào một hơi hệ thống tuần hoàn của không khí bên trong quan giáp g không hề có thế sử dụng vô hạn nó cũng cần tiêu hao nguyên liệu nơi này đã có sự tồn tại của không khí ít nhất cũng nói rõ là thích hợp cho con người sinh sống có không khí có sinh vật thêm vào máy chế nước trên quan giáp g đã có đủ điều kiện sinh tồn cơ bản nhất cho dù bên ngoài có không khí nhưng diệp trùng không hề có ý định ra khỏi quan giáp g trong hoàn cảnh xa lạ chưa biết này vẫn ở trong quan g giáp thì an toàn hơn vô số nham thạch trôi nổi trong hư không giống như có thứ gì đó nâng đỡ vậy ở trong hoàn cảnh có trọng lực cao như vậy này mà không rơi xuống điều này làm diệp t r ù n g nghĩ mãi không hiểu không chỉ như vậy hàm ra đứng trên một khối nham thạch khối nham thạch này chẳng nhúc nhích tí ti nào đây rốt cuộc là chuyện gì diệp t r ù n g nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra thứ gì trong tri thức hắn có, có thể giải thích hiện tượng trước mắt này sự vật chưa biết trên thế giới này quả nhiên rất nhiều a trong lòng hắn lại một lần nữa thầm tự phát ra cùng một cảm khái lập tức quẳng vấn đề không hiểu này ra khỏi đầu diệp t r u n g điều khiển hàm ra cẩn thận tránh nham thạch trên không từ từ bay tới trước càng bay tới trước diệp t r u n g phát hiện càng nhiều nham thạch trên không càng lúc càng nhiều không biết chỗ nào là điểm cối u trên mấy nham thạch này trừ phủ đầy loại cây màu tím diệp t r u n g phát hiện lúc đầu đó còn có một loại cây màu nâu giống như một loại dê ơ trong mảng không gian tối đen này vô số nham thạch được từng điểm tinh quang màu lam nhạt bao lấy trôi nổi không theo quy luật trên không mấy nham thạch bị ánh sáng lam bao lấy này mang lại cho mảng tối đen này từng điểm sinh cơ vô số nham thạch xếp hàng trôi nổi không có trật tự diệp t r u n g rất mau liền phát hiện bay ở nơi này không hề là lựa chọn có lý trí có sự tồn tại của trọng lực bay tránh trở nên khó khăn rất nhiều may mà diệp t r u n g không phải là loại người không có đầu óc đó hắn rất mau liền tìm ra một phương án cỡ tốt nhảy mô phỏng phương thức tiến tới của đám động vật ăn cỏ vừa rồi đó hàm ra từ trên một khối nham thạch nhảy tới một khối nham thạch khác khoảng cách giữa mỗi khối nam thạch đều không xa rất thích hợp loại phương thức này điều phiền phức duy nhất là hình thể của hàm da lớn hơn đám động vật t a n cỏ đó rất nhiều trong không gian trôi nổi nam thạch khắp nơi này thể hình lớn không hề là một việc tốt hơn nữa diệp t r u n g phát hiện một cách lạ lùng mấy nam thạch trôi nổi trong hư không này ở hướng của trọng lực cũng chính là hướng trên d ư ớ i giống như mọc dễ vậy không sao di động được chút nào còn hướng mặt nước n ằ m ngang thì lại có thể tự do di động điều này cũng làm diệp t r ù n g chặt lưỡi kêu lạ từ khi tiến vào màn xương đỏ chỗ làm hắn không thể tin được quả thật là quá nhiều rồi tới tận bây giờ hắn vẫn không phát hiện bất cứ đáp án của vấn đề nào hiện giờ có nhìn thấy chỗ mình cảm thấy không thể tin được hắn cũng thản nhiên như không ngược lại vô luận cái gì ở chỗ này đều lộ ra chút cổ quái hoàn toàn khác với hiểu biết của mình tuy không tìm hiểu nguyên nhân của nó nhưng diệp t r ù n g vẫn cẩn thận quan sát tất cả mọi thứ xung quanh ở trong hoàn cảnh xa lạ hiểu biết hoàn cảnh xung quanh thì có thể tăng xác suất sống sót của ngươi lên rất nhiều theo sự thâm nhập không ngừng của diệp trùng nham thạch càng lúc càng dày điều này làm hàm da tiến tới cũng càng lúc càng khó khăn bất đắc dĩ diệp trùng chỉ đành bay lên trên bay đủ ba ngày tuy do tránh n ẽ nham thạch tốc độ của hàm da không hề nhanh nhưng khoảng cách bay ba ngày cũng không ngắn với lại điều làm diệp trùng cảm thấy có chút không một là năng lượng tiêu hao của ba ngày này là năng lượng đủ để tiêu hao trong hai tuần lúc trước nếu như cứ bay thế này chỉ e năng lượng rất mau sẽ dùng hết vậy cũng có nghĩa là phương pháp tự bảo vệ hữu hiệu nhất của diệp trùng sẽ mất đi trong ba ngày bay này diệp trùng lại gặp được vài đám loại động vật ăn cỏ đó điều duy nhất làm diệp trùng đáng chúc mừng là hắn cuối cùng đã bay tới tầng cao nhất của đám nham thạch này bởi vì hắn ở chỗ này phát hiện một khu vực trống không còn rộng lớn hơn khu vực trống không này lại vượt quá 0 0 km 3.000 km đã là cực hạn quét hình của hàm gia trong vành đai toái thạch này lại có một chỗ kỳ diệu thế này diệp t r u n g nhịn không nổi lại phát ra một tiếng c ả m thán từ chỗ này cũng có thể tưởng tượng được sự rộng lớn của vành đai toái thạch này nhìn hình ảnh trên màn hình của hàm r a diệp t r u n g ngần người hàm r a đã bay về phía trước bởi vì đã tới tầng cao nhất trên không không có nham thạch ngăn cản tốc độ tiến tới của hàm r a tăng vượt bậc nham thạch phía trước càng lúc càng dày nham thạch dưới chân của hàm r a cũng càng lúc càng nhiều dần dần đã dưới chân hàm r a từ từ liền thành một mảng giống như một con đường do đá đắp thành lại bay về phía trước dưới chân hàm gia đã không còn là nham thạch mà là đất đai hoàn toàn không có kẽ hở thông qua hệ thống quét hình của hàm gia nhìn ra xa đây là một đại lục chương hai trăm sáu mươi hai bị tập kích diệp t r u n g không sao ngờ được nơi này lại có một đại lục chuyện này sao có thể diệp t r u n g chưa từng thấy qua tinh thể có hình thái thế này hắn cũng bay qua rất nhiều địa phương trong năm thiên hà lớn tuyệt không có tinh thể như vậy trong vũ trụ gần như tất cả tinh thể lớn một chút đều là hình cầu tới tận bây giờ đây là tinh thể đầu tiên diệp trùng nhìn thấy mà không có hình cầu với chi thức thiên văn tinh thể học ít ỏi của diệp trùng không đủ để giải thích vấn đề thâm ảo thế này trên thực tế hiện tượng này chỉ làm hắn hơi chấn kinh một chút nếu như hắn đem hình ảnh ở chỗ này công bố lên mạng m ô p h ỏ n g sẽ dẫn tới chấn động tới mức nào chứ thiên văn tinh thể học sẽ đối mặt với một cuộc cách mạng nhưng cho dù có biết c h ỉ e diệp trùng cũng tuyệt không quan tâm tới loại việc này tinh thể đặc biệt này giống như một hòn đảo lớn trong biển toái thạch của vành đai toái thạch này đặt chân lên tinh thể thần bí này diệp t r u n g không khỏi càng thêm cẩn thận và dè dặt nơi này có quá nhiều thứ vượt ra khỏi lẽ thường chỉ có thích ứng hoàn cảnh càng nhanh bản thân mới có thể sống càng hơn trở về năm thiên hà lớn đã là một mục tiêu xa vời diệp t r u n g hiện giờ đơn độc một mình năng lượng dự phòng cũng đã tiêu hao gần hết mình vẫn không biết đang ở đâu ngay cả tọa độ cũng không biết làm sao thực hiện bước nhảy không gian h ù n g chi hàm ra căn bản không có năng lực thực hiện bước nhảy không gian vô luận thế nào sống được trước mới là điều quan trọng nhất ước muốn cầu sinh mạnh mẽ phơi phới trong lòng hắn từ nhỏ đã trưởng thành trong hoàn cảnh tệ hại như thế ở hành tinh r á c diệp trùng không chút sợ sệt đối với hoàn cảnh tệ hại cẩn thận và dẹ dặt có thể làm n g ư ờ i sống lâu hơn còn hoảng sợ chỉ làm cho người chết mau hơn đây là đạo lý mà diệp trùng mới chín tuổi thì đã lĩnh ngộ được giống như bản thân trong chốc lát lại trở về những năm tháng mình đơn độc phấn đấu ở hành tinh r á c làm bạn với mình chỉ có hàm da ngay cả mục thương cũng thất tán với mình bất quá cho dù như thế thì thế nào diệp t r u n g hiếm hoi nhún g mày hàm da của mình lúc này so với ôn ni lúc đầu không biết tốt hơn bao nhiêu lần mà mình hiện giờ cũng mạnh hơn lúc đó quá nhiều điều duy nhất làm hắn cảm thấy có chút khó chịu chính là sự phân tán với mục thương chân tinh tâm thần diệp t r u n g rất mau liền khôi phục bình tĩnh sự bình tĩnh đặc hữu của mục vẫn luôn ảnh hưởng tới diệp trùng vô luận lúc nào hắn đều không mất bình tĩnh nhìn ra xa vô biên vô tận đây là một bình nguyên rộng lớn từng điểm tinh quang màu lam nhạt giống như phủ lên mảng bình nguyên mới nhìn như vô hạn này một lớp thảm màu lam nhạt cảnh tượng thế này xinh đẹp cùng cực nếu như một họa sĩ ở chỗ này nhất định sẽ kính động khó có thể đẻ nén đáng tiếc người hiện giờ ở chỗ này lại là diệp trùng kẻ mà sự hứng thú đối với nghệ thuật sự lĩnh ngộ tối thiểu nhất cũng thiếu diệp trung bình tĩnh nhưng cảnh giác không nhìn nhiều cặp mắt của hắn hiện giờ nhìn chằm chằm màn hình của hàm r a mỗi hệ thống quét hình đều có công năng dân dụng nhất định tuy so với công năng của hệ thống quét hình quân dụng thì nhỏ hơn nhiều nhưng lúc này lại có giá trị càng lớn hơn thứ thích hợp nhất ở đây không hề là hệ thống quét hình đội chiến quân dụng cường hãn mà là hệ thống quét hình công trình có các loại công năng diệp trung đột nhiên nghĩ tới mình vừa may có một cái quang giáp công trình đây là cái mà hắn mua ở c ử u khai bất giả thành cái quan g côn trùng khai thác quạng năng lượng biến dị ở hành tinh nguyên sinh lần trước đó cũng là mua đồng thời với cái quan giáp g công trình này quan giáp g công trình chiếm vị trí khá quan trọng trong quan giáp g dân dụng nó không chỉ có thể bảo vệ an toàn của mấy công trình sư làm việc ngoài trời ở một mức độ nhất định hơn nữa hệ thống quét hình công trình chuyên môn của nó có rất nhiều công năng mà quan giáp g thông thường không có lấy cái quan giáp g giáp công trình này ra diệp t r u n g không hề vội tiến tới trước mà thực hiện thăm dò địa hình kết quả thăm dò cho thấy chính là khu vực mà diệp trùng đang ở trước mắt này có lượng lớn khoáng thạch trong đó khoáng thạch không biết tổng cộng chiếm 40%. địa hình là bình nguyên tinh thể này rốt cuộc bao lớn đã vượt quá phạm vi lớn nhất mà cái quan giáp công trình này có thể thăm dò tỷ lệ bao phủ cây cối của bình nguyên này là 98%. t tỷ lệ bao phủ cây cối thể này cho dù là ở mấy hành tinh nguyên sinh chưa bị khai thác đó cũng là khá cao trừ loại có lá màu tím nhạt trên đỉnh treo quả tròn tỏa ra màu lam và loại rêu màu nâu đậm mà diệp trùng từng thấy đó hệ thống quét hình của quang giáp công trình còn phát hiện ra năm loại thực vật khác mỗi loại thực vật đều bị diệp trùng hái lấy vật mẫu bỏ vào trong máy lưu chữ đồ tươi trong của quang giáp công trình diệp trùng vẫn là một điều bồi sư khá có thực lực cho dù trên tay không có bất cứ máy móc nào nhưng trong con chịp mà quản phong tử cho hắn có phương pháp giám định cổ xưa đặc hưu do dòng họ quản phát minh mấy phương pháp cổ xưa này tuy là công kền nhưng phương pháp sử dụng cũng khá nguyên thủy yêu cầu đối với máy móc vô cùng thấp từ trong con chị đó diệp trùng h i ể u được d i ệ u dụng của rất nhiều thực vật điều bồi sư nghề nghiệp tách ra sớm nhất từ trong các nhà thực vật học này đối với việc nghiên cứu thực vật thì thực dụng hơn mấy nhà thực vật học đó nhiều trọng lực gấp năm lần lần hành động này của diệp trùng làm hắn cảm thấy vất vả gấp mấy lần có thể do nguyên nhân trọng lực cao bề mặt của tinh cầu này cực kỳ cứng rắn đạp lên giống như đạp lên hợp kim vậy thân lá dễ của mấy cây này cái nào mà không cứng rắn gì thường diệp trùng rất mau liền ngồi lại vào trong hàm da dây thừng lên xuống đã rất lâu không có dùng qua cuối cùng cũng có chỗ dùng tới trọng lực gấp năm lần diệp trùng không dám lại dùng tay leo vào trong buồng lái của hàm da dưới trọng lực cao như vậy diệp trùng cảm thấy mình yếu đuối như đứa trẻ sơ sinh nhấc tay nhấc chân đều vô cùng khó khăn điều này làm hắn vô cùng hoài niệm cảm giác thoải mái k h ô n g chế cơ thể mình dưới trọng lực bình thường lúc trước nhưng rất mau hắn liền quẳng loại cảm khái vô dụng này đi trước mắt chỉ có cố gắng thích ứng mới là cách làm chính xác nhất không cách nào lựa chọn vậy thì chỉ có thích ứng trọng lực gấp năm lần diệp trùng vẻ mặt bình tĩnh chỉ có đấu trí mãnh liệt vô bị lóe sáng trong mắt hít một hơi thật sâu hàm ra từ từ tiến tới chỗ sâu hơn của đại lục này lần này diệp trùng bay tới ba trăm năm mươi km nếu như trong vũ trụ chút khoảng cách này chẳng qua chỉ là chút công sức nhưng ở chỗ này một mặt do tiết kiệm năng lượng một mặt do thận trọng cho nên chút khoảng cách này làm hàm r a bay mất ba giờ đồng hồ cũng may dọc đường không hề xảy ra cái gì khác thường diệp trùng trừ việc lại phát hiện ba loại thực vật mới ra thì không có thêm bất cứ thu hoạch nào sống ở đây là lượng lớn loại động vật t a n cỏ diệp trùng từng thấy đó trừ loại động vật t a n cỏ này diệp trùng không phát hiện thêm bất cứ động vật nào khác càng đừng nói tới động vật t a n thịt hung m a n h gì nhưng diệp trùng không có bất cứ lơ là nào hắn biết tuy hiện giờ vẫn không phát hiện động vật t a n thịt nhưng trên tinh thể này nhất định sẽ có động vật t a n thịt Chuôi sinh v ậ thật của đại tự n i biệt thần diệu. tồi tinh ê n chính thần trong hoàn cảnh tồi tệ như thế ở hành tinh rác, động đặc Cho rác, thế là là tệ dù ở v tan thịt tầng t vẫn chiếm cứ ra ê n c ủ chuôi sinh v ậ từ Diệp、trung、lại có phát hiện mới. Nước, nơi này có sự tồn tại phát Trung tồn Thật t ra, Nước, này nước. có có của sự khi nhìn thấy mấy động vật t a n cỏ đó diệp trung vẫn luôn đoán nơi này chắc là có sự tồn tại của nước nhưng khi hắn thật sự nhìn thấy nước trong lòng vẫn không khỏi vui mừng một hồi đây là một dòng sông lớn theo như số liệu hệ thống quét hình của hàm gia đưa ra con sông lớn này chỗ rộng nhất tới năm mươi km mặt sông yên tĩnh không có chút gợn sóng nào nhưng hàm g a vẫn dò ra được dòng chạy chậm rãi của con sông này chỉ là không biết đầu nguồn của dòng sông lớn này ở đâu con sông lớn này chia bình nguyên này làm hai diệp t r u n g nghĩ một hồi liền điều khiển hàm g a bay tới bờ còn lại của con sông chính ngay lúc diệp t r u n g bay tới chính giữa dòng sông tiếng cảnh báo chói thai của hàm g a vốn vẫn luôn yên tĩnh đột nhiên vang lên diệp t r u n g khe run trong lòng phản ứng của diệp trùng không hề vì nguyên nhân trọng lực mà chịu bất cứ ảnh hưởng nào một cái xúc tu đường kính to tới khoảng 10 mét đột nhiên thỏ ra mặt nước mang theo thanh thế kinh người quét ngang về phía hàm r a tuy việc đột ngột xảy ra nhưng đối với diệp trùng mà nói thì đã có đủ thời gian để ứng phó phán đoán của sư sĩ thường phải hoàn thành trong 0,0 ô g ít giây nếu không trong chiến đấu của quan g giáp lấy tốc độ cao làm chủ như hiện nay căn bản là không cách nào lấy được bất cứ ưu thế nào hai thanh thủy thủ trong thời gian nhanh nhất được hàm da cầm trong tay tiếp theo hai cánh tay giao thoa hai thanh thủy thủ giống như hai cái sừng bảo vệ ở trước ngực muốn dùng động cơ chính để né tránh đã không còn kịp nhưng động cơ hỗ trợ hơi chính chút tư thế của hàm da liền hơi thay đổi biến thành đối mặt trực diện với cái xúc tu to lớn này diệp trùng thầm kinh h ã i trong lòng xúc tu to lớn thế này vậy thì có thể tưởng tượng được sinh vật dưới đáy sông này sẽ khổng lồ thế nào trên xúc tu màu nâu đất mọc đầy hoa văn màu lục như do vậy làm nó nhìn giống như một khúc cây c u ấ n đầy rong binh một tiếng lớn vang lên hàm r a giống như một quả banh r a bị cây gậy bóng chảy mạnh mẽ đập chúng Vìu, giống như m ũ i tên bay về phía bờ đối diện va chạm mạnh mẽ làm cho diệp trùng c h ó n g váng mặt mày vốn dĩ loại va chạm mức độ này đối với diệp trùng mà nói thật ra không đáng gì nhưng dưới trọng lực gấp năm lần gánh nặng đối với thân thể này cũng tăng lên năm lần điều này đã đủ làm diệp trùng đều khổ không thôi nếu như không phải hệ thống giảm sốc bằng áp suất chất lỏng của hàm da bảo vệ diệp trùng chỉ e đã trở thành một đống bánh thịt rồi cảm giác nôn mửa đáng ghét đã rất lâu không có dâng lên trong ngực hít vài hơi thật sâu diệp trùng mới đẻ được phản ứng không tốt này xuống đợi khi diệp trùng phản ứng lại thì phát hiện rằng mình bị văng tới trên không trên bờ còn lại dư thế của hàm da chưa hết vẫn đang lao tới trước từ đó cũng có thể thấy được sức mạnh to lớn của một kích vừa rồi đó diệp trùng vội vàng ổn định hàm da lại không để cho hàm da rơi xuống v ế trong máu t ê n thanh trùy thủ cũng chứng minh cái xúc tu đó của đối phương cũng thương. bén thanh này, Trùng cùng lòng tin.、Kẻ、đánh lén chắc là cũng không đối phó được, phỏng trừng hai thủ hai thủ chắc phó rạch khá của của cái đối Đối với Diệp đối trùy tu trùy một vết t xúc sắc có được, đó đã bị bị vô sự là Kẻ rồi. ư ớ c s ô n ở chính ục như mạnh giống ủng lên vậy, quần quận Trưng 263, đồng giữa sôi liệt. loại. vậy, bọn sóng sôi sụp lộ ra một cái đầu hình mũi r ù i nhọn chỉ là hình dáng đó làm người ta nhìn mà phát sợ ngọn núi thịt ló ra khỏi mặt nước này nếu như không phải phía trên có ba con mắt khá lớn diệp trùng cũng có chút hoài nghi đây có phải là điệu tầng vận động mà làm cho vỏ đất dâng lên cho dù là hàm da cao m ộ mươi mét đứng trước mặt nó cũng nhỏ bé rõ ràng như thế đây đại khái là sinh vật có thể hình to lớn nhất mà diệp trùng từng thấy qua ba con mắt đen thui xếp thành một hình tam giác tiêu chuẩn ánh mắt nhìn diệp trùng đầy phẫn nộ một tiếng gào chói thai giống như tiếng kim loại ma sắt mà tạo thành diệp trùng bình tĩnh nhìn con quái thú này trừ sắc mặt hơi trắng có thể nếu h thương hại không nhỏ kích phương không khác bình thường. ì gì n ngột mang n ra rồi ra, của vừa được đột đối cư có cứ tập bất biệt lại với do như là lúc bình thường đột nhiên nhìn thấy một quái thú thể hình to lớn thế này diệp trùng khẳng định sẽ vô cùng kinh ngạc nhưng hiện giờ trong lòng diệp trùng bình tĩnh đến mức đáng sợ hoàn toàn không có chút dao động nào chỗ ngụy dị nơi đây lộ ra quả thật là quá nhiều diệp trùng cũng có đôi chút cảm giác chơi rồi mình đã tới bờ tên này rõ ràng là sinh vật dưới nước giờ muốn đối phó mình thật là không dễ chút nào nếu mình điều khiển hàm ra bay tới trước nó khẳng định là đổi không được trong lòng diệp trùng phân tích tỉ mỉ từng điểm một cho dù tên đó đã không gây được uy hiếp gì với mình nhưng diệp trùng vẫn không dám sơ xuất sinh vật ở chỗ này quả nhiên không hề đều là sinh vật có tính tình ôn hòa tên trước mắt tuy to lớn nhưng diệp trùng thấy lại không hề coi là khó đối phó thứ diệp trùng hiện giờ không muốn gặp nhất chính là sinh vật có năng lực bay từ mấy động vật ăn của hắn gặp đầu tiên đó thì có thể nhìn ra trong hoàn cảnh trọng lực cao thế này tốc độ bỏ chạy của bọn chúng vẫn có thể đạt tới mức như thế động vật t a n cỏ đã như vậy vậy thì tốc độ của sinh vật loại bay ở chỗ này cũng có thể nghĩ ra được một điểm quan trọng nhất ưu thế trên không của hàm da tức là cũng không có nếu như có ưu thế trên không cho dù diệp trùng đánh không lại muốn bỏ chạy cũng là một việc khá dễ dàng vật to lớn trong nước hình như cũng biết mình không cách này gây uy hiếp được cho diệp trùng không hề tới gần phía này chỉ phẫn nộ nhìn diệp trùng không ngừng phát ra tiếng gào chói thai nếu như diệp trung lúc này ở trên không của bình nguyên này thì sẽ nhìn thấy một bức tranh kỳ dị vô số sinh vật đủ mọi hình dáng giống như thủy triều khuyết tán ra xung quanh mà chính giữa lại là con vật to lớn trên sông này diệp trung liếc nhìn con quái thu ở chính giữa này một cái tay liền cử động hàm ra xoay người bay về phía trước hắn không có chút ý muốn dây dưa với thứ không rõ này tên này vừa nhìn liền biết là thuộc về đỉnh chuỗi sinh vật của tinh thể này hơn nữa t h a m g i a thiếu phương pháp tấn công từ xa đánh với tên này cũng khá tốn sức chỉ nhìn xúc tu có đường kính quá mười mét của nó thì có thể tưởng tượng được lực phá hoại của nó phải kinh người tới mức độ nào lần bị đột kích này cũng làm diệp t r ù n g không khỏi càng thêm cẩn thận nhưng điều ra ngoài ý liệu của hắn là đoạn đường phía sau này lại không gặp được thêm một động vật nào có vài lần hắn thậm chí còn phát hiện trên màn hình có một vài sinh vật cách mình rất xa chính là đang kinh hoàng bỏ chạy ra xa điều này làm diệp t r ù n g có chút khó hiểu bất quá tuy không biết nguyên nhân nhưng sự tránh né của mấy sinh vật không biết này đối với bản thân vẫn làm cho tốc độ tiến tới của diệp trùng tăng lên rất nhiều lại tiếp tục bay một ngày một đêm dọc đường không có chuyện gì xảy ra chỉ là dưới đất đã từ bình nguyên mà dần dần xuất hiện tình trạng lồi lên diệp trùng thậm chí phát hiện ba hẻm núi cao tới một nghìn mét nếu lấy bình nguyên làm tiêu chuẩn nhưng điều này không hề gây nên bất cứ khó khăn gì với hàm g i a không chỉ là địa hình trở nên phức tạp chủng loại sinh vật ở chỗ này cũng phong phú hơn bình nguyên lúc trước rất nhiều độ lớn của tinh thể này vượt xa tưởng tượng của diệp t r u n g tới tận bây giờ hàm gia vẫn không thăm dò được đầu kia của tinh thể này đột nhiên hệ thống quét hình kêu lên tu tu một đám người mặc đồ quái dị đang vây công một con dã thú cao khoảng bảy mét con người nơi này lại có con người diệp t r u n g ngần người sự kinh ngạc đột nhiên lập tức biến thành sự vui sướng như điên không sao đ ẻ nén được không có ai đột nhiên gặp được đồng loại của mình sau khi trải qua nhiều ngày bay một mình như vậy mà còn có thể giữ được bình tĩnh nhưng nơi này thế nào mà lại có con người chứ diệp trung đệ nén sự vui mừng trong lòng cẩn thận đánh giá đám người này đám người này tổng cộng có bảy người trên người đều mặc bộ đồ màu tím nhạt đây chắc là do một loại thực vật kết thành là điều bồi sư diệp trung có cảm giác mẫn cảm đối với thực vật thể hình của bọn họ khá nhỏ khó có thể có liên quan tới trọng lực ở nơi này nhưng động tác của bọn họ ai nấy đều linh hoạt dị thường so với loại động vật ăn cỏ mà diệp t r u n g từng thấy qua đó còn linh hoạt hơn điều này không khỏi làm diệp trùng thầm khen ngợi sự mạnh mẽ của bọn họ dưới trọng lực gấp năm lần bản thân diệp trùng cũng không cách nào làm được linh hoạt như vậy nhưng vũ khí trên tay bọn họ quả thật cũng quá nguyên thủy thô sơ đi lại làm ấy thanh trường mâu do loại gỗ không biết tên chế thành người nguyên thủy diệp trùng có chút đần mặt ra tâm trạng vừa rồi còn vui mừng như điên lập tức lắng lại nếu như là người nguyên thủy vậy chỉ e mình và bọn họ giao tiếp cũng là vấn đề diệp trùng không vội xuất hiện mà ẩn thân ở xa đằng sau một khối nham thạch quan sát sự phát triển của tình hình tình huống lúc này của g i ã t h u trước mặt đám người nguyên thủy này không tốt chút nào toàn thân đã xuất hiện mấy vết thương có kinh nghiệm săn bắt phong phú diệp t r u n g vừa nhìn liền có thể phán đoán được con g i ã t h u này ngã xuống chỉ là việc sớm muộn trên đầu con g i ã t h u này mọc cái sừng giống như canh cây đỉnh cái sừng sắc bén vô cùng nếu như bị bốn cái chân to như cọc gô đạp t r ú n g vậy khẳng định là một đống thịt n ã o cái đôi mảnh dài quấn lại thành núi giống như tóc trên đầu của thiếu phụ ngụy dị nói không nên lời nhưng từ màn hình diệp t r u n g lại nhìn rất rõ ràng cái đôi này có mang theo điện giống như cá điện vậy đám người nguyên thủy này cũng biết điểm này công kích của bọn họ cũng càng lúc càng nhanh muốn mau chóng giải quyết chính trong lúc mọi người đều cho rằng sắp đạt được thắng lợi con g i ã thú này lại dương ánh mắt đã dần dần trở nên ảm đạm liếc về chỗ ẩn thân của hàm da diệp t r u n g nhìn thấy rất rõ ràng ánh mắt này của con g i ã thú trong lòng không khỏi hơi ngạc nhiên đột nhiên cặp mắt con dã thú này tràn đầy vẻ hoảng sợ tuyệt vọng gào giống lên phản kháng của nó trở nên mạnh mẽ chưa từng có biến cố đột nhiên này là mọi m người không kịp trở tay ai cũng không ngờ loại dã thú này lại đột nhiên phát điên mọi người đều cuống chân cuống tay một tiếng thét thảm một gã đã bị sừng của dã thú quẹt bị thương lực sung kích mạnh mẽ thậm chí quăng hắn ra xa mau tươi bắn tung tóe nhưng con dã thú bây giờ rõ ràng là đã giết đỏ mắt rồi căn bản không lo tới tổn thương người khác gây ra cho mình đối đầu sừng hướng về trước bốn chân to lớn lồng lộn gõ lên mặt đất như gõ trống ẩm ẩm lao tới gã đã bị té h trên mặt đất đó thanh thế lao tới của dã thú cao bảy mét kinh người tới mức độ nào chứ con dã thú này giống như đã hạ quyết tâm phải g i ế t gã này mẫu gỗ mọi người đâm lên người nó nó hoàn toàn không có cảm giác tiếng la hét tiếng kêu thét vang ầm lên diệp t r u n g lại như bị xét đánh toàn thân giật một cái không thể tin được nhìn đám người này tăng lăng cắn chặt đôi môi nhìn điện vĩ rất thú thú có sừng đuôi điện lao tới tang phàm đang ngã trên mặt đất vừa rồi con điện vi g i á c thú này đột nhiên phát cuồng q u ẹ t bị thương tang phàm điện vi g i á c thú phát điên hoàn toàn mặc kệ sự bao vây của mọi người lao cái một cái liền thoát ra khỏi vòng vây của mọi người tang lăng không dám do dự cánh tay phải đột nhiên căng thẳng trường mâu r á n s ắ t vào cánh tay phải mạnh mẽ phát lực cây mâu gỗ này d í t lên bay thẳng tới điện vi g i á c thú đang lao tới điên cuồng cây mâu gỗ này mạnh mẽ đâm vào trong phần mông của điện vi giác g i á c thú điện v i giác thú đau đớn thân hình hơi k h ự n g lại nhưng vẫn lao tới tang phàm ngã trên mặt đất cặp mắt của điện v i giác thú như phun ra lửa phẫn nộ mất đi lý trí những người khác thấy vậy nhao nhao q u ă n g mâu gỗ trong tay mình ra viu viu viu mấy cái mâu gỗ này không cái nào bị hụt toàn bộ cắm vào phần mông của điện v i giác thú điện v i giác thú đau đớn gờ già o trong âm thanh đầy sự phẫn nộ và tuyệt vọng nhưng tốc độ của nó càng nhanh thêm vài phần tang phàm đang gắng gượng đứng lên cánh tay trái của hắn từ phần vai bắt đầu một vết thương sâu thấy được xương ngoằn ngoèo tới tận ngực máu quần c u ộ n trào ra tang phàm nhịn đau nhìn điện vĩ giác thú đang điên cuồng lao tới mình sắc mặt trắng bệnh cái sừng của điện vĩ giác thú lóe lên quang mang làm người ta phát l ạ n h trong lòng không tang lăng khàn giọng kêu thét lên trong giọng nói lộ ra vẻ tuyệt vọng không gì so sánh được đồng tử của diệp trùng đột nhiên co lại đôi tay như làn khói nhẹ lướt qua trên bàn điều khiển của hàm da từ nay hắn nghe hiểu chính ngay lúc mọi người đều cho rằng tang p h ạ m không thể may mắn thoát khỏi một bóng s á m từ sau lưng tang p h ạ m bay ra chuẩn xác đánh trúng cái sừng cứng rắn tới mức đáng sợ của điện vi giác thú mắt mọi người đều hoa lên tiếng bước chân của điện vi giác thú tắc nghẽn dừng lại do sự chuyển hoán từ cực động chuyển sang cực tĩnh quá đột ngột không có ai hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người điện vi giác thú phát ra một tiếng kêu gào thê lương mà không cam l ò n g rồi lập tức rơi vào yên tĩnh địa phương rộng lớn yên nắng không chút tiếng động mọi người đều bị biến cố đột nhiên này làm cho ngơ ngẩn đợi mọi người hoàn h ồ n lại lúc này mới phát hiện con điện vĩ giác thú này bị một thanh thủy thủ màu xám to lớn cắm chặt trên mặt đất còn cái sừng của điện vĩ giác thú lại hiện ra vết cắt chớn nhẵn thanh thủy thủ này sắc bén quá thể mọi người không khỏi cùng hít một hơi khí lạnh tang p h ạ m lúc này cũng không nhịn hơn được nữa chán nản ngồi phịch trên mặt đất ánh mắt của tang lăng lại nhìn về phía sau của tang p h ạ m tâm tư linh hoạt nàng lập tức có phản ứng một bóng người khổng lồ trở nên càng lúc càng rõ ràng sau lưng tang phàm t r ờ i ạ đây không phải trong ánh mắt của tang lăng đầy vẻ không thể tin chương 264, t ă n a n g gia thôn một hàng người dùng tốc độ đi bộ khá nhanh hướng tới trước con điện vị giác thú đó bị một người đàn ông vắt trên vai mọi người đều yên lặng không nói gì tâm tư của bọn họ đều đặt trên vật to lớn bay chậm d à i sau lưng mình quan giáp tang lăng biết vật to lớn này trong tông đường của tang thôn cũng đặt bảy cái quan giáp nhưng so với cái này chúng cũ kỹ tới mức giống như từ đến từ thời viễn cổ trên thực tế so sánh này không hề quá bảy cái quan giáp g đó lưu truyền tới giờ đã mới đời rồi mỗi một người của tang ra đều rất quen thuộc quan giáp g quả nhiên là có thể bay được tang lăng liếc nhìn hàm ra bay ở trên không trong ánh mắt đầy t a o ước trong truyền thuyết quan giáp g có thể bay được nhưng tới tận hôm nay nàng mới thật sự chính mắt nhìn thấy một cái quan giáp g đang bay bảy cái quan g giáp trong tông đường đó rất lâu trước đây phương pháp điều khiển chúng đã bị thất truyền rồi chúng chỉ là một loại tượng trưng là một tượng trưng cho sự phấn đấu không sợ nguy hiểm của tiền nhân cảm giác mới mẻ của tăng lăng không hề duy trì quá lâu nàng bắt đầu lo lắng thương thế của tăng phạm là bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên với ngài nàng và tăng phạm là một cặp được công nhận trong thôn tăng phạm ưu tú giống như nàng trong lứa người trẻ tuổi bọn họ là nhân tài kiệt xuất xứng đáng trong đám đó điều này phải trách tên này tăng lăng n h ị n không được hầm hầm liếc nhìn hàm ra trên thanh trùy thủ đó dính máu của tam nhãn c ử c h ư ơ n g ngư bạch tuộc khổng lồ ba mắt chẳng trách con điện vĩ giác thú này lại đột nhiên phát cuồng k h í tức của tam nhãn c ử c h ư ơ n g ngư đối với loại g dã thú có khíu i á c linh mẫn này như điện vĩ giác thú mà nói chỉ cần một chút liền sẽ làm cho nó kinh hoàng bất quá nếu như cuối cùng không phải cái quang giáp này ra tay chỉ e tang phạm đã tang lăng không khỏi không d é t mà run húng chi đối phương còn lấy ra thuốc cứu chữa khẩn cấp để cấp cứu cho tang phạm đối phương làm tới mức độ này ai cũng không thể nói gì thêm thuốc cấp cứu của hắn thật là thần kỳ ai chỉ uống một viên thuốc nhỏ xíu như thế tang phạm gần như lập tức hít thở bình thường lại tuy vẫn còn hôn mê nhưng xem ra tình hình tốt hơn nhiều cái quang giáp này thật là mạnh mẽ a tang lăng không khỏi thán phục lại có thể làm bị thương tam nhãn cự c h ư ơ n g ngư trước khi gặp được cái quang giáp này nàng chưa từng nghĩ qua có thứ gì có thể gây nên thương hại nào đối với loại dã thú đỉnh cấp này diệp t r u n g ngồi trong buồng lái gương mặt bình tĩnh nhưng trong lòng hắn lại không bình tĩnh giống như biểu hiện hắn thể hiện ra n ô n ngữ mà đám người nguyên thủy trong mắt hắn này nói không có chút khác biệt nào với hắn giao lưu và trao đổi của hai bên không hề có vấn đề gì chẳng lẽ đây là ở trong một thiên vực lớn đây là suy nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu diệp trùng mấy người này là đến từ một bộ lạc man d ợ nào đó nhưng suy nghĩ này rất mau liền bị diệp trùng lật đổ chỗ ngụy dị giống thế này nếu như ở trong năm thiên hà lớn khẳng định là đã sớm bị người ta phát hiện rồi từ trong trao đổi với bọn họ diệp trung biết bọn họ đến từ một chỗ gọi là tang gia thôn lang mạc v ô nghi là một từ vựng khá xa lạ với diệp t r u n g trong suy nghĩ của hắn chắc là tên cứ gọi của một thành phố đối phương rõ ràng là rất cảnh giác p h ò n g bị rất nghiêm ngặt với diệp t r u n g không hề nói nhiều điều này với diệp t r u n g mà nói ngược lại rất bình thường nếu như là mình chắc là còn cảnh giác hơn mấy người này với bắt đầu diệp t r u n g đã cho rằng bọn họ đến từ bộ lạc man rợ nào đó không ngờ toàn bộ bọn họ đều biết quan giáp điều này làm diệp t r ù n g rất kinh ngạc nhưng vũ khí và quần áo của bọn họ lại làm diệp t r ù n g cảm thấy vô cùng nguyên thủy hai bên không hề thực hiện trao đổi sâu hơn theo như cách nói của người phụ nữ đó trong đội ngũ này có vấn đề gì có thể đi hỏi trưởng thôn của bọn họ trưởng thôn thật là một tên gọi có ý nghĩa diệp t r ù n g phát hiện một chỗ rất đặc biệt đội ngũ này có tính kỷ luật rất rõ ràng phối hợp thanh thạo phân công hợp lý điều này làm diệp t r ù n g nghĩ tới một danh tử quân đội thí dụ như tiểu tổ tác chiến tiêu chuẩn của tông sở diệp trùng cảm thấy bọn họ và đội ngũ này có một loại khí chất vô cùng tương tự điều này làm diệp trùng càng thêm nghi ngờ đối phương là đến từ bộ lạc nguyên thủy thể chất của mấy người này càng làm diệp trùng chặt lưỡi kêu kỳ lạ khối lượng của điện vi ị g á c thú cao bảy mét cứ nghĩ thì biết nhưng người đàn ông vác nó đi đó lại rất thong rong hơn nữa tốc độ tiến tới không hề rớt xuống chút nào cuối cùng cũng tới được tăng gia thôn tăng gia thôn nhỏ hơn tưởng tượng của diệp trùng rất nhiều xung quanh thôn làng dựng lên tường vây cao sáu mét chắc là chống lại sự tấn công của g i á thú nhưng nếu như một cái quang g i á p muốn công phá thôn làng như vậy thực sự là đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn không có thiết bị phong không không có thiết bị nhiêu tử không có thiết bị tấn công tầm xa diệp t r ú n g mau chóng đưa ra đánh giá với cái thôn làng này kết luận đưa ra cuối cùng là nếu như mình muốn đi vậy bọn họ nhất định cản không được mình điều này làm diệp t r ú n g hơi an tâm trong lòng tuy mấy người này đều là đồng loại của mình hai bên giao lưu trao đổi đều không thành vấn đề nhưng diệp t r ú n g vẫn không dám lơi lỏng hệ thống quét hình đơn sơ trên hàm ra lại phát huy năng lực lớn ở chỗ này liên tục lập công ước có mười vạn người diệp t r ú n g không khỏi lắc đầu thành phố này quả thật là quá nhỏ rồi ở năm thiên hà lớn t u y tiện một thành phố nào mà không có mấy triệu người mọi thứ ở chỗ này đều vô cùng nguyên thủy rõ ràng r à n h là một bộ lạc mang an rợ sự trở về của mấy người tăng lăng gây nên một trận h u y ê náo tang phạm thụ thương làm mọi người cuống chân cuống tay một trận nhưng rất mau hắn liền được đưa tới một căn nhà cỏ màu tím vô cùng nhỏ bé đang chuẩn bị tàn đi mọi người lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của hàm gia quan giáp lại là quan giáp một thôn dân kích động đến nỗi không nói trôi chảy quả nhiên là quan giáp a âm thanh nhao nhao vang lên khắp nơi nhưng tiếng nào cũng kinh ngạc vô cùng xung quanh chỗ đứng của hàm gia đứng đầy người đen lúc lúc khi diệp trùng đi ra từ hàm gia cả thôn lại xuất hiện một khoảng lặng tạm thời nhưng khi diệp trùng thu hàm ra vào công t ắ c không gian mọi thôn dân đều bị dọa nhảy dựng lên một tên to lớn đột nhiên biến mất trước mặt mọi người điều rất rất có sức chấn động diệp trùng rất mau liền phát hiện ra hoàn cảnh của mình bản thân đã bị mọi người vây ở giữa căn bản không cách nào đi ra mọi người nhường đường nhường đường rất mau trong đám người phân ra một con đường một ông lao d ư ớ i sự dịu đỡ của tang lăng từ từ đi tới gần trước mặt diệp trùng khu khu người trẻ tuổi xin chào ta là trưởng thôn t ă n g đức của thôn này trưởng thôn ho liền hai tiếng rồi mới từ từ mở miệng đối với người già diệp t r u n g trước giờ rất lễ phép hắn hơi không người xin chào trưởng thôn tôi là một sư sĩ lạc đường hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của ông trưởng thôn t ă n g đức gật đầu tiếp theo nói với thôn dân xung quanh giải tán đi đều giải tán đi lời trưởng thôn quả nhiên vô cùng có hiệu quả mấy người này đều rất nghe lời giải tán chỉ có một vài đứa trẻ ở một vài góc vẫn tò mò len lén nhìn bên này mời vào nhà nói chuyện trưởng thôn tăng đức dùng tay ra dấu mời giao lưu của diệp trùng và trưởng thôn rất vui vẻ diệp trùng cũng có được hiểu biết cơ bản về tăng gia thôn tăng gia thôn là nơi con người sinh sống tập trung duy nhất ở đây tổ tiên của bọn họ nghe nói là vì tránh một trận thai họa khổng lồ mà bỏ chạy tới nơi này một tộc bọn họ đã sinh, sinh ở chỗ này được năm trăm năm rồi năm trăm năm trước Bọn họ đến trong ừ một thiên Việt. Thiên Việt. thiên tên t hà Hà hà Hà hà Chẳng gọi gọi nào? là là lẽ Đây ư ớ c của đây một thiên hà, hà n à hà hà đó t r o năm thiên hà lòng ớ với lớn. n năm, một thiên hà đổi tên gọi cũng rất có khả năng. Nhưng、Diệp、Trùng cũng không dám xác thực chuyện này, có thể nói hắn hoàn toàn chống chân đối với lịch sử của năm thiên hà lớn. Thình cầu ở lại của Diệp Trùng, trưởng thôn Tăng đức rất sảng khoái nhận、lời. Trong một dám rất thực thể rất hà khả lịch hà khoái đổi gọi Diệp đối lại Diệp lời. Đức có xác có của cầu của l sử ở trưởng thôn t ă n g đức lão luyện đã cân nhắc rất rõ ràng thiếu niên trước mắt này chính là một lát chủ bài đánh nhau có hắn sự phòng hộ của thôn chắc chắn có thể nâng lên vài c ấ p đối với lai lịch của đối phương trong mắt tăng đức hoàn toàn không phải là vấn đề đối phương nếu như muốn gây bất lợi cho thôn vậy căn bản là không ai có thể cản được đã như thế tại sao không xây dựng quan hệ tốt đẹp với hắn chứ hơn nữa phát triển năm trăm năm thế giới bên ngoài đã sớm không biết phát triển tới mức nào còn nơi này vẫn nguyên thủy như vậy trước giờ đây đều là nỗi đau ngầm lớn nhất trong lòng mỗi vị trưởng thôn mấy vị tổ tiên điều khiển quan giáp g năm đó vì bảo vệ thôn dân khi tới được nơi này nhân viên chiến đấu phần lớn đều đã hy sinh trong đó bao gồm tất cả kỹ sư công trình điều này mới dẫn tới tang ra thôn nguyên thủy như vậy với lại chẳng qua bao lâu sau khi tiêu hao hết năng lượng dự phòng tất cả toàn bộ quan giáp g đều thành s á t vụn tới giờ không chỉ vấn đề năng lượng quan giáp g vẫn không giải quyết được ngay cả điều khiển quan giáp cũng đã không còn ai biết bây giờ tới một người khách từ bên ngoài một người khách từ bên ngoài tới điều khiển con giáp điều này làm hy vọng đã yên lặng 500 năm trăm n ă m của tộc họ t ă n g lại nhìn thấy một tia sánh le lói một lần nữa diệp t r u n g lại không nghĩ nhiều như vậy ở lại tạm thời vô nghi là lựa chọn sáng suốt nhất trước mắt mình trước mắt hoàn toàn không biết đường trở về năm thiên hà lớn quẹ ẻ lung tung chỉ là một con đường chết tinh thể này có quá nhiều chỗ làm người ta cảm thấy không thể tin được mà bọn họ đã sinh sống ở đây hơn năm trăm năm rồi khá hiểu rõ đối với chỗ này một điểm tối thiểu nhất mình bây giờ không cần phát sầu vì vấn đề sinh tồn diệp t r u n g đi theo một thiếu niên tên gọi là tang phổ tuổi tác của tang phổ không tranh lệch với hắn là bao thân cao một m bảy ở tang gia thôn rõ ràng khá là vá vỡ tính cách tang phổ trầm ổn không nói nhiều nhưng lại khá có uy tín trong lớp thanh niên nghe nói hắn là trưởng thôn đời tiếp theo đây là quan giáp g của mấy tiền bối trong lời nói của tang phổ đầy sự hoài niệm đối với những bậc tiền bối bảy cái quan giáp g gỉ xét loang lổ đặt trong tông đường mấy cái quan giáp này Cái cái nào cái nấy đ ề u có cái c thể một hình khổng lồ, mỗi một cái đều a o tới 20 mét, cái n à o c ũ n g như n giáp ư ờ khổng thép. bằng g lồ Vỏ i dày c ộ m làm chúng xem chúng r a vô c ù n g công kểnh, giống kền, như m ộ t cục sát. Có sát. thể nhìn r a được, trình độ chế trình tạo cơ g i ớ i đ ư ơ n g t h ờ i v ẫ năm khá lạc hậu, chỉ đành cách lạc dùng t n quang giáp để bảo vệ an toàn của sư sĩ trong quang giáp. Quang n g giáp giáp giáp. độ để dày của của của vỏ vệ giáp bảo sư sĩ ă trước đối với diệp trùng mà nói vô nghi là rất có sức hấp dẫn sau khi biết được tăng gia thôn có bảy cái quang giáp của năm trăm năm trước Thỉnh tiên tham trưởng thôn Tăng hắn chính quan quang này, cũng sảng cầu của cái Đức đầu lại mấy giáp kết h cho thiên hà lớn, quang giáp nguyên thủy nhất chẳng mình h o bảo á giáp giáp cái giáp i viện giờ lại điều đồng đây, tàng quang lớn, quang nguyên cũng năm quang năm này ý của trước. trước của trước, dù là là là Mà ở ở một mắt t số qua nào làm lại diệp r ù n không g cấu a o hứng chứ? c Kết bên trong mấy cái quan giáp g này vô cùng đơn giản nguyên sơ không có hệ thống đệm bằng áp suất chất lỏng kết nối đường dây bên trong là theo kiểu kết nối kim loại mà không phải là kết nối quan g giáp không có hệ có trên h hình, chỉ ố n g quét có n g、so、cao hứng. Trên thực tế mỗi một kỹ sư công trình quan giáp g nhìn thấy mấy cái quan giáp g cấp bậc thủy tổ này đều phát sáng hai mắt cơ hội thế này không phải mỗi người đều gặp được mấy cái quan giáp g này không thể nào mang lại cho diệp t r ù n g ý tưởng gì mới nhưng diệp t r ù n g vẫn trèo lên trèo xuống từ trong ra ngoài tham quan hết một lượn trong ánh mắt chuyên nghiệp của hắn Quang giáp trong h không thể dùng thô sơ để hình ế này dùng dung đều đã để sơ ồ i tối với ai, hỏi, mấy cái quang giáp nhưng năm luận cũng không Tăng quang này vẫn còn có thể dùng không? khắc khe. phủ thể trước, vật t vô của có mấy r là quá sẽ ánh mắt nhìn diệp trùng của hắn có vài phần mong đợi bảy cái quang giáp này đã đặt ở chỗ này cả năm trăm năm rồi trong mắt mọi thôn dân của tang gia thôn chúng chính là dũng sĩ chiến đấu mà không phải là văn vật lịch sử diệp trùng lắc đầu không thể dùng dì xét quá ghê gớm một số khớp quan trọng do thiếu bảo dưỡng đã bị dỉ tiêu rồi hơn nữa thứ nó sử dụng là một loại nhiên liệu hữu cơ ta không quen thuộc chúng thực ra một cái quang giáp tồn tại năm trăm năm mà vẫn có thể bảo tồn hoàn chỉnh thế này trong mắt diệp trùng đã rất khó tin rồi lời diệp trùng vô nghi làm tang phổ vô cùng thất vọng diệp trùng thậm chí có thể nhìn rõ thần sắc thất vọng lóe lên trong mắt hắn nhưng đây là lời nói thực diệp trùng cũng không thể làm gì nói xong diệp trùng lập tức nghĩ tới vấn đề năng lượng của hàm da năng lượng dự phòng đã tiêu hao gần hết nếu như còn không tìm được cái nguồn năng lượng thích hợp mới hàm da chỉ e cũng sẽ biến thành giống như mấy cái quang giáp được sắp xếp ở chỗ này nhưng điều này cũng không gấp được nơi này tự nhiên sẽ không thể có thiết bị bổ sung năng lượng cho mấy tấm năng lượng con đường duy nhất chính là tìm thấy nguồn năng lượng thay thế mới hiện giờ chỉ có cố gắng giảm thiểu số lần sử dụng hàm da hàm da vẫn là sử dụng ở giây phút quan trọng nhất để giữ mạng thì tốt nhất người ở đây cho dù không dùng quang giáp không phải cũng sống tốt đó sao diệp t r ú n g không tin mình một khi mất đi quang giáp thì ngay cả năng lực sinh tồn cơ bản nhất cũng mất đi rất mau đã tới thời gian ăn cơm tăng phổ dẫn diệp t r ú n g tới nhà trưởng thôn tăng đức diệp t r ú n g nhìn thấy người phụ nữ trong đội ngũ đã dẫn mình tới chỗ này đó diệp t r ú n g hơi gật đầu với nàng ta rồi ngồi bên cạnh tăng phổ tăng phổ h ừ mũi một tiếng không để ý tới diệp t r ú n g túi đầu ăn thức ăn trong chén của mình đối phương đã không đoái hoài tới mình diệp t r ú n g cũng lười mở miệng hơi gật đầu ra giấu với trưởng thôn tăng đức trưởng thôn tăng đức cười ha ha nơi này rất thô sơ cũng không có gì để chiêu đãi tiên sinh cũng đứng trách loại cảnh đối thoại này đối với diệp trùng mà nói đã có thể ứng phó tự nhiên ông quá khách khí rồi ông có thể gọi tôi là diệp tử trưởng thôn tăng đức cười ha ha nói đã như vậy ta sẽ gọi cậu là diệp tử cậu cũng đừng gọi lao già ta đây là ông gì ông nọ cứ gọi ta là trưởng thôn đi trong chén trước mặt diệp trùng có một miếng thịt còn có một đống trái nhỏ màu lam loại thịt này diệp trùng không biết là thịt của động vật nào nhưng loại quả lam nhỏ này diệp trùng lại biết trên bình nguyên bờ đối diện khắp nơi đều là loại thực vật có loại quả lam nhỏ ở ngọn này diệp trùng không khỏi nhón lấy một quả lam nhỏ đặt trước mặt cẩn thận quan sát không giống khi ở trên ngọn cây nó lúc này đã mất đi loại quan g mang màu lam nhạt đó thấy diệp trùng vô cùng hứng thú với loại quả lam này tang phổ giới thiệu đây là thứ quan trọng nhất của chúng tôi chúng tôi đều gọi nó là lam quả ừ n ngươi thử đi mùi vị không tồi Miếng trong h than này chính là thịt ị t của này con điện là vĩ giác thú người dết chết hôm nay đó. Thịt của điện vĩ mắt ộ một t quả quả trong miệng mình, một mùi thơm lập tức tỏa ra trong miệng, còn mang theo vị hơi ngọt.、Diệp、Trung thêm quả quả lam lập ra miệng mình, mùi miệng, mang vào còn không hơi Diệp khỏi lại bỏ vị diệp t r u n g nơi này tốt hơn hành tinh r ấ t nhiều khi hắn ở hành tinh rác chưa từng ăn qua loại quả ngon miệng thế này nhìn thấy diệp t r u n g ă n ngon miệng trưởng thôn t ă n g đức và t ă n g phổ đều không khỏi bật cười chỉ có tang lăng vẫn là dáng vẻ lạnh băng như thế Nhìn thấy thịt than trong thấy thịt c h é n Diệp t r ơ n g rút hai ủ r đang tay chuẩn bị cắt xuống. Tăng phổ nhìn thấy trùy thủ trên cắt phổ thấy thủ bị trùy d ệ p t r n g lập tức hai m ắ t phát s á n nói, g vội Diệp tử, có tử, thể cho ta cho x e mươi món này n vũ khí này của g k h ô n g Trưng 265, lịch sử nhận lấy trùy thủ tang phổ vốn vẫn luôn trầm ổn cũng không khỏi lộ ra vẻ kích động lật qua lật lại mà xem giống như cột m á o yêu thích không chịu bung ô tay ánh mắt tang lăng ở một bên đã dựng lên nhìn chằm chằm trùy thủ trong tay tang phổ đây chẳng qua là một thanh trùy thủ mà thôi cần gì mà khoa trương như vậy chứ diệp t r u n g hơi kỳ quái trong lòng nhìn thấy dáng vẻ nghi hoặc không hiểu của diệp t r u n g trưởng thôn tăng đức giải thích cho hắn ha ha diệp tử đừng thấy lạ bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vũ khí kim loại cho nên có chút thất thố a phổ đưa ta xem nào tăng phổ vội vàng đưa thanh trùy thủ trên tay cho trưởng thôn tăng đức công nghệ chế tạo thật tinh xảo trưởng thôn tăng đức nhịn không được khen ngợi quả nhiên là sắc bén độ cứng và độ bền cao hơn bằng gỗ nhiều a phổ lấy một thanh mâu gỗ tới tăng phổ đi tới một góc phòng nơi đó dựng mấy cây mâu gỗ mà diệp trùng từng thấy qua tăng phổ tiện tay lấy hai cây thấy ánh mắt tò mò của diệp trùng hơi hơi cười đưa cho diệp trùng một cây diệp trùng x ă m soi cây mâu gỗ trên tay mỗi cây mâu dài khoảng hai mét to vừa nắm tay cầm trên tay có chút nặng diệp trùng hơi dùng tay bẻ cây mâu gỗ này chỉ cong thành hình cung sự đứt gây trong dự liệu không hề xảy ra mũi mâu bị mại cực kỳ sắc bén thân mâu có từng vòng từng vòng xoắn ốc tinh vi giống như là do thiên nhiên sinh ra trong lòng diệp trùng thầm kinh ngạc mâu gỗ thật bền bỉ thứ làm hắn cảm thấy hứng thú nhất lại là từng vòng xoắn ốc trên thân cây mâu này hoàn toàn phù hợp với không khí động lực học sau khi quăng ra bay trong không khí nó sẽ xoay tít tốc độ cao thế này không chỉ có thể tăng lực xuyên thấu của bản thân nó mà còn có thể làm tăng sự bình ổn khi bay tốc độ cao của nó không ngờ trên vũ khí nguyên thủy thế này lại xuất hiện thiết kế cao minh thế này điều này làm diệp trùng cảm thấy rất hứng thú t r ư ờ n g thôn t ă n g đức nhận lấy một cây mâu gô từ trên tay của tang phổ lơ nhẹ nhẹ thanh mâu gô đường kính to năm cm này bị cắt đứt nhẹ nhàng c h ư diệp trùng ánh mắt mọi người đều sáng lên lợi hại quả nhiên là giống như trong truyền thuyết t r ư ờ n g thôn t ă n g đức phủi nhẹ lưới truy thủ lầm bầm nói còn những người khác ai nấy đều thất hồn lạc phách nhìn truy thủ trong tay t r ư ờ n g thôn lần này diệp trùng lấy làm lạ truyền thuyết truy thủ chắc là một thứ khá thường thấy a có gì mà chuyện nhỏ xé ra to chứ từ trên thiết kế m à x é t thanh trùy thủ này hoàn toàn không có chỗ nào đáng để ca tụng hình dạng của nó và thanh trùy thủ cố thiếu trạch cho mình hoàn toàn giống nhau cố thiếu trạch tuy là một thiên tài cơ giới nhưng không hề là chuyên gia binh khí thiết kế độ con g của thanh trùy thủ này trong mắt diệp trùng tệ hại vô cùng chỉ là trước giờ đã dùng quen thanh trùy thủ này diệp trùng cũng lười đổi lại nhìn từ góc độ thiết kế thanh thủy thủ này có với cây mô gỗ rõ ràng là một sản phẩm kém hồi lâu vẫn là trưởng thôn t ă n g đ ứ c hoàn hồn lại đầu tiên ấ y n ấ y cười với diệp trùng diệp tử để ngươi cười rồi ta sống nhiều năm như vậy đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vũ khí kim loại quả nhiên hoàn toàn giống với tổ tiên chúng ta đã nói à. lần đầu tiên nhìn thấy cho dù bộ lạc man d ợ có nguyên thủy hơn cũng sẽ không ngay cả vũ khí kim loại cũng không có chứ húng chi từ bảy cái quang giáp đặt trong tông đường mà xem tuy công nghệ tinh luyện kim loại có chút lạc hậu nhưng có thể chế ra quang giáp to lớn thế này làm sao có thể ngay cả một thanh thủy thủ kim loại cũng chế tạo không ra diệp trung không khỏi hỏi chẳng lẽ các người không có vũ khí kim loại liếc nhìn tang phổ và tang lăng vẫn chưa hoàn hồn lại trưởng thôn tang đức từ từ mở miệng không có năm đó tổ tiên chúng ta vì tránh thai họa di rời tới chỗ này dọc đường trải qua vô vàn nguy hiểm năm đó một tộc chúng ta có một trăm bảy mươi vạn người an toàn tới chỗ này đáng thương chỉ có năm vạn người trưởng thôn tăng đức sắc mặt đau thương tiếp tục nói hai họa năm đó đột nhiên tới tổ tiên hoàn toàn không có bao nhiêu thời gian chuẩn bị theo ghi chép lúc đó quang giáp vẫn vừa mới xuất hiện chưa lâu một tộc họ tăng chúng ta lúc đó có một đoàn quang giáp lớn nhất thiên hà hà việt đương thời có tới ba ngàn sư sĩ vào lúc đó sư sĩ không hề là một nghề nghiệp hoàn thiện lúc đó vì đoàn quang giáp này tộc trưởng cũng chịu áp lực cực lớn nhưng một bộ phận khá lớn cho rằng quan giác g chắc chắn đại biểu cho xu hướng phát triển của tương lai lời nói của trưởng thôn tăng đức trầm thấp giống như kể lại một truyền thuyết xa xưa sự chú ý của mọi người đều bị ông hấp dẫn ngay cả d i ệ p trùng cũng lộ ra vẻ lắng nghe lúc đó tuy việc đột ngột xảy ra nhưng công tác chuẩn bị của tộc trưởng vẫn không xảy ra bất cứ sai sót nào tất cả tư liệu từ tinh luyện kim loại cơ bản nhất tới kỹ thuật cốt loi nhất của một tộc họ tăng đều được ghi lại trong con chim vì đề phòng có người đặc biệt mất mạng mà mất đi kỹ thuật con chip này tổng cộng ghi thành ba trăm bản cả đoàn quan giáp g ba n g h n người bình quân mười người có một con chip gần như mọi người đều cho rằng nhiều con chip như vậy muốn lưu lại một hai bản chắc là không hề là vấn đề phải biết rằng lúc đó họ t ă n g là một trong bốn thế gia lớn phồn thịnh nhất của thiên hà hà việt mà lúc đó đoàn quan giáp g của họ t ă n g có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất của cả thiên hà hà việt mọi người đều cho rằng sự chuẩn bị như vậy chắc là không chút sơ s u ấ t cho dù tới một nơi xa lạ có những kỹ thuật này sự quật khởi lần nữa của một tộc họ tang tuyệt đối không có vấn đề sự đau thương trên mặt của trưởng thôn tang đức trở nên nặng thêm vài phần trong giọng nói cũng mang theo chút run rẩy không ngờ bất ngờ vẫn xảy ra lối ra vào duy nhất bay ra khỏi thiên hà hà việt lúc đó đã bị tê liệt hết cách tộc trưởng chỉ đành mang theo toàn thể người trong tộc sông vào vành đai toái thạch khổng lồ này ai cũng không ngờ trong vành đai toái thạch này lại có biển xương đỏ khủng bố biển xương đỏ tang lăng nhịn không được hỏi nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được bí mật của tộc mình đúng chính là biển xương đỏ trưởng thôn tang đức nói đây là một hư không khổng lồ khắp nơi trong hư không đầy g i ấ y xương đỏ nồng đậm giống như biển lớn không bờ không bến vậy tổ tiên cứ gọi nó là biển xương đỏ trong lòng diệp trùng máy động đây không phải là màn xương đỏ mà mình lạc với mục sao ai cũng không ngờ trong màn xương đỏ đẹp đẽ này lại thầm giấu vô số nguy cơ dưới sự gây nhiễu của loại xương đỏ đó toàn bộ tất cả da đều bị hư mọi người bị lạc mất phương hướng trong biển xương đỏ có một bộ phận khá lớn người trong tộc bị lạc mất ai biết được hai họa chỉ mới vừa bắt đầu màn xương đỏ đó lại mẫn cảm dị thường với kim loại khi bay tới chính giữa biển xương đỏ xương đỏ càng lúc càng n ồ n g gần như tất cả phi thuyền đều bị vô số sợi tơ kỳ quái màu đỏ c u â n lấy để chặt đứt mấy sợi tơ kỳ quái này gần như mọi quang giáp đều được phái ra không ngờ mấy quang giáp này vừa bay ra cửa tàu xung quanh bọn họ lập tức sinh sôi vô số sợi tơ kỳ quái màu đỏ bọc chết bọn họ bên trong mọi người trên tàu đều chính mắt nhìn thấy mọi quan giáp g chỉ trong nháy mắt thì bị những sợi tơ kỳ quái vô bờ vô bến nuốt trừng thì ra như vậy diệp t r u n g bừng tỉnh trong lòng thì ra loại xương đỏ này khi đạt tới độ đậm đặc nhất định thì sẽ mẫn cảm như vậy đối với kim loại chẳng trách lúc đó hoa hoa công tử lại bị mấy sợi tơ kỳ quái đó cuốn khít dịt xem ra hàm ra là do vật liệu xương chế thành nên mới làm mình thoát được một kiếp diệp trung không khỏi lo lắng cho mấy người mục thương mục thương cũng là do kim loại chế thành a đáng tiếc mình hiện giờ hoàn toàn mất đi liên hệ với mấy người mục nếu như có thể mang tin tức này nói cho mục mục nhất định có thể giải quyết vấn đề này nhưng diệp trung cười khổ trong lòng hít vài hơi thật sâu tạm thời quẳng loại suy nghĩ này đi diệp trung đột nhiên hỏi vậy các người làm sao thoát ra được trưởng thôn tăng đức giải thích nói hầu hết mọi người ngồi thuyền cứu sinh thoát ra thuyền cứu sinh lúc đó vì để giảm nhẹ trọng lượng thứ sử dụng đều không phải là kim loại nhưng rốt cuộc là cái gì lao già ta không biết lúc đó chạy thoát ra tổng cộng có m ộ ư ơ i vạn người mà trong đó chỉ có m ộ ư ơ i năm sư sĩ mấy sư sĩ này lúc đó đều là vì bị thương không có tham gia lần hành động này mà may mắn thoát nạn nhưng bởi vì thiếu thức ăn và nước dọc đường không ngừng có người chết đi khi tới được chỗ này cả một tộc họ tàng chỉ dư lại đáng thương năm vạn người mà sư sĩ cũng chỉ còn lại bảy người bảy sư sĩ này ai nấy đều không ngoại lệ không có con chim trong h thường, không ê m vào từng t bị được có tháng đầu tiên chúng ta có hai vạn người chết đói chết bệnh ở chỗ này thể chất của nhà khoa học đều khá yếu ớt bọn họ không thể chống đỡ được đều c h ế trong cả. t lời nói trưởng thôn tang đức vô cùng đau buồn có chút thương cảm tang phổ và tang lăng đều có chút ngơ ngẩn diệp trung lúc này mới hiểu nơi này tại sao lại nguyên thủy như vậy trước khi mấy nhà khoa học này chết đều viết ra các loại tâm đắc của mình nhưng không ngờ căn bản là không ai học được trải qua điều kiện tệ hại như vậy mà sống sót phần lớn đều là một số võ thuật gia có thể chất khỏe mạnh không có bất cứ cơ sở nào bọn họ nào nhìn hiểu những tri thức t h â m ả o như vậy những nhà khoa học này trước lúc chết đều muốn truyền lại học thức đắc ý nhất của mình ngược lại bọn họ hoàn toàn không viết lại bất cứ tri thức cơ bản nào vậy mới xuất hiện c ụ c diện thế này trong lời nói của t ă n g đức đầy vẻ bất lực t ă n g phạm và t ă n g lăng chỉ yên lặng diệp t r u n g gật đầu như đã hiểu chính xác vô luận ở lĩnh vực nào nếu như không có cơ sở tri thức đỉnh cao trong mắt người thường giống như là sách trời vậy càng là tri thức đỉnh cao càng là như vậy điều này cũng khó trách thứ mà mấy thôn dân này sử dụng vẫn là vũ khí nguyên thủy thế này trong hoàn cảnh cực khổ như vậy bọn họ vẫn có thể có chỗ đứng vững chắc ở chỗ này không ngừng sinh sôi lớn mạnh điều này không khỏi làm diệp t r ú n g kính nể trong lòng đột nhiên diệp t r ú n g nghĩ tới mình ở hành tinh r á c vì sống s ó t mà cô độc phân đấu tương tự làm sao đó a chương 266, giao dịch có lẽ tôi có thể giúp các người chế tạo vũ khí kim loại lời nói hờ hứng của diệp trùng không khác gì thả một quả bom tấn trong căn phòng hơi yên tĩnh lúc này lời ngươi nói là thật chứ cho dù lão luyện như trưởng thôn t ă n g đức cũng không sao giữ được bình tĩnh trong cặp mắt thoáng qua sự thiết tha không gì so sánh được vũ khí kim loại có lẽ đối với người ở bên ngoài mà nói quả thật là bình thường vô cùng nhưng ở chỗ này lại khó mà thấy được chỉ cần có vũ khí kim loại thực lực của cả t ă n g gia thôn có thể có được một bước nhảy vọt về chất trong thời gian cực ngắn trưởng thôn t ă n g đức làm trưởng thôn nhiều năm như vậy vẫn luôn nghĩ cách tăng cường xác suất sinh tồn của người trong tộc biết sao được có kỹ thuật của tiền nhân nhưng lại không ai có thể xem hiểu cơ hội ngàn năm khó gặp trước mắt này thế nào không làm lao t ă n g đức tiến thoái lưỡng nan chứ chẳng lẽ thật sự là trời cao thương xót mới cho một tộc họ t ă n g một hy vọng phục hưng lao t ă n g đức lẩm bẩm tự nói đôi tay bắt chéo mặt đầy thành kính còn hai người t ă n g phổ và t ă n g lăng thì đã hoàn toàn trố mắt ra bọn họ nhìn chằm chằm diệm trùng thế nào cũng nhìn không ra cái tên không nổi bật này lại nói ra lời kinh người như vậy diệp t r u n g sờ đường trôn ốc tinh vi trên cây mô gỗ giống như không nhìn thấy sự thất thố của ba người thật ra diệp t r u n g không hề có lòng tốt sự đồng tình của hắn vẫn không có tràn trề tới mức độ này câu nói hắn nói ra này cũng đã trải qua một lượt suy nghĩ sinh tồn của hắn hiện giờ có mối quan hệ trực tiếp với sự hưng vong của cả tang gia thôn vì mình hắn cũng cần phải tăng cường thực lực của tang gia thôn hơn nữa diệp trung còn có một tầng suy nghĩ khác hắn nếu như muốn tìm thấy nguồn năng lượng mới chỉ dựa vào sức của một mình hắn chắc chắn là khá khó khăn nói tới hiểu biết đối với tinh thể ngụy dị này còn có người hiểu rõ hơn người của t ă n g gia thôn sao diệp trung còn nghĩ tới một vấn đề hắn tuyệt đối không cách nào xem nhẹ biển xương đỏ mẫn cảm như vậy đối với kim loại s á t suất hoa hoa công tử thoát ra quả thật quá nhỏ nhưng trên hoa hoa công tử đầy đủ thức ăn và nước đủ cho ba người trúc linh liên nguyện c ò nhưng có tiểu t ạ c mục h khá h đầu Đối sống sót t dài.、Đối、với ơ hắn không chỉ cần ăn uống, chỉ tiêu tin ê u hao hết ă n lượng g mới rằng tấm năng lượng trên hoa hoa công tử đủ cho hắn sử dụng một khoảng thời gian cực dài không có ai hiểu rõ trên hoa hoa công tử rốt cuộc tồn chữ bao nhiêu tấm năng lượng hơn hắn khả năng mấy người mục thương bị vây khốn trong biển xương đỏ khá lớn nếu như mình có thể chế tạo đủ toàn giáp q u a n cốt không k h ô nhất g n định là q u a n giáp chỉ cần phi hành khí toàn chế bằng xương có thể bay trong vũ trụ thì đủ rồi thực hiện tìm kiếm t i ể u quét lưới trong cả biển sưng ơ đỏ diệp t r u n g tin rằng như vậy có thể làm cho xác suất tìm thấy hoa hoa công tử tăng mạnh vô luận thế nào mình cũng không thể bỏ mặc mục thương không lo niềm tin này trong lòng diệp t r u n g vững chắc vô cùng hắn nhớ khi tinh diệu tới vì cứu mình khỏi hành tinh r á c dưới xác suất thành công thấp như thế mục vẫn không chút do dự mang mình thực hiện bước nhảy không gian mục thương và mình đã sớm không phải là mối quan hệ bình thường giữa sư sĩ và q u o n giáp vì bọn họ diệp trùng cho dù hy sinh tính mạng cũng tuyệt không có chút do dự cũng như vậy diệp trùng cũng hiểu nếu như mình gặp nguy hiểm cho dù chỉ có sát xuất một phần vạn có thể cứu được mình mục thương cũng sẽ làm ngay cả tên thương bình thường xem ra hi hi ha ha không có chút đàng hoàng này cũng như vậy đương nhiên kế hoạch này muốn thực thi thì khá phiền phức hơn nữa nhiều khó khăn trong đó diệp trùng cũng không tin rằng hắn nhất định có thể hoàn thành nhưng diệp trùng vẫn định làm làm rồi có thể không thành công nhưng nếu không làm vậy thì hoàn toàn ngay cả nửa điểm cơ hội cũng không có diệp trung đã không phải là lần đầu tiên gặp loại lựa chọn nào hắn rất rõ mình nên chọn cái gì năm phút đã trôi qua diệp trung nhìn ba người dường như đã hoàn hồn lại từ từ mở miệng các người cũng đừng cao hưng quá sớm ta chưa hề thăm dò chỗ này không biết rốt cuộc có khoáng thạch kim loại thích hợp hay không hơn nữa ta có điều kiện diệp trung hiện giờ muốn cảm ơn mấy lao già trong cực u a n đó nếu như không phải bọn họ gầy dựng cho diệp trùng cơ sở vững chắc vô cùng diệp trùng hoàn toàn không dám nói lời khoác lắc này nơi này không có máy phân ly điều khiển bằng tử nơi này cũng không có máy tinh luyện kim loại muốn ở trong hoàn cảnh nguyên thủy như vậy tinh luyện kim loại cần phải có hiểu biết sâu sắc với nguyên lý tinh luyện kim loại nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng trên cơ sở có thể tìm thấy quặng kim loại không có quặng kim loại tất cả mọi thứ đều hoàn toàn trăng trong nước lao t ă n g đức nghiêm túc nói điều kiện gì diệp tử ngươi nói đi chúng ta sẽ nghĩ mọi cách để làm được biểu tình trên mặt tăng lăng hôn tạp sự coi thường khinh bỉ không ngờ tên này lại là một tên cơ hội thế này tăng phô tuy trong lòng cũng có chút không cho là đúng nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào diệp trung giống như không nhìn thấy sắc mặt của tăng lăng trên thực tế hắn cũng thật sự không thấy trên đời này vốn dĩ không có bữa cơm chưa miễn phí mình không có nghĩa vụ giúp đỡ bọn họ hơn nữa diệp trung cũng không hề cảm thấy mình chiếm tiện nghi gì của đối phương diệp trung lạnh nhạt nói đức h n miệng. g tử to thay Cũng Diệp gần một lao tang đức không chút do dự đồng ý vô cùng dứt khoát diệp trung liếc nhìn trưởng thôn tăng đức các người nghĩ rõ rồi chứ việc tôi cần mọi người làm rất nguy hiểm hơn nữa cần dùng rất nhiều người lao tang đức sâu sắc nhìn diệp trùng một mạch họ tang chờ đợi đã năm trăm năm không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy ánh bình minh cho dù có nguy hiểm hơn một mạch họ tang cũng không thể để cho chút hy vọng này trôi qua trên tay diệp trùng không nói gì nhưng trong lòng lại cực kỳ khen ngợi sự quyết đoán của ông già này trong mắt tang phổ cũng lóe lên sự cuồng nhiệt diệp trùng đương nhiên không biết bọn họ bất lực và phẫn hận như thế nào đối với cuộc sống ăn lông ở lỗ thế này bây giờ có cơ hội như vậy làm sao lại bỏ qua chứ được rồi vậy giao dịch của chúng ta đã xong diệp trung bình tĩnh nói giống như nói một việc không hề liên quan với mình vậy ngươi không sợ chúng ta hối hận sao tăng lăng nhìn thấy bộ dạng r á m thối này của diệp trung không khỏi buột miệng nói ra lời này vừa ra khỏi miệng trong lòng nàng liền không khỏi hối hận vô cùng diệp trung không nói gì nhưng cặp mắt lại bỗng nhiên lạnh lẽo một luồng sát cơ lăng lệ thoáng qua nuốt lời nếu như bọn họ dám nuốt lời diệp t r u n g sẽ làm cho bọn họ hối hận thật sự diệp t r u n g tuy không nói gì nhưng nhiệt độ trong phòng lại đột ngột giảm xuống hơi lạnh thấu xương giống như làm cho ba người ở trong mùa đông luồng hơi lạnh này men theo cuộc sống của bọn họ từ từ lan lên trên trái tim ba người không khỏi cùng nhảy lên mỗi một tộc nhân của họ tăng khi trưởng thành đều từng chiến đấu với vô số giá thú đối với loại sát khí thế này mẫn cảm vô cùng nhưng bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được sát khí đáng sợ thế này cho dù là mạnh như tam nhãn cự trương ngư cũng không thể có sát khí lớn thế này a loại sát khí trình độ này tuyệt không phải giết một người thì có thể bồi dưỡng ra được tên này rốt cuộc đã giết qua bao nhiêu người tang phổ không khỏi liếc nhìn trùy thủ trên tay cảm giác lạnh lẽo của thanh trùy thủ này càng lúc càng làm trái tim của tang phổ sợ hãi vốn dĩ cho rằng gặp được một thiên sứ hóa ra thứ gặp phải lại là một sát thần gia thanh tinh vẻ mặt tang đức hơi biến đổi trong lòng cười khổ cũng không biết quyết định này của mình là đúng hay sai từ xưa tới nay kẻ bán thân cho ma quỷ vẫn luôn không có kết cục tốt đẹp gì cũng không biết quyết định này của mình rốt cuộc mang tới gì cho một mạch họ tang cho dù mười vạn người này có mạnh mẽ hơn trước mặt quang giáp không cần phải nghi ngờ không có chút lực đề kháng nào càng đừng nói tới loại quang giáp cao cấp như hàm da này đây chính là sức mạnh của khoa học kỹ thuật lao tang đức trịnh trọng nói một mạch họ tang ta luôn luôn coi trọng lời hứa việc đã đáp ứng tuyệt không hối hận ta lấy danh nghĩa tổ tiên họ tang thể ngày sau tiên sinh có gì sai khiến tất cả tộc nhân của một mạch họ tàng tuyệt không có chút thoái thác nếu vi phạm lời thề một mạch họ tàng sẽ vinh viễn trầm luân vẻ mặt tàng phổ và tàng lăng không khỏi đại biến trên mặt tàng lăng không khỏi hiện lên vẻ hối hận vô bỉ không ngờ mình nhất thời lỡ lời lại làm cho tộc trưởng phát ra lời thề trước tổ tiên dòng tộc trong tộc họ tàng lấy danh nghĩa tổ tiên thể là một việc cực kỳ trịnh trọng nó đại biểu quyền uy lớn nhất và lời thề nắm nhất bất cứ ai cũng không được hối hận diệp trùng đối với loại thề thốt này không hề có cảm giác với hắn thề thốt không hề đáng tin thực lực mới là bảo đảm có sức mạnh nhất ừ đ ừ n g gấp đợi tôi thật sự vũ khí kim loại rồi hay nói ngữ khí lúc có lúc không của diệp trùng làm tăng lăng ở một bên hận đến mức nghiến răng kèn kẹt nhưng lúc này nàng đã không dám mở miệng nói b ậ y vừa rồi chính là mình nói b ậ y bức tăng đức ra ra thể trước tổ tiên trong lòng nàng hiện giờ hối hận tới mức muốn đập đầu chết đi thiên sinh cần người mọi người họ tăng đều có thể điều phái lao trưởng thôn t ă n g đức mở miệng vẻ mặt tha thiết nếu như có người ở một bên nếu như có thể học được kỹ thuật này điều này này mới là buôn bán có lợi nhất lao t ă n g đức cũng từ tiếng diệp tử mới kêu được vài câu trở về tiếng sưng hô kính trọng tiên sinh này nhưng diệp t r u n g đã lười c h ỉ n h lại diệp trung đột nhiên nhấc cây mâu gỗ đặt bên cạnh mình đó lên hỏi đường xoắn úc trên này là ai thiết kế diệp trung lúc đầu cho rằng loại đường xoắn trôn úc này là thiên nhiên tạo ra sau này cầm trên tay mới cảm giác được dấu vết con người đ i ề u k h á c ba người không khỏi ngần ra tang phổ mở miệng nói đây là do tang phán khắc chẳng lẽ có chỗ nào không ổn ừ vậy thì để hắn tới làm phụ tá cho ta đi có thể tự mình mày mò ra thiết kế thế này thật là một tên không tồi tí nào tang phổ có chút khó khăn nói hắn hôm nay vừa bị thương chắc vẫn phải nghỉ ngơi thì ra là tên vừa bị thụ thương hôm nay đó diệp trung không để ý nói vậy đợi hắn chỉ thương tốt rồi nói Mình vẫn chương ầ n một k một hai n đây là kết quả trăm sáu này của hắn rất có ích. Rất nhiều việc không cần của có ích. việc rất Rất mươi ì n này hoàn thành rất tốt. Không h phụ thể h ra rất mặt, mục tá tốt. t có có n g d ệ p Trùng giống như đứa trẻ mất tựa, thể giống như không không đi chỗ đứa b ắ t tự mình thử đầu mình m và à y mò độc lập. Chương 267, lưu ậ p n g 267, l ư kim quạng quan g mang màu trắng như tuyết của quả liệt dương điếu lam nhu hòa mà ấm áp chiếu cả căn phòng sáng trang đây là loại thực vật lần đầu tiên diệp trùng nhìn thấy mà kỳ diệu như vậy trong bản hướng dẫn bằng tranh về thực vật mà quản phong tử cho mình diệp trùng không hề phát hiện có liệt dương điếu lam quan g mang của lam quả so với nó giống như khác biệt của sao và mặt trời liệt dương điếu lam là thực vật chiếu sáng chủ yếu nhất của tang gia thôn dây leo màu lam tím b ò đầy trần nhà mà quả liệt dương điếu lam đó lại vừa ở ngay chính giữa của trần nhà trái cây to bằng nắm tay còn tỏa ra một mùi thơm kỳ dị đối với loại người thích thức ăn ngon như diệp trùng là một loại rụ râu không nhỏ đã mấy lần hắn suýt nữa hái nó xuống để thử xem mùi vị thế nào nhưng trước mắt tâm tư của diệp trùng lại không hề ở chỗ này trước mặt hắn đặt rất nhiều tài liệu không biết tên trên thực tế từ nguyên liệu hắn phát hiện hiện giờ mà xét hầu hết những thư ở chỗ này đều là thứ hắn vô cùng lạ lẫm bây giờ hắn cũng không xác định mình nhất định có thể chế tạo ra vũ khí kim loại thí dụ viên đê n h i ệ t thạch hiện trên tay hắn loại tinh thạch bán trong suốt này sẽ tự phát ra hơi nóng loại đê nhiệt thạch này vô cùng phổ biến ở đây thịt than lần trước diệp trùng ăn chính là dùng nó nấu chín quá trình tỏa nhiệt của nó vô cùng chậm rãi cho nên sẽ không sinh ra nhiệt độ quá cao dùng nó tăng nhiệt cho thức ăn cần thời gian khá dài mỗi căn phòng đều đ ặ t số lượng đê nhiệt thạch nhất định như vậy sẽ làm cho nhiệt độ trong phòng vô cùng thích hợp đê nhiệt thạch chính là một loại khoáng thạch diệp trùng chưa từng thấy qua nghịch đê nhiệt thạch trên tay cảm giác gấm áp giống như tay nắm một cái lò xấy diệp t r u n g từ góc độ tri thức của bản thân xếp nó vào trong một loại quạng năng lượng dùng máy móc thô sơ trên quang giáp công trình có thể dò ra năng lượng phong phú hàm chứa bên trong nó nhưng trước mắt thiếu máy móc diệp t r u n g không cách nào thực hiện phân tích cơ cấu của nó cũng không cách nào thực hiện bất cứ thí nghiệm có ý nghĩa nào đối với nó nếu như ở trên hoa hoa công tử hắn tin rằng mình nhất định có thể rất mau sẽ tìm thấy phương pháp lợi dụng loại năng lượng này nhưng hiện giờ cái gì cũng không có đã quen với máy móc tinh vi đỉnh cao Mà hiện tại ngay cao ả bản thiết nhất thiếu, Thiên tôi tới Tăng hắn không sinh, điều rồi. bị cơ cũng cùng này quen. làm vô t r n lòng g Diệp thủ r ù n g ơ i mãi tới tới mới nghe thấy tiếng run, Tăng hắn nghe chân như có, như không Phạm thấy bước lúc cửa, cót c sắp a đây ố i phương. thủ. Cao đ là cảm giác đầu tiên của diệp trùng thân hình tang p h ạ m không hề cao chỉ khoảng một m sáu mươi lăm do ảnh hưởng của trọng lực cao người của cả tang gia thôn đều vô cùng nhỏ t h ó một m é t bảy ở chỗ này đều có thể xem như vô cùng v à n vỡ trên người người t ă n g phàm không có quá nhiều cơ bắp hơi gầy ánh mắt xoay tít di chuyển khắp nơi tỏ rõ cơ t r í vô cùng ừ ngươi chính là t ă n g phàm diệp t r u n g hờ hững hỏi trong lòng cực kỳ kinh ngạc vết thương này lành cũng quá nhanh nha t ă n g phàm trước mắt rõ ràng là gần như khỏe hẳn trừ s ắ c mặt hơi trắng ra căn bản nhìn không ra hắn bị thương nặng như thế vào hai ngày trước t ă n g phàm cung kính nói vâng trưởng thôn để tôi nghe theo dặn dò của ngài khi biết diệp trùng chịu chế tạo vũ khí kim loại vì tang ra thôn hắn lúc đó c h ố cả mắt ra mà khi nghe thấy chính diệp trùng chỉ đích danh hắn làm phụ tá hắn hạnh phúc đến nỗi suýt nữa hôn mê bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là trợ thủ của ta học cho tốt có thể nhìn ra được vậy ngươi vẫn rất có tài năng đó sự ra dặn trang nghiêm trong câu nói này của diệp trùng là ngự a khí của mấy ông láo trong cực u a n đó vâng ngự a khí của tang phạm càng lúc càng cung kính mệnh lệnh đầu tiên của diệp trùng lại là thu thập tiêu bản của tất cả các loại đá và thực vật mà bọn họ có thể tìm thấy mệnh lệnh này của diệp trùng làm t ă n g phàm mê mội đầu vóc nhưng hắn vẫn không hỏi hàn tí gì lập tức chạy tới chỗ trưởng thôn tăng đức mệnh lệnh này không phải chỉ dựa vào một mình hắn mà có thể hoàn thành lao tăng đức cũng mê mội tiêu bản khoáng thạch có thể hiểu được nhưng hắn cần tiêu bản thực vật làm cái gì nhưng lão tăng đức rốt cuộc cũng lao luyện biết loại người giống như diệp trùng này hoàn toàn không làm việc vô ý nghĩa lao tăng đức ra tay triệu tập mọi thôn dân truyền mệnh lệnh này xuống mọi trẻ em và phụ nữ đều bị điều động mà mấy gã đàn ông trưởng thành đó khi ra ngoài săn thú cũng thường mang về một số đá và thực vật công sức mấy ngày chuyên môn chọn lọc làm căn phòng diệp trùng làm nghiên cứu bị chất đầy các loại đá và thực vật diệp trùng dẫn theo t ă n g phạm mỗi ngày thực hiện việc sàng lọc phân loại những loại đá và thực vật này t ă n g phạm thông minh lãnh lợi hơn nữa còn vô cùng thông minh mỗi lần diệp trùng gặp được khoáng thạch mà mình biết diệp trùng đều mang tư liệu của loại khoáng thạch này nói ra một lượn g có thể học được cái gì thì phải xem sự nỗ lực của bản thân hắn rồi thứ diệp trùng sàng lọc trước tiên là đá trong những loại đá này hầu hết là nham thạch không có giá trị lợi dụng mà trong những loại khoáng thạch diệp trùng cho rằng có thể dùng được đó chỉ có một bộ phận cực ít là thứ hắn biết nhưng điều diệp trùng xem trọng nhất là một viên lưu kim quặng trong đó lưu kim không hề là kim loại mà là một loại hợp kim trong kho tư liệu của mục có tư liệu liên quan lưu kim là một loại hợp kim có tính năng vật lý cực kỳ ưu tú thành phần hợp thành của nó không hề phức tạp nhưng nó lại vô cùng hiếm gặp chứ có thể tinh luyện từ trong lưu kim quặng ra hợp thành nhân tạo đến hiện giờ vẫn không có tiền lệ thành công mà lưu kim quặng lại là một loại khoáng thạch kim loại khá hiếm có nó chỉ có ở trong một số hoàn cảnh đặc biệt trước mắt diệp trùng hiện giờ lại là một cục lưu kim quặng trên viên đá đen thui phân bố từng đường màu vàng kim con con mối lượng giống như vàng lỏng đang chạy vậy lưu kim quặng cũng chính vì vậy mà có tên này hỏi xem viên đá này phát hiện ở chỗ nào diệp t r u n g đưa lưu kim quặng trên tay cho tang phàm tang phàm trước tiên mật người rồi lập tức mừng rỡ đáp lời rồi chạy biến đi đây là vấn đề diệp t r u n g hỏi đầu tiên điều đó ha không phải có nghĩa là tốc độ thật nhanh diệp t r u n g nhìn tốc độ chạy vọt đi của tang phàm thầm khen một câu dưới trọng lực cao thế này mà vẫn có thể chạy nhanh như vậy diệp t r u n g tới giờ vẫn không thích đứng được loại hoàn cảnh này diệp t r u n g vẫn luôn cho rằng cơ thể mình mạnh mẽ nhưng hiện giờ nhìn thấy mấy người tăng ra thôn này mới biết nhân ngoại hữu nhân rất mau tăng phàm liền nhìn thấy thôn dân đã cung cấp viên lưu kim q u ạ n g này chỉ là chỗ phát hiện viên lưu kim q u ạ n g này cách tăng ra thôn khá xa vì bảo vệ diệp trùng dưới sự dẫn dắt của tăng phổ điều động tới một trăm người sự bảo vệ của một trăm cao thủ võ thuật nếu như ở năm thiên hà lớn sẽ là gió bao thế nào chứ mấy thôn dân tăng ra thôn này ai nấy đều bước đi trầm ổ n cao thủ đều là cao thủ Cao c thủ ậ năm chiến Diệp Trùng từng thấy qua lúc trước gộp lại cũng c thấy không nhiều hiện Diệp lại người Trùng từng bằng lượng bên n gộp qua ạ số ở trăm năm này kỹ xảo cận chiến trải qua vô số máu tươi và tàn sát mà phát triển ra đơn giản trực tiếp không có quá nhiều hoa huệ nhưng đây mới là kỹ xảo tàn sát thật sự võ thuật đã suy sụp ở thế giới bên ngoài ở chỗ này lại là kỹ xảo sinh tồn tất yếu nhưng tốc độ diệp trùng biểu hiện ra cũng làm mọi thôn dân lẹ lưỡi nhìn nhau tốc độ tiến tới của cả đội ngũ cực nhanh diệp trùng không bị rứt lại chút nào nhưng từ chỗ này lại có thể nhìn ra sự khác biệt giữa hai người diệp trùng thường điểm m ũ i chân một cái thân hình vọt tới trước rất xa còn mấy thôn dân của tang gia thôn này đều là bước đi nhỏ giống nhau tần suất cực nhanh đội ngũ này thể hiện ra trình độ khá cao trong cả quá trình tiến tới trước không có ai mở miệng nói chuyện diệp t r u n g cũng không phải là người thích nói chuyện càng không chủ động mở miệng diệp t r u n g ở vị trí chính giữa của đội ngũ này đây là một vị trí được bảo vệ nhân viên vòng ngoài thay phiên thực hiện d ò đường và quan sát bên ngoài trong lòng diệp t r u n g thầm l u lưỡi không thôi tố chất đội ngũ này biểu hiện ra đủ làm mấy thứ gọi là quân nhân đó của năm thiên hà lớn đổ đầy mồ hôi chính là khe núi trước mặt đó lần trước khi chúng ta ở đó săn giết một con liên mục chúng phát hiện được một thôn dân chỉ lối vào một khe núi trước mặt nói tang phổ phẩy tay bốn người lao vọt tới trước một bước tốc độ đó làm diệp trùng nhìn thấy cũng có chút c h ố mắt ra điều này cũng thật là quá nhanh đi nhìn thấy biểu hiện của diệp trùng tang phổ cười nói bốn người này là lính trinh sát sở trường của bọn họ là chạy nhanh đều là chiến sĩ ưu tú lính trinh sát từ nay diệp trùng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy nếu là một người tinh thông lịch sử thì sẽ hiểu đây từng là danh từ xuất hiện vô số lần trong lịch sử chiến tranh của loài người nhưng đối với một tên ngốc lịch sử như diệp t r u n g này mà nói từ này đối với hắn mà nói hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào nhưng hắn lại có thể từ hành vi của bọn họ mà suy đoán ra ý nghĩa đại khái của từ này bốn người này không hề trực tiếp vào từ lối vào khe núi mà thân hình nô lên mau chóng leo lên t r i ể n núi hai bên khe núi sau đó men theo t r i ể n núi lao vút về phía trước qua mười mấy giây một lính trinh sát ra giấu tay an toàn ở phía xa sáu mươi thôn dân vòng ngoài mau chóng thoát ly đội ngũ của mình giống như thủy triều vọt vào trong khen ú i đợi đến khi xác định hoàn toàn an toàn rồi t a n g phổ mới dẫn theo diệp trùng và ba mươi lăm thôn dân còn lại tiến vào khen ú i t a n g gia thôn có thể sống sót trong hoàn cảnh tệ hại thế này quả nhiên là có chỗ độc đáo của mình diệp trùng thầm khen trong lòng khen ú i này không hề xem là lớn liết một cái là hết không phát hiện bất cứ viên lưu kim càng nào trên mặt tang phảm cùng đi theo không khỏi lộ ra vẻ thất vọng diệp trung lại không hề từ bỏ mà lại để bọn họ dọn ra một mảnh đất t r ô n g lớn diệp trung gọi ra cái quan giáp g công trình quan giáp công trình đột nhiên xuất hiện dọa mọi người nhảy dựng lên diệp trung lần này không dùng thang dây mà lại tay không leo lên đáng tiếc động tác này không ai nói hay trong mắt thôn dân họ tàng hành vi này không có bất cứ chỗ xuất sắc nào mỗi người bọn họ đều có thân thủ thế này nhưng trong mắt mọi người đều là sự ngưỡng mộ ngay cả tang phổ trầm ổ n cũng không ngoại lệ có một cái quang giáp chính là nguyện vọng mọi thôn dân trong tang gia thôn từ nhỏ đã có qua nửa phút diệp t r u n g mới từ trong quang giáp công trình nhảy ra ánh mắt mọi người đều tập trung trên người diệp t r u n g bọn họ không biết ý nghĩa mỗi động tác của diệp t r u n g nhưng bọn họ biết hy vọng của mọi người bọn họ đều ở trên người thanh niên này diệp t r u n g chỉ một chỗ của khe núi nói đào chỗ này chương hai trăm sáu mươi tám trọng lực vực mấy thôn dân này ai nấy đều là tinh anh hiệu suất cực cao nhìn từng đống lưu kim quạng chất trước mắt diệp trung nói với tang phổ đánh dấu chỗ này hàm lượng của lưu kim quạng ở chỗ này rất phong phú tang phổ gật gật đầu ra dấu đã hiểu trở về thôn diệp trung lập tức vùi đầu vào trong nghiên cứu thuộc tính của lưu kim quạng diệp trung thuộc nằm lòng nhưng lúc trước hắn chưa từng tiếp xúc với lưu kim quạng mọi thứ đều phải bắt đầu từ đầu cơ sở của diệp t r u n g vững chắc vô bì ngay cả nguyên lý luyện kim cổ đại hiện nay cực ít người đụng tới hắn cũng dính vào điều này đều là thu hoạch khi ở cực quang từ rất lâu trước đây sau khi có máy phân tích điều khiển bằng từ tinh luyện kim loại trở thành khá đơn giản cũng ít có người đi xem qua những chi thức của phương diện này cẩn thận nhớ lại nguyên lý luyện kim cổ đại diệp trùng sắp xếp lại điều kiện có trên tay ở trước mắt lại một lượn điều duy nhất diệp trùng phải làm hiện giờ là tìm ra một loại vật chất có thể đốt cháy và phát ra nhiệt độ cao diệp trùng rơi ánh mắt lên đê nhiệt thạch đê nhiệt thạch chắc chắn là chứa năng lượng rất lớn nhưng diệp trùng cũng không biết làm sao mới có thể kích thích nó chỉ cần mình tìm được phương pháp thế nào để lợi dụng đê nhiệt thạch vậy thì có hệ thống chi thức hoàn thiện diệp t r u n g hiểu tất cả mọi thứ năng lực mới là nội dung quan trọng nhất cốt lõi nhất chỉ cần có đột phá ở vấn đề này thì mới có thể có đột phá thật sự hiểu vấn đề ở đâu vậy giờ mình phải làm chính là làm sao tìm ra cách giải quyết vấn đề này t ă n g phạm cuối cùng cũng biết được cái gì gọi là người điên khoa học tất cả thời gian mỗi ngày của diệp trùng đều ngâm mình trong căn phòng chuyên môn dựng lên cho hắn này nhiều ngày như vậy tang phạm vẫn chưa từng thấy hắn bước ra khỏi căn phòng này một bước t r ư ờ n g thôn tang đức cũng thường tới xem tiến triển một chút nhưng mỗi lần tới diệp trùng đều không để ý tới chút nào vẫn vùi đầu xử lý thí nghiệm của mình đối với người thầy không lớn hơn hắn bao nhiêu này trong lòng hắn đầy sự tôn kính tuy diệp trùng không hề đồng ý làm thầy hắn nhưng trong lòng hắn đã sớm coi diệp trùng là thầy mình chi thức u ê n bác của diệp trùng còn có khâm phục sát đất. Mấy con chim truyền lại trong thôn đó, chỉ có có thể xem hiểu đôi chút, nhưng chỉ có chút chút. tòi mò tinh thần mạnh này, tang truyền trong thôn tang nhưng Lĩnh ngộ hắn mày mò lâu như đó, tìm thế sát đất. thể lại hiểu đôi phàm khâm phàm mẽ làm Mấy xem mày đều lâu vì ậ y này. vẫn vài v không bằng vài câu chỉ điểm đó của người chỉ thời điểm câu của tuổi đó trẻ nghiên cứu diệp trùng dỡ quang não trên quang giáp công trình xuống đưa vào trong phòng có sự hỗ trợ của q u a n g não tiến độ của diệp trùng tăng lên thấy rõ nhưng tới tận bây giờ hắn vẫn không tìm thấy yếu tố kích hoạt năng lượng chứa trong đê nhiệt thạch nhìn vài tiêu bản còn dư trong góc diệp t r u n g không khỏi thở nhẹ ra một hơi trong lòng cũng không khỏi buồn bực thêm một chút trước mắt chỉ còn dư lại vài tiêu bản đó là chưa có thí nghiệm qua nếu như mấy loại tiêu bản đó cũng thất bại vậy nghiên cứu cũng bước vào ngõ cụt liếp nhìn tang phàm đang đối diện quang não diệp t r u n g không muốn quấy nhiều hắn liền nhẹ nhàng đi ra cửa từ lần đầu tiên nhìn thấy quang não tang phàm đã rất tò mò với biểu hiện quang n ã o thể hiện ra diệp t r u n g dành riêng hai giờ dạy hắn làm thế nào để sử dụng quang não diệp trùng còn đặc biệt nhập vào quang não một số tri thức vô cùng căn bản cho t ă n g p h à m học tập đi ra khỏi phòng không khí hơi lạnh mà trong lành bên ngoài làm diệp trùng không khỏi thoải mái mà vận động gân cốt đã lâu không có vận động qua mấy ngày này diệp trùng vẫn luôn vùi đầu trong nghiên cứu không có hoạt động nhưng nghiên cứu không có bất cứ tiến triển nào cũng làm trong lòng diệp trùng có chút không thoải mái đã lâu không có luyện qua rồi trong lòng diệp trùng vừa động đôi tay không khỏi đánh ra vài đường tán thủ rất mau diệp trùng liền quăng đi phiền não trong lòng tùy tâm sở dục luyện tập luyện rồi lại luyện trong đầu đột nhiên xuất hiện mấy chiêu thức mà thôn dân của tang gia thôn ngày đó đã dùng qua tuy chẳng qua chỉ sẽ qua nhưng lưu lại trong lòng diệp trùng ấn tượng cực sâu đơn giản mau chóng theo đuổi một k í c h tất sát thân hình diệp trùng không ngừng biến hóa căn bản không có bất cứ lối mòn nào từ từ thủ pháp của diệp trùng sẽ ra biến hóa mấy chiêu thức này trên tay hắn sẽ ra biến hóa từng chút một càng đơn giản hóa s ắ t cơ càng thêm nội liễm góc độ cũng càng thêm biến hóa sự dẻo dai của thân thể diệp trùng thêm vào phương pháp khống chế cơ nhục đặc biệt của họ l a m ở cửu nguyệt diệp trùng có thể làm ra rất nhiều động tác vượt lẽ thường điều này cũng làm cho góc độ xuất chiêu của diệp trùng càng thêm n g u y dị Hay, một tiếng khen ngợi văng lên. Diệp trùng kinh ngạc, đông chốc thu hồi mọi động tác, hắn giống như hoàn toàn không có động qua vậy. Dưới tình huống thế này mà có thể làm được thủ pháp như ý, cũng có thể thấy được sự khống chế của diệp trùng đã tới trình độ tinh vi thế qua của vậy. này một mọi mà làm động động độ tiếng Trùng tác, toàn Trùng tới ngợi Diệp giống Dưới Diệp vi văng lên. ngạc, đông cũng nào. được được có có có đã ý, sự thấy diệp trùng dừng lại không khỏi khen một tiếng không ngờ thân thủ của tiên sinh lại cao như vậy vốn còn cho rằng mấy người bên ngoài đó đều là mấy tên bất tài xem ra thế giới bên ngoài mạnh hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều a vẻ mặt diệp trùng hờ hững đối với loại lời nói cồn u g vọng này trong lòng rất không cho là đúng nhưng lại lười phản bác tang phổ giống như đoán được diệp trùng nghĩ thế nào cười nhẹ nói tiên sinh khẳng định là cảm thấy ta nói rất cồn u g vọng ta dám khẳng định với thân thủ thế này của tiên sinh ở bên ngoài nhất định là cao thủ võ thuật nhất lưu diệp t r u n g chẳng lừ hử gì d ừ n g một chút tang phổ lập tức kiêu ngạo nói tộc họ tang của ta khi chưa rời khỏi thiên hà hà việt đã là một trong tứ đại thế gia của thiên hà hà việt không biết ở thiên hà hà việt hiện giờ rốt cuộc là tình trạng thế nào nhưng lúc đó sư sĩ tuy đã xuất hiện nhưng võ thuật gia vẫn chiếm địa vị thống trị tuyệt đối võ thuật họ tang lúc đó chính là ở trình độ tầng thứ nhất ừ hoàn cảnh thiên vực trì tệ hại lúc mới tới cao o thủ t r ngài tộc tổn thất thể có cắm nơi n hiểm vô số mới có thể cắm dê ở y năm qua, tộc họ tăng chúng qua, tộc t họ ô mỗi ngày đều phải chém phải giết với các loại giã ngày cứng hãn. Nếu như thực lực của người yếu đất, căn bản là không cách nào sống sót được ở trong hoàn cảnh này. Ngay là yếu đều được thu thực thực cách các lực lực của ớt, sót ở xem mọi người bọn họ mỗi ngày trừ đi săn bắt thì chính là thực hiện các loại huấn luyện để cao thực lực bản thân bao gồm cả phụ nữ và trẻ em chúng tôi biết chúng tôi đã không thế nào lấy được tiến triển gì với lực bên ngoài vậy chúng tôi chỉ có cường hóa thân thể chúng tôi đề cao kỹ xảo của chúng tôi thêm vào sự hỗ trợ của trọng lực vực thực lực của chúng tôi hiện nay thực sự cao hơn tổ tiên của chúng tôi rất nhiều rồi diệp t r u n g nghĩ t ă n g phổ nói thật sự là không sai trong hoàn cảnh thế này tiềm lực của con người sẽ càng dễ dàng được kích phát ra hoàn cảnh hiểm ác thế này cũng mang lại cho thôn dân t ă n g ra thôn cơ hội thực chiến phong phú diệp t r u n g vẫn luôn cho rằng thực chiến vĩnh viễn là con đường hữu hiệu nhất để đề cao thực lực và kỹ xảo sự tích lũy có ý thức 500 năm trăm n ă m lại nghĩ tới sự xa suốt của năm thiên hà lớn nơi này vô nghi là đại biểu cho trình độ cao nhất của võ thuật đương kim nhưng cho dù là như vậy cũng không đáng để chuyện nhỏ xé ra to diệp t r u n g hiểu bây giờ là thời đại của sư sĩ trong thời đại này sư sĩ mới là diễn viên chính thật sự võ thuật gia có thể có tác dụng nhất định trong phạm vi nhỏ nhưng khi bọn họ đối mặt với quan g i á c bọn họ yếu ớt như thế chỉ có thể làm vai phụ thôi điều diệp t r u n g cảm thấy hứng thú là trọng lực vực mà tang phổ đề cập tới cuối cùng trọng lực vực là cái gì trọng lực vực là cái gì diệp t r u n g hỏi tang phổ ngần người lập tức cười nói là lỗi của tôi vẫn chưa từng giới thiệu với tiên sinh khu vực này diệp t r u n g không khỏi lộ ra vẻ lắng nghe hiểu biết đối với hoàn cảnh xung quanh đây là việc diệp t r u n g phải làm đầu tiên mỗi khi tới một nơi chỉ là gần đây bị nghiên cứu chiếm hết thời gian mới làm quên đi việc này tang phổ dù dỉ nói đại lục này chúng tôi gọi là thiên vực trì lúc đó tổ tiên tới chỗ này cũng chính là vị trí tăng gia thôn hiện nay năng lượng đã cạn kiệt cho nên không thể nào t h a m dò cả đại lục này nhưng mấy năm nay chúng tôi vẫn luôn không ngừng t h a m dò ra ngoài về sau chúng tôi phát hiện đại lục này đầy nguy hiểm nơi này không chỉ có g i ã thú mạnh mẽ dữ tợn ở một số địa phương đặc biệt sẽ xuất hiện uy hiếp so với g i ã thú còn khủng bố hơn thí dụ như trọng lực vực trọng lực trong mỗi trọng lực vực lớn nhỏ không giống nhau mấy trọng lực vực này giống như cạm bẫy không biết rõ phân bố trên đại lục này nếu như ngươi đột nhiên xông vào một trọng lực vực có siêu trọng lực vậy ngươi căn bản là đừng mong ngươi có thể từ trong đó đi ra hơn nữa trọng lực vực và không gian thông thường hoàn toàn không có bất cứ làn danh nào diệp chúng nghe tới mắt miệng t r ậ n t r ừ n g điều này hoàn toàn lật đổ hệ thống tri thức trong đầu hắn làm sao có thể chứ trong vành đai toái thạch xuất hiện một tinh thể không phải hình cầu đã làm hắn cảm thấy không thể tin được rồi nhưng trên đời này còn xuất hiện chỗ cổ quái thế này sao trên một tinh thể lại xuất hiện nhiều khu vực có trọng lực khác biệt lớn thế này sao tang phổ rõ ràng hơi đắc ý với sự thất thố của diệp t r u n g trước giờ diệp t r u n g ở trước mặt mọi người đều vô cùng bình tĩnh dáng vẻ hở h ữ n g tang phổ có đôi chút đắc ý nói sau này trải qua tìm tòi chúng tôi phát hiện trọng lực vực và địa phương thông thường vẫn có chút khác biệt thí dụ thực vật trong trọng lực vực và thực vật ở khu vực thông thường xung quanh khác biệt rất rõ ràng hiện nay mỗi người trong tăng gia thôn đều có thể phán đoán được trước mặt rốt cuộc có phải là trọng lực vực hay không không chỉ như vậy chúng tôi còn có thể phán đoán được đại khái trọng lực trong trọng lực vực nào đó lớn cỡ nào hai năm trước một vị tiền bối nghĩ ra một phương pháp lợi dụng trọng lực vực đó chính là tiến hành huấn luyện trong trọng lực vực trọng lực càng lớn gánh nặng đối với thân thể càng lớn nếu như sau khi phát hiện ở bên ngoài đã không cách nào có được tiến bộ rõ ràng huấn luyện của chúng tôi sẽ rời vào trong trọng lực vực đương nhiên làm như vậy chỉ có thể là người trưởng thành trẻ con vì thân thể vẫn chưa định hình bị cấm bước vào trọng lực vực chỉ được đợi chúng sau khi thành niên thì mới được cho phép đi vào nếu như đúng như tang phổ nói đây quả nhiên là một chỗ huấn luyện cực tốt nhưng diệp t r u n g nghĩ càng rộng hơn không chỉ là võ thuật nếu như ở trong hoàn cảnh thế này mà thực hiện huấn luyện sư sĩ tin rằng thành tựu nhất định sẽ xuất sắc giống vậy dưới trọng lực gấp năm lần dùng tốc độ năm h có thể hoàn thành một cú xoay người thomas vậy dưới trọng lực bình thường hoàn toàn chương ó t ể hai thành liên tục trăm sáu chính là gánh nặng đối với thân mươi lại là chỗ n thuật.、Suy、nghĩ chín g phát hiện mới t ă n g gia thôn ở trong một đám núi vây quanh địa thế hiểm yếu dạ thu xung quanh dưới sự nỗ lực của 500 năm trăm n ă m đã sớm bị dọn sạch diệp t r u n g dưới sự dẫn dắt của t ă n g phổ tới một vùng cỏ không xa gần thôn trên mặt cỏ một vòng tròn chu vi khoảng một km hình dáng không theo quy tắc nào do những viên đá lớn nhỏ không đều vây thành trong vòng có vài thanh niên đang luyện công tuy tuổi không lớn nhưng tiếng gió của quyền cước làm diệp trùng không dám coi thường t ă n g phổ chỉ cái vòng này nói nơi này chính là một cái trọng lực vực trọng lực của nó ước chừng lớn hơn bên ngoài một phẩy ba lần thích hợp cho thanh niên thân thể vừa phát dục hoàn toàn và kỹ xảo vừa mới thành hình luyện tập n g a y xem mấy người này chính là thiếu niên vừa mới xuất sư từ tông đường trong thôn một khi xuất sư từ trong tông đường ra thì cũng có nghĩa bọn họ đã là một chiến sĩ ở chỗ này bất luận nam nữ đều phải vào trong tông đường học tập võ thuật đây là bản lĩnh chúng tôi nhờ vào để sinh tồn khi tang phổ nói câu này vẻ mặt thản nhiên dường như không hề cho đó là khổ nhưng diệp t r ú n g vẫn nghe ra được sự chua chắt trong đó ngươi tới mang lại hy vọng cho tất cả mọi người chúng tôi có lúc cũng rất ngưỡng mộ các người Quang rắp trong mắt các n giọng ư ờ có chẳng chỉ cùng chỗ của chúng chỉ chúng có cầu chỉ cần có lẽ chẳng qua chỉ là lại là lưu loại. thứ vô cùng phổ thông, nhưng ở chỗ này của chúng tôi lại chỉ là thứ thuyết. Haha, thật không hề khí này truyền trong truyền trên Trong gì, g qua yêu ra xa tay xỉ một kim tôi tôi vô vũ ở i nói của tang phổ lộ ra niềm tin mạnh mẽ hử chúng tôi là một tộc mạnh mẽ nhất ở chỗ này năm trăm năm trở lại đây trừ chiến sĩ r a mỗi một đời của tang gia thôn đều có một hai người thông minh trí tuệ nhưng không ai nhìn hiểu nội dung trên mấy con chị đó bọn họ chỉ đành dùng phương pháp ngu ngốc nhất phí tinh lực cả đời để thử thử đủ thứ bọn họ đã tìm thấy đê nhiệt thạch đã tìm thấy thực vật có thể trị t h ư ơ n g đã tìm thấy liệt dương điếu lam nhưng bọn họ lại không tìm ra phương pháp chế tạo kim loại mỗi một người bọn họ đều ôm sự không cam tâm này mà chết đi tang phổ sáng rực nhìn diệt p r ù n g lát sau đột nhiên phì cười tôi sao thế này chỉ là dẫn ngươi đi xem trọng lực vực mà lại nói tới chỗ này ừ m những thứ này không có quan hệ gì với ngươi đều là vận mệnh của tộc họ tang chúng ta mà thôi diệp trung im lặng lại không trả lời không biết nói gì mới tốt tang phổ phấn chấn tinh thần nói ngươi xem k ỹ trọng lực vực này diệp trung theo lời không khỏi thận trọng đánh giá trọng lực vực như lời của tang phổ này không có gì khác biệt à, diệp trung cẩn thận nhìn hai lượt nhưng không phát hiện bất cứ chỗ không giống nào với chỗ khác nếu như không phải mấy viên đá này vây thành cái vòng này diệp trung tuyệt không chú ý tới khu cỏ vô cùng bình thường này là trọng lực vực mà không ai có thể giải thích được nguyên nhân hình thành này nghi hoặc liếc nhìn tang phổ diệp trung lắc đầu nói hình như không có gì khác biệt tang phổ đắc ý cười chúng tôi lúc đầu cũng không phát hiện trọng lực vực lúc đó là chỗ cực kỳ nguy hiểm nhưng sau này cuối cùng cũng bị chúng tôi phát hiện ra này ngươi xem cỏ bên trong trọng lực vực và cỏ bên ngoài có gì khác nhau diệp t r u n g nghe nói ngẩn người cẩn thận nhìn lúc này mới nhìn ra một manh mối thì r a cỏ bên trong chỗ này thấp hơn cỏ bên ngoài một chút hắn hơi mày mỏ liền tỉnh lộ ra nhìn thấy vẻ mặt của diệp trùng tam phổ liền biết diệp trùng đã nghĩ ra nhưng vẫn giải thích nói do quan hệ của trọng lực thực vật trong trọng lực vực sẽ có khác biệt ở mức độ nhất định với thực vật ở bên ngoài nếu như khác biệt trọng lực hai bên càng lớn khác biệt giữa thực vật cũng càng rõ ràng thí dụ trọng lực vực này trọng lực của nó lớn hơn bên ngoài thực vật sống bên trong ngắn hơn bên ngoài một chút diệp trùng hỏi tiếp nếu như trong trọng lực vực không có thực vật thì sao t ă n g phổ lộ ra chút tán thưởng nói ném đá hỏi đường trong lòng diệp t r ù n g lập tức hiểu ra nếu như phía trước có trọng lực vực vậy thì sẽ làm cho viên đá q u ă n g đi rơi xuống không tự nhiên vô cùng rõ ràng phương pháp này đích xác vô cùng không tệ đơn giản mà thực dụng không cần máy móc phức tạp chỉ cần viên đá tiện tay là có được hơn nữa có thể tưởng tượng được khoảng cách bay mà lực tay mấy người này q u ă n g ra nhất định sẽ rất khả quan cho dù là bước vào một khu vực xa lạ cũng tốc được không tạo ra ảnh hưởng lớn tiến sáng thiên Trùng không nhịn sẽ sự Thật tạo tới. tạo tài ra A quá là với đối độ Diệp mấy à vào khen khi h ngợi trong lòng. Sau khi bước vào trọng Trùng Diệp t lực Sau bước vực, cảm t r ê người n bỗng nhiên nặng nghề, toàn thân giống như treo đang ầ y vật t nặng, ngược lại tang phổ trông vẫn giống như không có gì, hoàn toàn không trông toàn vẫn giống người đang gì, giác. có có cảm Mấy luyện tập nhìn thấy tang phổ không khỏi đều lộ ra vẻ tôn kính hơi cười cười nhẹ nhàng vô vai một người trong đó cổ vũ vài câu rồi cùng diệp trùng đi tới một góc diệp trung thử cử động Tay chân, quả nhiên cảm thấy trầm trọng dị thường, chiến sĩ luyện ra từ trọng lực cao thế này, ở phương diện thân thể cường tuyệt đối là số một. Diệp Trung tin rằng, cho dù là cao thủ nhất, tình ra cao cao của luyện này, chân, cảm chiến lực cường cho hắc giác có năng lực cận chiến nhiên phương hãn hắc huống diện rằng, năng cường quả đối Diệp dưới dị dù sĩ số là là ở khởi ô thôn thôn n khiển quang giác mà đánh nhau với những thôn dân tàng này, vậy thì cũng chỉ có một con đường g giác gia điều với k thì chỉ chết. h của có mà một vậy động một lát diệp trung cảm thấy trừ thân thể trầm trọng hơn bên ngoài không có bất cứ khác biệt gì khác trong trọng lực vực trừ loại cỏ tím này còn có vài loại cây xem ra khá dày từ góc độ thực vật học diệp t r u n g phán đoán loại cây này chắc là thuộc về loại nấm trên cái mũ nấm hình ô dày cổm có vài chấm trắng vẻ ngoài màu xám đất làm nó xem ra vô cùng không nổi bật nhưng thể hình mỗi một cây đều khá lớn đường kính mũ nấm đều khoảng một mét thân nấm đầy đạn rất có cảm giác diệp t r u n g vẫn không thấy loại nấm này ở trong phòng của mình xuất phát từ sự mẫn cảm đối với thực vật chưa biết của một điệu bồi sư hắn không khỏi đi tới trước cẩn thận quan sát vừa hỏi đây gọi là gì nấm、xám. tăng phổ nói ngắn gọn chúng tôi gọi nó là nâm s á m trông giường như rất mềm thật ra rất cứng cắn giống như da không thể ăn được thường chỉ mọc ở trong trọng lực vực năng lực sinh sôi rất mạnh nhưng chỉ có ba cây sống chung với nhau chúng tôi hiện giờ vẫn không phát hiện có ích gì diệp t r u n g sơ một cái quả nhiên vô cùng c ứ n g rắn hoàn toàn không giống với sự dày cuộn non mềm của vẻ bề ngoài đồng tử diệp t r u n g đống mở to h ắ n đột nhiên gật e o cẩn thận đào miếng đất đó phân biệt tỉ mỉ trái tim lại không khỏi đập binh binh lên chẳng lẽ không hắn vẫn phải xác nhận diệp trùng đ ỗ n g nhiên đứng thẳng lên sao thế tang diệp diệp phản ạ m k h ứng cực nhanh ngay lúc diệp trùng nhìn về phía ba cây nấm sáng khác hắn đã biết diệp trùng nhất định có phát hiện hắn không dám lưỡng lự ngay khi thân hình diệp trùng vừa động hắn liền theo sát sau l ư n g diệp trùng tang phổ giống như một con giã t h ú đầy lực bạo phát chỉ dùng động tác chạy đơn thuần theo sau l ư n g diệp trùng tốc độ cực nhanh lại mang theo mị cảm không gì so sánh được diệp trùng v ọ t tới trước ba cây năm s á m vừa tiếp đất liền gập heo xuống tìm kiếm tỉ mỉ dưới phần gốc của năm s á m quả nhiên diệp trùng hít sâu một hơi mới bình phục trái tim hơi kích động của mình cẩn thận nhón lấy vài hột màu bạc phân tán trong đất ở phần đỉnh của nâm s á m mấy hạt màu bạc này mỗi hạt chỉ nhỏ cỡ hạt đậu xanh bề mặt lũ tối thêm vào lẫn trong đất bình thường làm người ta rất khó phát hiện những thứ này là gì nhìn hạt màu bạc trên tay diệp trùng tang phổ không khỏi mở miệng hỏi liếc nhìn tang phổ diệp trùng chậm dai nói đây chính là kim loại tang phổ giống như bị xét đánh không thể tin được nhìn hạt bạc trên tay diệp trùng đây chính là kim loại làm cho một tộc họ tang ngay cả mơ cũng muốn sao tang phổ không khỏi hơi run hồi lâu tang phúc mới khôi phục bình tĩnh nhận lấy một hạt bạc từ tay diệp trùng hơi dùng sức hạt bạc này liền biến thành một miếng tròn trái tim vừa mới nóng lên của tang phổ trong khoảnh khắc liền lạnh xuống kim loại mềm như vậy thì có ích gì diệp t r u n g đạp đạp nấm s á m ở bên chân vang lên binh binh không nhanh không chấm nói thứ có ích là nó diệp t r u n g cuối cùng cũng biết mình lâm vào sai lầm thế nào trước giờ diệp trùng suy nghĩ làm thế nào lợi dụng nhiệt độ cao từ trong lưu kim quặng để tinh luyện lưu kim cho nên hắn vẫn luôn tìm kiếm làm thế nào để lấy năng lượng trong đê nhiệt thạch ra để hình thành nhiệt độ cao để đạt được mục đích tinh luyện kim loại lúc này hắn đã quên mình còn là một đ i ề u bồi sư trong giáo trình của đ i ề u bồi sư cũng có mấy cách xử lý lợi dụng đ i ề u bồi để mà thu được kim loại trong quặng kim loại chỉ là bởi vì kỹ thuật tinh luyện kim loại hiện giờ so với mấy phương pháp này càng đơn giản tiện lợi hơn cho nên làm cho diệp trùng đã sớm bỏ quên chúng ở góc nào đó không biết đợi đến hôm nay nhìn thấy phần gốc của nấm sám lại sinh ra hạt kim loại như vậy mới làm diệp trùng đột nhiên nghĩ tới con đường vẫn luôn bị mình bỏ quên này nếu như quản phong tử vẫn còn không biết sẽ có cảm tưởng gì diệp trùng không khỏi cười khổ trong lòng nội dung mình học hơi nhiều lại cực ít có thể coi như cực kỳ tinh thông ngay cả kỹ xảo cận chiến mình vẫn luôn cho rằng cao siêu tới t ă n g gia thôn cũng chịu đả kích lớn hệ thống dễ của nấm sám cắm cực sâu diệp trùng và tang phổ hợp lực cũng phí một phen công phu rất lớn mấy người còn lại trong trọng lực vực ngơ ngẩn nhìn hai người diệp trùng và tang phổ liều mạng trà đạp nấm s á m nhưng nấm s á m đó không hề nể mặt chút nào vẫn cứ không ngã hết cách hai người chỉ đành cùng ôm lấy thân cây nấm s á m ra sức chỉ là tư thế đó ngược lại á m muội không nói ra lời bao tử nấm s á m rơi là tả dính đầy người hai người làm cho hai người đầu s á m mặt s á m đúng với tên gọi trở về thôn mọi thôn dân của tang ra thôn dọc đường nhìn thấy tang phổ ai nấy đều lộ ra ý cười mấy cô gái trẻ tuổi đó càng nhịn không được b ụ ộ c miệng cười trộm mà thật ra cũng là vì hình dáng hiện giờ của tang phổ hoạt kê nói không ra lời trên vai vắt một cây nâm s á m to lớn cả đầu mặt đều s á m xịt nếu như là thôn dân bình thường người khác không cảm thấy gì nhưng đây lại là tang phổ hắn là tộc trưởng đời kế cũng là lãnh tụ trong đám trẻ tuổi thân phận cao quý vô luận là lúc nguy hiểm hơn cũng v i n h viên thong dong không đổi nào đã có ai thấy qua hắn chật vật thế này Tăng t phổ r ư ớ chương giờ trầm t ĩ n cũng đỏ b n g m ặ hai trăm bảy mươi dĩ thủy lưu kim trong tay diệp t r u n g cầm một thỏi lưu kim hoàn chỉnh lấp lánh trói mắt giống như làn sóng dập dờn c h ậ m chậm một thỏi lưu kim thế này nếu như ở năm thiên hà lớn sẽ dẫn tới sự phong quần thế nào chứ diệp t r u n g nhịn không được mà cảm thán trong lòng trong năm thiên hà lớn một thỏi lưu kim hiếm có thậm chí còn chân quý hơn bảo thạch nếu như là loại khoáng thạch cấp bậc như đa côn thạch lệ thạch dùng bảo vật vô giá để hình dung thì thích hợp vô cùng đám phụ tá xung quanh hương phấn dị thường ánh mắt nào nhìn về phía thỏi lưu kim cũng đầy mê đắm mà ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía diệp trùng lại càng đầy vẻ sùng bái phụ tá của diệp trùng đã từ một mình mở rộng thành năm người mấy người này đều là do trưởng thôn t ă n g đức chọn từ trong lứa trẻ tuổi chọn ra ai nấy thông minh lanh lợi diệp trùng đương nhiên biết trưởng thôn t ă n g đức muốn có nhiều người có thể học được chút gì đó từ mình nhưng điều này với hắn mà nói không hề có bao nhiêu chỗ xấu với diệp trùng năm người này tuy cơ sở tệ một chút nhưng ai nấy đều siêng năng dị thường cũng thuộc vào loại nhân tài có thể đào tạo thiên phú con người có cao thấp điều này bình thường vô cùng nhưng thiên phú vĩnh viễn thay thế không được sự siêng năng nhưng để diệp trùng dạy bọn họ một số tri thức cơ sở từ đầu hắn không hề có hứng thú đó may mà có tác p h ạ m diệp trùng cũng có thể khoanh tay đứng nhìn tiến triển của mấy người này ở phương diện kim loại học cực chậm nhưng ở phương diện điều bồi lại giống như có thiên phú cực tốt điều này làm diệp trùng hơi kinh ngạc sau này hỏi t ă n g phàm mới biết mỗi một người ở chỗ này phân biệt thực vật đều là bản lĩnh phải có điều bồi của một mạch dòng họ quản vốn dĩ chính là thoát thai từ thực vật học cổ đại thêm vào phần lớn nội dung liên quan đến điều bồi của diệp trùng hiện giờ đều có quan hệ với thực vật cho nên tiến độ của bọn họ khá nhanh cuối cùng cũng thành công rồi trong lòng diệp trùng thở dài một hơi thoát khỏi khoa học kỹ thuật hiện đại không ngờ ngay cả tinh luyện kim loại cơ bản nhất cũng trở nên khó khăn như vậy diệp trùng rút trích dịch nấm sám từ trong nấm sám ra trước sau đó điều phối ra dung dịch điều b ở i mới lại dùng nó lọc lưu kim từ trong thỏi lưu kim nhưng hắn hiện giờ chỉ cao hứng một chút rồi rất mau bình tĩnh trở lại mình hiện giờ đang chạy đua với thời gian ai biết mấy người mục thương có thể kiên trì bao lâu mấy người mục thương vẫn tốt chứ tâm thần diệp trùng hơi hốt hoảng định thân lại diệp trung nói với tang phàm ngươi đi mời trưởng thôn tới đây tang phàm ừ một tiếng rồi mặt mày hưng phấn chạy như bay ra cửa thỏi lưu kim này truyền tới truyền lui trên tay mấy người phụ tá khác mỗi người khi nhận lấy nó đều kích động đến mức không thể tự kiềm chế diệp trung trầm tư ở một bên giờ tuy đã tinh luyện ra lưu kim nhưng có thể sản xuất quy mô lớn hay không vẫn là một vấn đề hắn từng hỏi tang phàm loại nấm xám này tuy thường thấy nhưng số lượng không hề coi là nhiều bởi vì nó chỉ mọc trong trọng lực ự c v nếu như cần sản xuất lưu kim số lượng lớn vậy thì không thể không đối mặt với vấn đề cung cấp nấm xám chính ngay lúc này bên ngoài truyền tới một trận huyên náo tiếp theo một đám lớn người xông vào người dẫn đầu chính là lão trưởng thôn tăng đức tăng phổ tăng lăng cũng theo sát phía sau thiên sinh thành công rồi tăng đức một khó giấu được vẻ kích động giọng nói cũng mang theo v à i phần run r u dày tăng phổ tăng lăng cũng đầy vẻ kỳ vọng nhìn diệp trùng ừ diệp trùng gật đầu đầu xoay về phía mấy người phụ tá ánh mắt của l ã o trưởng thôn tăng đức tùy theo hướng xoay đầu của diệp trùng mà rơi trên thỏi lưu kim trên tay một người phụ tá đồng tử của trưởng thôn tăng đức nhanh chóng mở ra hô hấp cũng trở nên nặng nề người phụ tá đó cũng biết điều mang thỏi lưu kim trên tay hai tay dâng lên trước mặt trưởng thôn tăng đức trong phòng vang lên một loạt tiếng hít thở rồn rập l ã o trưởng thôn tăng đức run rẩy t h ò về phía thỏi lưu kim mỹ lệ này diệp trùng cũng có chút lo lắng trưởng thôn tăng đức có quá kích động mà xảy ra vấn đề gì không không thể không nói thỏi lưu kim này quả thật là mỹ lệ cùng cực cho dù loại người đã quen với các loại kim loại hiếm có như diệp trùng này khi nhìn thấy thỏi lưu kim này cũng không khỏi bị sự mỹ lệ của nó thuyết phục h ú ố n g chi mấy người chưa từng thấy qua như thôn trưởng tăng đức nhưng điều diệp trùng càng để ý hơn là tính năng của nó lưu kim quặng ở năm thiên hà lớn cực kỳ ít ỏi ngay cả miêu tả về nó trong kho tư liệu của mục thương cũng không hề quá tương tận nhưng diệp trùng vẫn đoán thử đại khái tính năng của nó tuy không phải rất chính xác nhưng hắn tin tính năng của lưu kim rất xuất sắc tuyệt đối tốt hơn hợp kim cũng có pha hắc kim một bậc thỏi lưu kim thu được từ phương pháp rút trích trong đ i ề u bồi lần này cũng mang lại cho diệp trùng thu hoạch cực lớn có rất nhiều chỗ không hiểu trong phương diện đ i ề u bồi lúc trước cũng mở ra rộng rãi tại sao màu sắc của nó và quang giáp trong tông đường không giống nhau người nói là tăng lăng diệp trùng t o mò hỏi tại sao màu sắc phải giống với quang giáp trong tông đường quang giáp trong tông đường không phải cũng là do kim loại chế thành sao trả lời của tăng lăng làm diệp trùng suýt nữa thì hôn mê thật là vô tri thật là vô tri a diệp trùng liếc nhìn ngực của tăng lăng đột nhiên trong đầu vọt ra một câu nói mà thương lúc trước từng nói qua ngực to không não quả nhiên rất chính xác nha thương cũng không phải nói lời nào cũng là nói bậy a nhất thời diệp trùng rất nhớ thương ánh mắt của diệp trùng không chút cố kỵ lập tức làm tăng lăng đỏ bừng mặt nhưng diệp trùng vẫn giải thích sơ qua một chút loại kim loại này gọi là lưu kim kim loại của quan giáp trong tông đường các người gọi là tam thái hợp kim cương n a m phụ tá bên người diệp trùng bao gồm cả tang phàm trong đó lập tức lấy ra một cuốn sổ nhỏ tùy thân ghi lại lời của diệp trùng động tác này làm mọi người xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm thiên sinh cái gì gọi là tam thái hợp kim cương vậy so với lưu kim cái nào tính năng xuất sắc hơn tang phàm cung kính hỏi mà bốn người phụ tá còn lại cũng lộ ra vẻ lắng hay nghe diệp trùng lười giải thích các người lên quang não mà cha trong đó có tư liệu về phương diện này tam thái hợp kim cương đã bị đào thải ba trăm n ă m trước rồi thái độ ham học hỏi của năm người trẻ tuổi này làm thôn trưởng t ă n g p h ạ m hơi vừa ý ngự trọng tâm trường nói các ngươi phải theo tiên sinh học cho tốt bản lĩnh của tiên sinh rất lớn các ngươi học được đôi chút là đủ cho chúng ta dùng cả đời rồi năm người vội vàng đáp lại bước đệm này cũng làm giảm sự xấu hổ của tăng lăng rất nhiều t ă n g phủ nhận lấy thỏi lưu kim từ tay trường thôn tay vận sức thỏi lưu kim này lại không có bất cứ biến dạng nào ngay cả g i ấ u tay cũng không lưu lại tang phổ nhịn không được khen một tiếng t ố t thôn dân ở sau lưng lại nhao nhao lên một trận ai nấy vươn dài cổ vẻ mặt kỳ vọng nhìn thỏi lưu kim trên tay tang phổ đó tiên h sinh có thể mang nó chế thành vũ khí ư tang phổ mắt sáng quắc nhìn diệp trùng người xung quanh ai nấy đều nín thở cả căn phòng lại vì câu nói này của tang phổ mà trở nên im p h a n g phác trước giờ có một thanh vũ khí kim loại vẫn luôn là nguyện vọng cả đời trong lòng mỗi thôn dân tăng gia thôn diệp t r u n g không hề lưỡng lự điều này rất dễ dàng mọi người không khỏi đồng thanh hoan hô giọng nói của trưởng thôn tăng đức vừa mới bình tĩnh lại một lần nữa run rẩy vang lên quá tốt rồi ân tình của tiên sinh đối với một mạch họ tăng chúng tôi mỗi một tộc nhân của họ tăng chúng tôi mãi mãi không quên trong lòng diệp t r u n g lại không đắc ý chút nào với hắn nếu như không thể sản xuất quy mô lớn tác d ụ nấm g cũng không có bao nhiêu lớn. Diệp Trung ngâm một lát, nói với trưởng thôn Tăng đức, tôi không ngờ, quặng lượng Nhưng có có của có chầm Đức, chỗ nói có thể thứ một lát, thôn tôi nhiêu chữ như bao này lớn. này lớn nếu như muốn sản vậy. kim Diệp với lại lưu u ở x t vũ khí k i loại, tôi cần nấm s á m nhiều hơn nữa. Nấm sám? trưởng thôn tăng đức nghi hoặc hỏi diệp trung gật đầu nói đúng nấm s á m là một trong những nguyên liệu chủ yếu nhất để tinh luyện lưu kim nhưng theo ta được biết nấm s á m mọc ở chỗ này không hề nhiều trưởng thôn tăng đức trầm ngâm nói đây cũng là một vấn đề vấn đề này dễ thôi trong đám người truyền ra một giọng nói khàn khàn tiếp theo đi ra một ông láo gầy còm vài sợi dâu dưới c ầ m xem ra có đôi chút cảm giác mắt chuột mày cướp thấy ánh mắt của d i ệ p trùng trưởng thôn tăng đức vội vàng giới thiệu đây là city thầy thuốc đỏ tăng như bắc trong thôn chúng tôi là người có nghiên cứu nhất đối với thực vật trong thôn chúng tôi cặp mắt của tăng như bắc cực kỳ có thần ta từng có một khoảng thời gian nghiên cứu qua nấm sám nấm sám tuy chỉ mọc ở trọng lực vực nhưng nuôi trồng lại không khó chúng ta có thể chuyên môn khoanh lấy trọng lực vực để nuôi trồng n ấ m s á m Tốt. việc này giao cho ngươi mọi người trong thôn ngươi có thể điều phối nhất định phải mau chóng nuôi trồng ra n ấ m s á m trưởng thôn tăng đức quyết đoán nói vâng tăng như bắc cung kính nhận lệnh không biết tiên sinh có thể mang thỏi lưu kim này chế thành một món vũ khí kim loại hay không trưởng thôn tăng đức hỏi diệp chúng nghĩ ngợi nói kích cỡ của thỏi lưu kim này dùng để chế tạo một món vũ khí toàn kim loại thì quá đáng tiếc tôi mang nó chế thành mấy ngọn mây các người gắn nó trên cán khổ mục thì được rồi đều nghe theo dặn dò của tiên sinh trưởng thôn t ă n g đức cung kính nói mấy người phụ tá vội vàng làm việc thành thục mà mau chóng lấy ra dung dịch điều bồi còn có bột quạt nữa mấy hôm nay tuy chi thức lý luận học được không hề nhiều nhưng cơ hội ra tay của bọn họ lại không hề ít tang p h ạ m mau chóng mang công cụ đặt ngay ngắn trên bàn trước mặt diệp trùng mọi người thấy tiên sinh lại sắp ra tay ngay tại chỗ lập tức trở nên hưng phấn một người cũng không muốn rời đi ai nấy đều ngay cả thở mạnh cũng không dám sợ quá yếu nhiếu tiên sinh vươn cổ ra chỉ sợ bỏ qua chút chi tiết nào diệp chúng mang thỏi lưu kim bỏ vào trong dụng cụ theo thứ tự bỏ vào hai loại dung dịch điều bồi rất mau thỏi lưu kim vốn cứng rắn phi thường mau chóng hóa thành một vũng chất lóng màu vàng kim nhưng lại tách bạch rõ ràng với dung dịch điều bồi sự thay đổi vô cùng bình thường trong mắt diệp trùng này lại thần kỳ phi thường trong mắt những người khác độ dung dịch đ i ề u bồi ra trong dụng cụ chỉ còn lại toàn là dung dịch lưu kim diệp trùng cẩn thận mà đều đặn giải lên lục thành phấn dung dịch lưu kim lại lập tức từ dạng lỏng biến thành dạng dẻo mềm mềm lại là một loại mỹ lệ khác trong mắt tăng lăng lộ ra vẻ mê đắm phụ nữ đối với thứ đáng yêu thường thiếu sức miễn nhiễm người xung quanh ngay cả nháy mắt cũng không nháy một cái dáng vẻ diệp trùng không có chút qua loa nào chờ khoảng nửa phút đột nhiên mở miệng k h u ô n tang phạm vội vàng đưa k h u ô n trên tay cho diệp t r u n g diệp trung nhận lấy k h u ô n giải đều đặn chút bột kém vào chỗ r ô n g của k h u ô n cái tay còn lại cầm lấy một miếng gỗ gọt cực kỳ nhăn bóng nhẹ nhàng dạch cắt lấy một miếng nhỏ lưu kim đông lại sau đó dùng một cái nhíp bằng gỗ kẹp lấy miếng lưu kim đông lại này bỏ vào chỗ r ô n g của k h u ô n sau khi đ è xuống dùng miếng gỗ gọt đi những phần dư ba phút sau diệp trung nhấc khuôn lên nhẹ nhàng dùng sức lật ngược、Tìm. một tiếng vang nhẹ lên một mũi mâu từ trong khuôn r ớ t ra rơi trên mặt bàn diệp t r u n g nhặt lên một cái mũi mâu lấy một miếng vải trà đi chút bột kém trên bề mặt lộ ra ánh sáng lấp lánh của l ư u kim tốt rồi các người chỉ cần mài phần lưỡi một chút thì được rồi mọi người đều nhìn chằm chằm mũi mâu l ư u kim trên tay diệp t r u n g ham muốn lộ ra mạnh mẽ không che giấu chút nào nhưng khi ánh mắt bọn họ chuyển tới diệp t r u n g lại lộ ra sự kính nể sâu sắc con người đứng trước sức mạnh mà mình chưa biết chương đầy n hai nghệ. Nhìn h t trăm bảy mươi m ộ t nóng lòng tiến độ công việc rất nhanh mấy người t ă n g phàm rất mau liền luyện q u o n tay quá trình sử dụng phương pháp đ i ề u bồi để chế tạo vũ khí kim loại vô cùng đơn giản yêu cầu đối với người chế tạo rất thấp được sự đồng ý của diệp trùng mấy người t ă n g phàm ra sức mở rộng trong tang gia thôn hiện giờ gần như ai nấy đều có thể làm được nuôi trồng nấm sám cũng vô cùng thuận lợi tăng như bác nghiên cứu thực vật nhiều năm rất mau liền tìm ra điều kiện sinh trưởng tốt nhất của nấm sám bọn họ theo đó mà tìm được vài trọng lực vượt thích hợp làm thành căn cứ chuyên nuôi trồng nấm sám cả tăng gia thôn đều ở trong quá trình cải tạo sản xuất oanh oanh liệt liệt này trừ đội chuyên săn bắt đàn ông trưởng thành còn lại đều chạy ra ngoài tìm lưu kim quạng phụ nữ lại theo sau lưng tăng như bác học tập làm sao nuôi trồng nấm sám đội săn bắt đều trang bị mâu mới đồng l o ạ n đầu mâu lưu kim ở trên cán khổ một kích cỡ thích hợp đầu mâu được mài sắc bén lóe lên hàn quang mỹ lệ mà trí mạng làm mọi thôn dân khác ai nấy đều ghen tị vô cùng nhưng vừa nghĩ tới chẳng bao lâu nữa mình cũng có thể có mấy cây mâu mới này lao động của mọi người dân cao chưa từng thấy sự yêu thích của chiến sĩ đối với vũ khí giống như khuôn đúc sự yêu thích của mấy tên công tử bột đối với người đẹp mâu mới ra trận lần đầu liền mang lại thành quả phong phú lần đầu tiên thu săn mà đội săn bắt bắt được gấp ba lần bình thường thú săn chất như núi đó làm lao trưởng thôn t ă n g đức cười tới mức ngay cả mắt cũng hiếp lại thành một đường thẳng điều này cũng lấy sự thật để chứng minh với mọi người sự cường đại của vũ khí kim loại mọi thôn dân khi nhìn thấy diệp trùng ai nấy đều cung kính dị thường đây là sự tôn kính phát từ nội từ đối với vị tiên sinh đã mang lại hy vọng cho bọn họ mà có thể tới trước mặt tiên sinh nghe lời dạy của tiên sinh đó là hy vọng thiết tha nhất trong lòng mọi thanh niên cho nên khi diệp t r ù n g nói với lao trưởng thôn tăng đức vẫn cần phụ tá thanh niên chạy tới trước mặt lao trưởng thôn tăng đức báo danh trừ tăng lăng g i à là tất cả thanh niên của tăng giá thôn ngay cả tăng phổ cũng nhịn không được muốn chạy đi góp vui kết quả bị lao trưởng thôn tăng đức mắng cho một trận cuối cùng lao trưởng thôn tăng đức chọn ra một ư ơ i thiếu niên khoảng một mươi ba m ư ơ i bốn tuổi mấy thiếu niên này tư tưởng vẫn chưa định hình năng lực tiếp nhận đối với sự vật mới khá mạnh diệp trung sở dĩ vẫn cần phụ tá chính là có liên quan tới công việc hắn hiện đang làm đối với công việc chế tạo vũ khí kim loại diệp trung đã hoàn toàn giao cho tang phạm phụ trách tất cả tâm tư của hắn hiện giờ đều đặt trên nghiên cứu mới đó chính là nghiên cứu đê n h i ệ t thạch hắn biết mình đang chạy đua với thời gian mục tiêu của hắn là có thể cứu mấy người mục thương ra nếu không tất cả mọi thứ đều không có chút ý nghĩa nào đê n h i ệ t thạch đáng chết này diệp trung tới giờ vẫn không tìm ra phương pháp làm sao kích phát được năng lượng bên trong nó đây là chướng ngại lớn nhất đặt trước mặt diệp trung hiện giờ không có năng lượng mọi thứ đều nói xuông diệp trung hiểu vũ khí kim loại tuy có thể làm cho cuộc sống của tang gia thôn tốt hơn nhưng đối với mấy người mục thương lại không có bất cứ giúp đỡ nào diệp trung hiện đang suy nghĩ có thể hay không lợi dụng chi thức về điều bồi thêm sâu sắc hắn đã bắt đầu suy nghĩ khả năng của nó dưới góc độ của một điều bồi sư công việc này vẫn chưa từng có người làm qua trong tất cả tư liệu mà quản phong tử cho mình diệp trung không tìm thấy chút đầu dây mối n h ự nào nhưng tình huống hiện thực lại làm diệp trùng hoàn toàn không thể nào ngồi nhìn thế này được hắn phải làm tất cả thử nghiệm mà hắn có thể nghĩ ra diệp trùng không hề là một người thích biểu hiện cảm tình ra ngoài trên thực tế giữa hắn và mục thương chưa từng nói qua vấn đề này hắn cũng chưa từng nghĩ qua mục thương sẽ rời khỏi mình trong lúc không để ý mục thương đã trở thành một bộ phận trong cuộc sống của hắn một bộ phận hoàn toàn không thể nào cắt rời được trong khoảng thời gian ly tán với mục thương đó hắn từng băn khoăn từng hoảng hốt nhưng rất mau hắn khác chính thương thương chưa cho thương thương chết chưa、rõ. thứ Diệp muốn làm chính là cứu mục thương đây không phải là cái gọi là hồi báo gì, mà là suy nghĩ nhất liền ngoài sống đóng người ngược Trùng từng trong biển sương sống Trùng muốn đơn giản nhất trong lòng Trùng. là lại, làm làm là là là là tiêu giờ, vai Diệp điều giờ, Diệp cái gọi Diệp đều tìm một sót, Trước một gì. gì, mục mục mục mục mục mục mà được đó đã đỏ, đây cứu cứu suy báo bảo vào ra. rõ, xa ra, vệ, Bây điều bồi cần biết đặc tính của tài liệu đây là quy tắc cơ bản nhất của mỗi một ngành nghề thứ điều bồi thường dùng nhất là thực vật nhưng thực vật ở nơi này đối với diệp trùng mà nói hầu hết đều là loài mới tri thức của hắn đối với mấy thực vật này còn không bằng một thôn dân họ t a n g chưa trưởng thành nhưng so với họ diệp trùng lại có phương pháp khoa học muốn nắm bắt được đặc tính của chúng vậy thì cần phải làm vô số thực nghiệm nếu như là bình thường diệp trùng khẳng định sẽ tự mình làm từng chút một tuy tốc độ có chậm chút thời gian cần dài chút nhưng như vậy có thể làm cho mình hiểu biểu càng thêm cơ bản đối với mấy thực vật này nhưng hiện giờ thứ diệp trùng thiếu nhất chính là thời gian cho nên diệp trùng cần phụ tá thôn dân ở chỗ này về cơ bản mỗi người đều hiểu rất rõ thực vật địa phương làm phụ tá thì thích hợp vô cùng có bọn họ diệp trùng chỉ cần giảng giải sơ sơ nói cho bọn họ biết phương pháp thực nghiệm thao tác và ghi chép cũng có thể giao cho bọn họ như vậy có thể tăng tốc tiến độ nghiên cứu rất nhiều chính ngay t ă n g phàm cũng bị diệp trùng gọi về gia nhập vào trong nghiên cứu mới không có ai nghi ngờ gì nghiên cứu của diệp trùng trên thực tế bọn họ đều ôm tâm tình sùng kính vô bỉ để tới phòng nghiên cứu mà trong lòng bọn họ không khác gì thánh địa cho dù trong mắt diệt p r ù n g phòng nghiên cứu này thô sơ như vậy bọn họ từ nhỏ đã được truyền thụ các loại chi thức về thực vật mấy thứ này đều là kết quả kinh nghiệm của người đi trước tích lũy lại có một số thậm chí đều là do người đi trước dùng máu đổi về có cơ sở bọn họ đối với điều bồi học làm ít mà được nhiều tiến triển cực nhanh rất mau liền nắm được phương pháp thực nghiệm đại khái diệp t r u n g liền yên tâm để bọn họ thực hiện thực nghiệm đối với các loại thực vật yêu cầu duy nhất là muốn bọn họ ghi chép tường tận quá trình và kết quả thực nghiệm mà diệp t r u n g ngoài thực hiện thực nghiệm giống vậy ra còn phải phân tích tổng kết những ghi chép này diệp t r u n g hiện giờ đã bắt đầu từ từ thích ứng với hoàn cảnh trọng lực của nơi này cho dù ở trong tình huống khẩn trương như vậy diệp t r u n g vẫn không quên đề cao thực lực của mình mỗi người ở đây đều là chiến sĩ mạnh mẽ diệp t r u n g vĩnh viễn không thiếu đối tượng khiêu chiến Năng Trùng người từng giao thủ với hắn phải chật chật kêu lạ. tiên sinh quả nhiên không hổ là tiên sinh, ngay cả học tập võ thuật cũng nhanh như giao lực làm lạ, là học của cho chật chật cả thủ phải hổ học thuật mọi tập tập Diệp với võ vậy. quả kêu đối với tiến bộ của mình ngay cả bản thân diệp trùng cũng cảm thấy kinh ngạc thân thể của diệp trùng rất lâu trước đây đã tới trạng thái bình cảnh cho dù ngẫu nhiên có tiến bộ thì cũng nhỏ nhoi vô cùng diệp trùng từng cho rằng mình đã tôi luyện tới mức độ cao nhất mà con người có thể đạt tới nhưng sau khi tới chỗ này dưới sự kích thích của trọng lực cao hắn phát hiện thân thể của mình đang điên cuồng cường hóa bình cảnh vẫn luôn quấy nhiều hắn giống như trong vô ý mà bị đột phá làm cho diệp trùng có lúc cũng cảm thấy đôi chút khác lạ với thân thể của mình điều này cũng làm cho hắn dù đang ở trong tình huống khẩn trương như vậy nhưng vẫn kiên trì thực hiện các loại tôi luyện đối với mấy phụ tá này của diệp trùng ai nấy đều sắp bận đến phát điên rồi bận đến nỗi ngay cả chân cũng không dính đất sự tập trung của bọn họ ngay cả người thầy trên thực tế là diệp trùng này cũng cảm thấy có đôi chút toát mồ hôi đầy mặt hy vọng mãnh liệt của vài thế kỷ cuối cùng cũng có ánh bình minh năng lượng bung ra đột nhiên này vượt xa tưởng tượng của diệp trùng tiến độ công việc nghiên cứu khá nhanh theo sự gia nhập của t ă n g như bắc tiến độ bị đẩy lên một bước lớn điều này lại làm diệp trùng không khỏi cảm khái một phen một chuyên gia so với một đám tay mơ thì có ích hơn nhiều mỗi ngày diệp trùng đều phải thực hiện phân tích tổng kết kết quả t h ử nghiệm rồi lại nhập vào trong quăng não xây dựng một kho tư liệu mới thời gian trôi qua từng chút một diệp trung vẫn không tìm thấy yếu tố kích hoạt năng lượng bên trong đê nhiệt thạch trong lòng hắn càng lúc càng nội nhưng lại không làm gì được trong trọng lực vực diệp trung l i ề u mạng phát tiết thời gian tới gần từng ngày từng ngày áp lực trong lòng hắn càng lúc càng lớn nếu như là người khác hắn có thể coi như không thấy nhưng là mục tương h hắn không sao làm được điều này tiếng gió quyền cước mãnh liệt trải qua mấy ngày tôi luyện này thực lực của diệp trung cho dù là tang phổ cũng không dám xem thường động tác càng lúc càng nhanh diệp trung bực bội trong lòng nhịn không được hú dài một tiếng tiếng hú vang vọng ra xa trọng lực vực bình thường khá náo nhiệt giờ đây lại không thấy bóng người mấy thôn dân này đều chạy đi đảo khó o rồi bây giờ cách thời gian mình và mấy người mục thương ly tán đã trôi qua được ba tháng rồi đợi mình tìm thấy yếu tố kích hoạt đê nhiệt thạch rồi dùng vật liệu xương chế tạo phi hành khí chỉ thôn dân t ă n g ra thôn điều khiển phi hành khí toàn bằng xương tất cả mọi thứ này xem ra đều xa xôi môn u trùng vừa lại nghĩ tới mục thương và cả con tàu hoa hoa công tử đều bị vây trong biển sương đỏ diệp trùng lòng nóng như lửa đốt mọi thứ trong trọng lực vực đều gặp họa trước mặt quyền c ư ớ c của diệp trùng mấy thứ này cái nào cũng yếu ớt như giấy rán ngay cả mặt đất cứng như thép cũng bị diệp trùng mạnh mẽ đánh thành vài cái h ồ lớn trước khi vào thiên vực trì diệp trùng đã có thể dựa vào tay không mà đánh nát cửa h ợ p kim nhục thể của hắn hiện giờ mạnh mẽ tới mức không thua kém thôn dân của tang gia thôn bao nhiêu nhưng điều làm diệp trùng kỳ quái là mình lại không có chút cảm giác của giới giả nào trong con chịp lam dị hành cho mình có nói khi thực lực của võ thuật gia đạt tới một trình độ nhất định sẽ có một bình cảnh có người cả đời cũng không sao đột phá được bình cảnh này mà sau khi hắn đột phá được bình cảnh này thì sẽ thành giới giả võ thuật gia trở thành giới giả là võ thuật gia đáng sợ nhất bọn họ không chỉ có nhận thức đối với kỹ xảo cận chiến cao thâm hơn võ thuật gia bình thường rất nhiều mà điều quan trọng nhất là sau khi thành giới giả bọn họ sẽ diễn sinh ra một số bản lĩnh làm người ta không thể tin được thí dụ như lam dị hành sau khi thành giới giả sự khống chế cơ nhục của hắn hoàn toàn tới một mức độ quái dị mấy thứ này căn bản đều không sao dùng sinh lý học để giải thích được hơn nữa lục thức của hắn cũng trở nên mẫn cảm dị thường nhưng thiết luật đã được chứng thực trên người vô số v õ thuật gian này lại không có chút ảnh hưởng nào trên người diệp t r u n g diệp t r u n g tin rằng thực lực của mình hiện giờ tuyệt đối là cao hơn lam dị hành rất nhiều nhưng hắn vẫn không sao thể ngộ được cái gọi là cảnh giới của giới giả nhưng trong con chim nói người có thể đánh bại giới giả ở phương diện võ thuật cũng chỉ có giới giả thôi xem ra mình quả thật là quái thai à, diệp trùng cười khổ trong lòng may mà hắn đối với giới giả gì đó không hề để ý thực lực mới là quan trọng nhất nếu như mình có thể đánh bại giới giả có là giới giả hay không trong mắt hắn cũng không hề có quan hệ gì phong cách cận chiến của tang gia thôn có ảnh hưởng khá lớn tới diệp trùng phong cách ra tay của diệp trùng hiện nay hoàn toàn không giống như lúc trước nhu h ò a các loại kỹ xảo cận chiến của cựu nguyệt lam thị hắc giác tăng gia thôn v õ thuật của diệp trùng hiện giờ có thể coi như là một phái khắc rồi cận chiến tay không với diệp trùng mà nói không hề quá quan trọng điều quan trọng là cận chiến quan giáp g đáng tiếc là tới tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy nguồn năng lượng thay thế mới diệp trùng cũng không dám lấy hàm da ra để tập năng lượng còn lại của hàm da diệp trùng vẫn hy vọng sẽ lấy r a cứu mạng trong lúc quan trọng Phát tiết một lượng, khí trong ngực Diệp tiếp phía Diệp phổ. phổ mép phổ gấp khí định nghiên như nhìn thì nhanh, nháy không nhẹ nhàng như hắn khẳng định là tìm mình tiết một vất trong Trùng bớt, trở tục một vọt Trùng tăng Tốc tăng trong mắt tới trọng bất trọng Tăng tìm giảm người lại, liền việc. độ lượng, lúc lao là lực lượng lựa lực là bước ngực cũng đúng này, nào, về về vực, vào vực. vậy, kỹ ra cực cứu, của của có cứ có bay quả nhiên tang phổ vừa tới trước mặt diệp trùng liền vội nói tiên sinh mau tới xem chương 272, phi tuyến tinh cố diệp trùng theo sau tang phổ tới hố quặng của lưu kim quạng trước hố quặng đứng đầy người đều là thanh niên trai tráng diệp trùng hoài nghi có phải toàn bộ thôn dân đều chạy tới chỗ này rồi không bên hố còn chất như một ngọn núi nhỏ lưu kim quạng mấy lưu kim quạng này vừa mới khai thác chẳng bao lâu trên mặt dính đầy bùn đất vẫn chưa kịp chuyển về thôn hố quặng đã thành khu vực bảo vệ chiến lược của tang gia thôn vì đề phòng sự tập kích của g i ã thú toàn thôn tang gia thôn tổng động viên trước tiên tiến hành công việc càn quét quy mô lớn một vòng xung quanh vòng ngoài của hố quạng còn xây dựng vành đai chuyên môn cảnh giới có thể thấy được sự coi trọng của tang gia thôn đối với hố quạng này thiên sinh ngài tới xem tang phổ dẫn diệp trùng tới một tên hố lưu kim quạng hố quạng này bây giờ so với diệp trùng thăm dò lúc đó không biết đã đào to mấy lần mùi bùn đất ẩm ướt lẫn trong không khí trong hố quạng chốc chốc lại truyền lại tiếng tinh tung thôn dân xung quanh không hề vì diệp trùng tới mà dừng công việc trên tay công cụ bọn họ sử dụng đều vô cùng nguyên thủy phần lớn là do liên c ư c mộc chế thành liên c ứ c mộc tuy không dẻo dai như khổ mọc nhưng lại cứng hơn nhiều trong tình huống không có công cụ kim loại nó là một loại lựa chọn không tồi diệp trùng đi tới bên hố thôn dân đang đào lưu kim quặng vội vàng tránh sang một bên t r ừ a một vị trí cho diệp trùng hố quặng đã đào khá sâu thứ ở đáy hố đập vào mắt là đất đai màu xám t r o điều này làm diệp trùng khá kỳ quái hắn nhớ rất rõ ràng lúc đó khi bắt đầu đào rõ ràng là đất màu n â u loại đất màu xám t r o này hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tạo cho người ta cảm giác ngụy dị khó nói nên lời diệp trung không nói gì nhảy thẳng vào trong hố gặp eo lại hắn moi lên một cục đất màu xám cho vào tay hơi nặng dùng tay vân vê chúng tôi hôm nay mới đào tới tầng đất màu xám này tầng đất xám này quá cứng chúng tôi đào cả buổi chiều mới đào được chút xíu này chỉ đành mời tiên sinh tới xem sao tang phổ giải thích nói diệp trung cũng không ngờ dưới này lại có một tầng đất xám cứng rắn như vậy lưu kim quặng lẫn vào trong đất xám t í n h chất của đất xám n à y cực c ứ n g công cũng nhưng nếu như còn trên được, là loại cụ kim t a y thôn dân đều là công cụ do liên c ứ c mộc chế thành, đối v ớ i loại là đất thế này khá là tốn khá này s ứ c tốc trình chốc công c độ bóng h ậ mộc lại. liên Hơn nữa, công cụ liên cức m hư hao cũng khá lớn điều này lại làm cho tốc độ đào quạng giảm xuống diệp t r u n g lại giống như không nghe thấy cặp mắt nhìn chằm chằm mặt đất diệp t r u n g cảm giác hô hấp của mình suýt nữa thì ngừng lại l ờ i của t a c phổ một câu hắn cũng nghe không rõ toàn bộ ánh mắt hắn bị từng hạt từng hạt tinh thể màu xám to cỡ ngón tay cái hấp dẫn cẩn thận khẩy một hạt tinh thể màu xám ra bỏ trong lòng bàn tay g ạ t trước mặt phi tuyến tinh cố hắn vừa nhìn liền nhận ra nó trong lòng nhịn không được mừng rỡ đây là một trong những tài liệu hắn vẫn luôn tìm kiếm phi tuyến tinh cố là tài liệu quan trọng nhất kích hoạt năng lượng bên trong lệ thạch có nó rồi vậy thì lệ thạch cũng không còn là một loại trang trí sự đáng sợ của quan giáp g và chiến hạm lấy lệ thạch làm nguồn năng lượng diệp chung và mục thương từng tính toán tỉ mỉ qua kết luận có được cực kỳ đáng sợ nhưng diệp trùng rất mau liền từ trong vui mừng tỉnh lại phi tuyến tinh cỗ tuy là thứ mình muốn nhưng lại không phải thứ mình cần gấp trước mắt cười khổ một cái diệp trùng tùy tiện nhặt vài hạt mình chỉ có ba viên lệ thạch phi tuyến tinh cỗ này nhiều như vậy cũng vô ích đang chuẩn bị rời đi diệp trùng đột nhiên máy động trong lòng một cái diệp trùng đột nhiên thằng eo cặp mắt bừng sáng q u a n mang lôi tang phổ đang ở một bên lại dặn dò hai câu diệp trùng chạy như bay về phía thôn tang phổ sợ diệp t r ú n g giữa đường gặp nguy hiểm gì vội vàng kêu vài người đuổi theo bảo đảm diệp t r ú n g an toàn về thôn tang phổ bất lực nhìn bóng dáng diệp t r ú n g mau chóng chạy ra xa vấn đề đặt trước mắt mình vẫn chưa giải quyết xem ra chỉ có tự mình nghĩ cách thôi tang phổ cười khổ trong lòng diệp t r ú n g như gió lao thẳng vào phòng nghiên cứu dáng vẻ hộp tốc đó làm mọi phụ tá trợn mắt há hốc mồm trong lòng bọn họ tiên sinh vĩnh viễn có cái dáng vẻ không tức không giận đó trầm ổn bình tĩnh tới mức đáng sợ rất nhiều lúc bọn họ đều đ o á n trên mặt tiên sinh sẽ xuất hiện biểu tình gì khác không diệp trung không để ý tới bọn họ chạy thẳng tới bên bàn thí nghiệm màn đêm u ô n g xuống t ă n g phạm là người cuối cùng trừ diệp trung rời khỏi phòng nghiên cứu ôm theo tâm tình sùng kính vô b ì hắn lặng lẽ khép cửa phòng nghiên cứu diệp trung đã hoàn toàn đắm chìm trong thực nghiệm căn bản không chú ý tới việc t ă n g phạm rời đi t ă n g phạm đi ra khỏi phòng nghiên cứu mới cảm thấy sự mệt mỏi đánh vào đầu mỗi ngày làm việc cường độ cao như vậy hắn hiện giờ chỉ muốn ngả đầu ngủ trên giường trời đêm đã muộn trừ lính gác ra mọi người trong tăng gia thôn đều đã chìm trong mộng đẹp ban ngày ai nấy đều làm việc lao lực liều hết sức làm việc mỗi thôn dân tăng gia thôn đều biết vận mệnh của họ tăng đang xảy ra thay đổi đối với những người đã trông mong vài thế kỷ như bọn họ mà nói hoàn toàn không cần bất cứ sự thôi thúc nào mỗi người đều dốc hết toàn lực gió nhẹ nhẹ thổi qua cả tăng gia thôn giống như một thiếu niên ôm khát khao tươi đẹp ngày mai im lặng ngủ tăng phảm cũng chống không được sự mỏi mệnh vừa vào trong nhà liền nằm xuống lan ra giường ngủ ngay vâng một tiếng văng lớn tiếng nổ manh liệt đánh thức tất cả thôn dân vô số bóng người lập tức lao về chỗ bị nổ đây là tinh anh của tang gia thôn phản ứng của bọn họ nhanh chóng nhất vốn không hề cởi đồ bọn họ gần như là phản ứng vô thức rất mau cả tang gia thôn lập tức nhốn náo lên liệt dương điếu lam của mọi nhà thôn dân đều sáng lên trên mặt mỗi thôn dân đều hiện ra vẻ hoáng hốt bọn họ chưa từng nghe qua âm thanh to lớn như vậy sống cực kỳ nguyên thủy bọn họ nào đã nghe qua tiếng nổ chứ nhưng không có thôn dân nào lộ ra ra vẻ sợ hãi trên mặt rất mau mọi người liền tìm thấy chỗ xuất phát của tiếng động này rõ ràng chính là phòng nghiên cứu của diệp trùng mọi người liền khẩn trương lên địa vị của tiên sinh trong lòng bọn họ không gì so sánh được trên người hắn đặt quá nhiều hy vọng tốt đẹp của thôn dân t ă n g ra thôn đối với ngày mai phòng nghiên cứu của tiên sinh đang buộc khói trắng mù mịt khói trắng cuồn cuộn cực kỳ dày giống như có thực chất vậy chẳng lẽ cháy rồi lao thôn trưởng tăng đức sắc mặt thay đổi dẫn đầu chạy về phía trước tốc độ cực nhanh nào có điểm nào già dặn lúc bình thường miệng quát nói a phổ dập lửa tăng phổ đáp lời vẻ mặt không đổi nhưng vẻ lo lắng trong mắt lại lộ ra phẩy tay lập tức thôn dân xung quanh mau chóng chạy đi tìm đồ được nước vẫn chưa tới phòng nghiên cứu lao tăng đức vội vàng ra lệnh a thành ngươi đi trước xem sao chính ngay lúc này trong khói trắng bay ra một người tuy là đang nửa đêm nhưng mọi thôn dân ai nấy đều là kẻ có ánh mắt sắp bén không phải diệp trùng thì là ai chứ thấy diệp trùng không sao lão thôn trưởng tang đức không khỏi mừng rỡ tiên sinh không sao chứ diệp trùng xua tay nói không sao g i á n g vẻ hắn hiện giờ cực kỳ l í t tiết quần áo trên người đã thủng lộ chỗ có vài chỗ còn nám đen thui đầu tóc lại giống như ẩu quạ trên mặt chỗ sám chỗ đen tiên sinh không sao cũng làm mọi người thở phào trong lòng sự an toàn của tiên sinh cao hơn hết thảy đây là quan điểm thống nhất đã sớm hình thành trong cả tang gia thôn chẳng qua chỉ có bản thân diệp t r ù n g không biết mà thôi thôn dân lập tức không khỏi lấy làm tò mò tiên sinh rốt cuộc đang nghiên cứu cái gì mà lại làm ra động tĩnh lớn như vậy diệp t r ù n g xem ra vô cùng chật vật nhưng trong cặp mắt vẫn luôn trầm tĩnh lạnh lùng lại lộ ra chút vui mừng hiếm thấy đột phá đột phá quan trọng nhất cuối cùng đã bị hắn tìm thấy rồi hắn cuối cùng tìm ra phương pháp kích hoạt năng lượng bên trong đê nhiệt thạch khi nhìn thấy phi tuyến tinh cỗ hôm nay hắn đột nhiên lóe lên ý tưởng trong đầu phi tuyến tinh cô đã có thể kích hoạt năng lượng của lệ thạch vậy nó có thể kích hoạt năng lượng của đê nhiệt thạch hay không trở về phòng nghiên cứu diệp t r u n g lập tức bắt đầu nghiên cứu không ngờ thật sự làm được hắn vừa rồi cuối cùng cũng tìm thấy chỗ quan trọng nhất chỉ là do không khống chế tốt mà dẫn tới vụ nổ may mà diệp t r u n g lanh mắt l ệ tay phản ứng linh hoạt tránh ra một bước trước nhưng cho dù là như vậy diệp t r u n g vẫn thành ra mặt mày lem luốc tất cả thôn dân hốt hoảng một trận nhưng khi bọn họ xông vào phòng nghiên cứu nhìn thấy một đống lộn xộn bên trong cái bàn đá cứng rắn vô bì đã hóa thành một đống đá vụn không khỏi đồng thanh phát ra tiếng têu kinh ngạc lực phá hoại lớn kinh người a thần bí tương đại chính là cảm quan trực tiếp của bọn họ đối với loại sức mạnh mà bọn họ không biết mà loại cảm quan này cũng bị bọn họ tự nhiên chuyển tới trên người kẻ gây ra trước mắt này diệp t r u n g có thể nhìn ra được sự kính nể đó trong chỗ sâu của ánh mắt mà mấy thôn dân nhìn mình khi nhìn thấy quang não trong góc vẫn hoàn hảo không bị tổn hại diệp trung không khỏi thở phào đây chính là vũ khí tiên tiến nhất trên tay mình mấy phụ tá của diệp trung lúc này đã tới nhìn thấy quang cảnh trong phòng nghiên cứu này không khỏi thất kinh nhưng bọn họ nhìn thấy dáng vẻ của diệp trung liền hiểu ra mọi thứ này khẳng định là do người thầy này của mình làm ra bắt đầu tự phát thực hiện việc sắp xếp căn phòng nghiên cứu này mấy ngày tiếp theo diệp trung dừng tất cả nội dung huấn luyện tập trung vào việc lợi dụng khám phá đê n h i ệ t thạch sau khi tìm thấy chỗ quan trọng nhất Nghiên cứu tuy i ế n hành vô cùng h vô t ậ n lợi. m ấ người tăng phàm không biết Diệp tác r Trùng rất ù n ngày làm gì với đề nhiệt thạch, nhưng nhiệm vụ diệp giao cho bọn họ cũng rất nặng nghề. Bọn họ phải tiến hành phân g gì giao cả thạch, cho tích tất cả thực phải làm và với vụ vật Diệp đề họ họ tất o k n g vật ó đó thể tìm thấy ở khu vực này, sau đó hình thành một kho tư liệu hoàn chỉnh trong quang não. Tuy không biết tác khu hình kho hoàn chỉnh không này, ở sau liệu quang vực não. dụng cụ thể diệp trùng muốn bọn họ làm công việc này là gì nhưng bọn họ vẫn tận tâm tận lực đi làm trong đó bao gồm t ă n g như bác tuổi t ắ c có thể coi như là ông của diệp trùng với phong cách của diệp trùng nếu như giải thích ngược lại rõ ràng làm người ta hơi kỳ quái t ă n g ra thôn tổng động viên toàn thôn thêm vào hiệu suất cao của quân sự hóa quản lý mang lại đợi đến khi diệp trùng hoàn thành hạng mục nghiên cứu quan trọng nhất này đi ra hắn kinh ngạc phát hiện trên người mỗi người đều có vũ khí kim loại sự hưng phấn và vui sướng tràn trề trên mặt mỗi người trong không khí cũng tràn ngập sự vui vẻ không chỉ như vậy ngay cả công cụ cầm trên tay phụ nữ có một số cũng là lưu kim Trừ diệp trùng không ai biết công cụ lưu kim xem ra vô cùng nguyên thủy thô sơ trên tay bọn họ nếu như xuất hiện ở năm thiên hà lớn thì sẽ làm cho bao nhiêu người vì nó mà phát cuồng trên mặt không có chút biến đổi nào trong lòng diệp trùng lại có vài phần xúc động đột nhiên hắn nhớ lại tình cảnh của mình khi đào bảo trong núi rác ở hành tinh rác lúc đó khi mình đào được một thứ tốt thì hưng phấn và vui sướng tới mức nào nhưng theo kiến thức càng lúc càng nhiều của mình thứ tốt cũng càng lúc càng nhiều ngay cả thứ quý báu cực kỳ hiếm có như đa côn thạch lệ thạch thế này cũng từng thấy qua bây giờ đã rất hiếm có thứ gì có thể làm mình có cảm giác hưng phấn rồi thiên sinh kho số liệu đã hoàn thành đại khái tang phạm đi tới bên cạnh diệp trùng cung kính nói diệp trùng hơi n g ẩ n r a nhanh vậy sao trong dự tính của hắn công việc này khô khan mà lâu dài tang phạm giải thích nói bởi vì sự gia nhập của như bắc gia gia cho nên tốc độ nhanh hơn dự tính rất nhiều diệp trùng lúc này mới bừng tỉnh lộ tang phạm vung t h o n g tay đứng nghiêm hắn hiện giờ và lúc trước như là hai người hoàn toàn khác nhau cả con người trở nên trầm ổ n rất nhiều chỉ có cặp mắt ngẫu nhiên linh động mới làm người ta nghĩ tới thiếu niên bay nhảy linh hoạt lúc trước đó về mặt lý luận mình đã tìm thấy phương pháp thiết thực khả thi hơn nữa thực nghiệm cục bộ cũng đã thành công quan trọng nhất bây giờ chính là chế thành thành phẩm nếu như động cơ một khi chế tạo thành công vậy cũng có nghĩa là có thể chế tạo phi hành khí như vậy cũng có nghĩa là công việc chuẩn bị để cứu mấy người mục thương đã bước được một bước quan trọng nhất cũng không biết mấy người mục thương hiện giờ thế nào rồi diệp t r ú n g nghĩ thoáng qua nhất thời có chút xuất thần tang phàm có chút kỳ quái nhìn diệp trùng loại biểu hiện suy từ này xuất hiện trên gương mặt lanh khốc thế này của tiên sinh cảm giác gây cho người khác thật là kỳ quái a tiên sinh lúc trước nhất định có rất nhiều chuyện tang phàm không khỏi có chút suy nghĩ vần vơ bên ngoài nhất định cũng thú vị hơn trong này rất nhiều xung quanh đây chỗ nào có g i á thú diệp trùng đột nhiên hỏi tang phàm lập tức từ trong hồ tư loạn tưởng hoàn hồn lại nói theo bản năng men theo cửa thôn về bên trái vượt qua hai ngọn núi g i ã thú trô đó rất nhiều đi người dẫn đường lời diệp trùng đơn giản mà dứt khoát ừ được tang phạm vẫn trả lời hắn trong vô thức chân trái vừa bước đi đầu h ó c đột nhiên tỉnh lại tiên sinh cần g i ã thú làm gì trong lòng lại thầm tiêu khổ g i ã thú vẫn luôn là kẻ địch lớn nhất của tộc họ tang năm trăm năm trở lại đây mọi tộc nhân họ tang đều chiến đấu cùng g i ã thú cho dù hiện giờ mỗi người đều trang bị vũ khí kim loại nhưng vẫn không thể hình thành ưu thế tuyệt đối sự hung hãn của g i ã thu ở thiên vực trì tiên sinh có thể không biết nhưng từ nhỏ đã sống ở chỗ này t ă n g phàm làm sao lại không biết hắn đã quyết định nhất định phải khuyên can tiên sinh ngàn vạn đường đi t r e o chọc mấy g i ã t h u phiền phức này nhưng đối với điểm này hắn không nắm chắc chút nào nếu như tiên sinh nhất ý cô hành vậy thì chỉ đành lập tức thỉnh cầu trưởng thôn phái người bảo vệ tiên sinh ta cần một số vật liệu xương diệp t r ú n g nói trực tiếp vật liệu xương xương của g i ã t h u phải không Tăng to tiên thấy hắn lần đầu tiên nghe Phạm hỏi, mò đầu chương á c nói liệu vật x n à hai trăm bảy mươi ba phiên bản giản hóa của động cơ vận mệnh tăng p h ạ m dẫn diệp t r u n g không hề ra khỏi thôn mà lại đi về phía sau thôn s a u thôn diệp t r u n g chưa từng tới qua hắn từ khi tới tăng ra thôn căn bản mỗi ngày đều ở trong phòng nghiên cứu địa hình xung quanh gần như chưa thăm dò nếu như là lúc trước trong mắt diệp trùng đây tuyệt đối là một sai lầm trí mạng không giống năm thiên hà lớn ở trong thôn diệp trùng không gặp qua một người nhàn rỗi mọi thôn dân đi đường xem ra nhanh chóng mạnh mẽ có đôi chút cảm giác hứng thú tang phạm vừa chỉ lối vào một khe núi trước mặt vừa giới thiệu trước mặt chính là mai cốt địa chỗ trôn xương nơi đó có rất nhiều xương cũng không biết có thứ tiên sinh dùng được không lối vào khe núi không lớn chỉ cho phép hai ba cái quang giáp cũng xếp hàng nhưng đối với hai người tang phạm và diệp trùng mà nói vẫn đủ rộng rãi rồi vừa bước vào khe núi diệp trùng liền bị cảnh tượng trước mắt làm ngây ngốc triệt đề chất đống như núi đây thật sự là chất đống như núi điều này làm diệp trùng nghĩ tới mấy núi rác trên hành tinh rác đó chẳng qua thứ bày ra trước mắt lại là một ngọn núi do các loại xương chất thành tang phạm giải thích nói g i ã thu săn bắt về thịt và da lông đều có thể dùng chỉ có xương là không có chút tác dụng gì nhưng cây c ố i có quá nhiều Vì tiện vứt bậy cũng rất không dễ xử lý cho nên dứt khoát làm một chỗ tập trung xử lý nơi này thường không có ai tới chỉ có một số thanh niên mới tới chỗ này diệp t r u n g lúc này đã hoàn h ồ n lại nghe nói không khỏi hỏi tới chỗ này làm gì tính chất mấy cái xương này cứng rắn hơn nữa trong đó có không ít màu sắc diễm lệ trang sức dùng nó chế tạo ra để lâu không hư từ rất sớm đã có người dùng nó chế tạo tín vật định tình truyền thống này cũng một mạch truyền lại loại trang sức này chúng tôi gọi là định t i n h cốt mỗi một thanh niên vô luận nam nữ đều phải học chế tạo định tình cốt dùng để cầu hôn không có định tình cốt do chính tay làm rất khó làm rung động người khác sau đó tang phạm lại lập tức bổ sung nói chế tạo định tình cốt rất phiến phức hoàn toàn là dùng nước mải xương dùng để chế tạo định tình cốt càng cứng càng tốt lúc trước trong thôn vẫn chưa có lưu kim chỉ đành tìm đá mải mải từng chút một một món định tình cốt hình dáng hơi phức tạp chút thường phải phí thời gian vài tháng hơn nữa khả năng thành công lần đầu tiên rất nhỏ cho nên bình thường không phải thật sự yêu thích đối phương ai cũng không nguyện ý đi làm định tình cốt nghe thấy lời tang phảm diệp t r u n g giống như nghe thấy thương cảm khái bên thai mình thời nay vô luận ở đâu con gái đều không dễ ôm à. diệp t r u n g đột nhiên xoay mặt nhìn tang phảm hỏi ngươi có làm qua định tình cốt không mặt tang phảm thoáng cái đỏ bừng mặt lắp bắp nói từng từng làm qua nhìn thấy dáng vẻ của tang phảm diệp t r u n g không khỏi cảm thấy hơi hứng thú tiếp tục hỏi cho ai gương mặt tang phàm đỏ giống như quả thị chín lúc này dường như muốn dỉ máu giọng nói càng thấp tới mức như tiếng ngỗi kêu là tăng lăng ừ chẳng trách lần trước tang phàm thụ thương ánh mắt tăng lăng nhìn mình hơi bất thiện đại khái là tức giận mình không sớm ra tay thì ra hai người là quan hệ tình lữ ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy diệp trung đã không còn là gà mở cái gì cũng không hiểu trước đây nhưng hiểu rõ lại không đại biểu tán đồng mỗi người đều có phong cách và phương thức hành sự của mình nếu như làm lại một lần diệp trùng vẫn sẽ làm giống như trước ánh mắt của diệp trùng lại một lần nữa đặt trên ngọn núi xương này cặp mắt vẫn luôn trầm tĩnh như nước bạo phát ra hơi nóng hầm hập không gì so sánh được có lẽ không có một cốt tượng sư nào nhìn thấy nhiều vật liệu xương như vậy trước mắt mà vẫn có thể bảo trì bình tĩnh diệp trùng cũng không thể điều làm diệp trùng mừng rỡ không hề là số lượng của những vật liệu xương này mà là chất lượng của chúng vật liệu xương diệp trùng từng thấy qua đã nhớ không rõ là bao nhiêu với kinh nghiệm phong phú hắn giờ đây gần như vừa nhìn thì có thể phân biệt được chất lượng của loại vật liệu xương nào đó mà trong núi xương này vật liệu xương lưu chất trong đó đã làm cho cái tên nhìn quen các loại vật liệu xương lưu chất như hắn phải hoa cả mắt t r ờ i ạ đây rốt cuộc là địa phương gì chứ diệp t r u n g nhịn không được trong lòng có chút xung động muốn rên rỉ vô số khoáng thạch quý hiếm như lưu kim quạng phi tuyến tinh c ố các loại cho dù là vật liệu xương cái nào cũng đều là hàng tuyển thượng hạng ông trời giống như cho tộc họ tan g sự bồi thường nào đó để cho bọn họ gặp phải thai họa dài ràng giặc như vậy rồi lại mang bảo tàng làm vô số người vì nó mà điên cuồng tới trước mặt bọn họ dưới điều kiện trọng lực cao xương cốt sinh vật sinh trưởng so với hoàn cảnh thông thường thì dày đặc hơn nhiều đây cũng là tại sao tính năng vật lý của chúng vô cùng xuất sắc mãi rất lâu sau này diệp t r u n g mới nghĩ thông một điểm này lựa chọn vài món vật liệu xương thích hợp diệp t r u n g và tang phàm trở về phòng nghiên cứu trong lòng tang phàm vô cùng buồn b ự c tiên sinh chọn vật liệu xương làm gì chứ chẳng lẽ cũng làm định tình cốt ý nghĩa này bị hắn phủ nhận với người lạnh lùng như tiên sinh thế này làm sao có thể làm định tình cốt lại so sánh kích cỡ của mấy món vật liệu xương một chút tang p h ạ m càng phủ định suy nghĩ mà hắn xem ra vô cùng hoang đường này trở về phòng nghiên cứu diệp trùng đầu tiên là chế tạo vài món công cụ mà tang p h ạ m xem ra vô cùng quái dị mấy công cụ này đều là dùng lưu kim chế tạo mà thành tiếp theo đó công việc của diệp trùng làm tang p h ạ m và mọi phụ tá đều trợn mắt há hớp mồm chỉ thấy diệp trùng lấy mấy công cụ tự chế này tiến hành các loại gia công đối với những vật liệu xương tuyển chọn ra này mấy vật liệu xương này trên tay diệp trùng lại biến đổi hình dạng chỉ là tạo hình kỳ quái đó làm bọn chúng cái nào xem ra cũng quái dị vô bì ngấm ngầm bọn họ đã thảo luận rất lâu tiên sinh rốt cuộc muốn điêu khắc mấy cái xương này thành cái gì tới giờ vẫn chưa có đầu mối gì nhưng có một điểm ý kiến mọi người đều nhất trí đến bất ngờ đó chính là mấy thứ này tuyệt đối không phải là vật trang sức nhưng tay nghề của tiên sinh ngược lại làm mọi người đều đỏ mắt không thôi mấy cái xương này trải qua sự cải tạo của tiên sinh tuy tạo hình quái gì chút nhưng cái nào cũng tinh vi vô bì bất giác hấp dẫn ánh mắt của mọi người ngay cả trưởng thôn đi vào phòng nhìn thấy b á n thành phẩm đặt trên bàn cũng dừng chân quan sát rất lâu nếu ai có tay nghề của tiên sinh chế tạo định tình cốt vậy há không phải mấy tên vẫn chưa hoàn thành định tình cốt đã có quyết định trong lòng đợi tiên sinh làm xong mấy thứ này nhất định phải mặt d i à y cầu tiên sinh truyền thụ cho mình món tay nghề điều khắc nào nếu như có tay nghề này vậy định tình cốt làm ra sẽ mỹ lệ tới mức độ nào tuyệt đối là lợi khí của gái hạnh phúc nửa đời sau này có thể trông chờ vào nó rồi nhưng hiện giờ không có ai dám quấy nhiếu tiên sinh mọi người đều đang chờ tiên sinh hoàn thành công việc trên tay mọi người đều ôm lòng tò mò và kỳ vọng vô bỉ đối với tác phẩm của tiên sinh tiên sinh ra tay vậy tự nhiên là không giống bình thường á là phụ tá của diệp t r ù n g mấy thiếu niên này đối với diệp trùng có một loại sùng bái mù quáng diệp trùng cuối cùng cũng dừng lại trước mặt hắn đặt chỉnh tề tất cả thành quả công việc mấy hôm nay của hắn thời khắc mọi người mong chờ nhất đã tới biết diệp trùng hôm nay hoàn thành tất cả công việc ngay cả lao trưởng thôn t ă n g đức vẫn luôn không hỏi việc cũng tới phòng nghiên cứu muốn tận mắt nhìn thấy một phen mà đi cùng với trưởng thôn còn có mấy người tang phổ t ă n g lăng mọi ánh mắt đều tập trung lên người diệp trùng căn phòng rộng lớn không có chút tiếng động mỗi một chi tiết của ý tưởng đã không biết xoay chuyển trong lòng diệp trùng bao nhiêu lần cuối cùng xác định không có chỗ sai sót khi sâu vài hơi không khí gương mặt diệp trùng nghiêm túc đôi tay bỗng động đậy giống như bơm bướm v ư n hoa mau chóng mà lại chuẩn sắc cầm lấy từng linh kiện một động tác đã sắp xếp trước điêu luyện như thế giống như đã luyện tập qua vô số lần đầy quy luật và tiết tấu làm người ta khiếp sợ mọi người trong phòng đều chịu chấn động trước giờ chưa từng có bọn họ không hề biết diệp trùng đang làm gì nhưng điều này không hề ngăn cản loại xung đột thị giác dữ dội mà cả quá trình mang lại cho bọn họ này đôi tay của diệp t r ù n g ưu nhã như ma thuật sư cảm giác trôi c h ả y trôi qua trong lòng mỗi người hắn giống như đang thuyết minh cái gì gọi là chính xác và thành thạo vậy mọi người đều nhìn chằm chằm đôi tay linh hoạt đó của diệp t r ù n g căn phòng vốn d ị yên tĩnh lúc này chỉ nghe thấy tiếng va chạm trong trẻo giữa mây bán thành phẩm chế từ xương đó không có ai nháy mắt trong lòng mọi người đều vô cùng tò mò đôi tay này rốt cuộc sẽ tạo ra một tác phẩm hoàn mỹ thế nào thì linh kiện cuối cùng được giáp xong diệp trùng vừa ý nhìn thành phẩm trước mắt thiếu máy móc tinh vi hắn có thể làm tới mức độ thế này thì đã vô cùng vừa ý rồi tuy trong lòng đã s ớ m chuẩn bị nhưng sự cứng rắn của mấy vật liệu xương này vẫn vượt ra ngoài ý liệu của hắn công cụ dùng lưu kim chế tạo cũng hư hết mấy món ngược với diệp trùng thứ lộ ra trong ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng là thất vọng thật ra cũng là vì cái tác phẩm cuối cùng này quả thật có hình dáng quá tệ đi một cái hình chứng to lớn do vật liệu xương đủ loại đủ màu ghép thành trên bề mặt n h ă n bóng trừ vài cái lô ra nhìn không ra có bất cứ chỗ đặc biệt nào thiên sinh đây là cái gì tang phạm hỏi nghi hoặc trong lòng tất cả mọi người động cơ diệp t r u n g trả lời ngắn gọn mọi người trong phòng đều lộ ra vẻ nghi hoặc không hiểu cái từ động cơ này đối với bọn họ mà nói quả thật là quá xa lạ nó là cốt l õ i của con giáp diệp t r u n g nói mọi người lập tức bừng tỉnh ngộ nghi h o ặ chẳng và k ô không n trong mắt lập tức không cánh kính nghề. Quang trong nhận bọn mạnh, mạnh cường nhất, thần nhất. vốn đang động này quính quáng g giáp hiểu thứ thay thế là sự khâm phục, họ, cho phụ thò phía thu đại biểu đại cái lại. mắt tức Tay một tá tức mà cảm lập là là lập sức sức của của cơ c bay, bí sự về lẽ thiên sinh muốn chế tạo q u a n giáp người có đầu góc mau l ẹ lập tức nghĩ tới điểm này nếu như như vậy vậy há không phải trên mặt một số người không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ diệp t r ù n g lại không để ý tới mấy người này một mình suy nghĩ cái động cơ này là hắn căn cứ vào động cơ vận mệnh đơn giản hóa mà thành nguồn năng lượng sử dụng chính là đê nhiệt thạch diệp trùng vừa mới có được đột phá bây giờ cuối cùng đã tới giờ phút kiểm nghiệm rồi diệp trung nhẹ nhàng mở nắp ra bỏ một viên đê nhiệt thạch đã mài thành hình lập phương vào một chỗ lõm trong động cơ đóng nắp lại diệp trung ấn nút hoạt động tiếng vù vù lập tức từ động cơ trên bàn truyền lại mấy cái lỗ lại thổi ra vài l u ồ n gió g làm mấy người t ă n g phẳng chật lưới khen kỳ diệu Động cơ vận hành khá bình ổn. Gương cơ khá m ặ trên vẫn bình tĩnh, nhưng t Diệp ù n nắm chặt nắm tay, Thành công、rồi. Trường 274, cuộc chiến Tăng Thôn. g Gia lại rồi. thầm chặt tay. t cuộc 274, bảo vệ tang gia thôn, một. Trên một đỉnh núi cạnh thôn một hàng mấy người l a o tang đức đang đứng chẳng qua sự trầm ổ n ngày xưa đã sớm biến mất không thấy trên mặt mỗi người đều trắng bệnh như giấy không có chút huyết sắc nào cho dù là người vẫn luôn trầm ổ n như diệp trùng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sắc mặt lúc này cũng không khỏi hơi đổi ở xa xa một sợi màu đen đang mau chóng tới gần bên này mỗi một người ở chỗ này đều là hạng có ánh mắt s ắ c bén thế nào lại nhìn không rõ vô số dã thú đen thui giống như một đám mây đen lao về bên n à y lại giống như thủy triều vậy cảnh tượng hoành tráng ngay cả loại người quen nhìn cảnh tượng lớn như diệp trùng cũng cảm thấy hoảng sợ trong cánh đại quân dã thú này chủng loại dã thú cực kỳ phong phú mà những dã thú này lại không để ý lẫn nhau chỉ là một mạch túi đầu liều mạng chạy chạy tới trước thần s á c hốt hoảng giống như sau lưng có gì đó đáng sợ đang đuổi theo bọn chúng cánh đại quân giã thú này to lớn vô cùng từ đỉnh núi nhìn ra xa dòng thác lũ màu đen đó không bờ không bến nhìn không thấy điểm cuối trước mặt dòng thác lũ màu đen này tất cả mọi thứ rõ ràng đều nhỏ bé yếu ớt như thế không có cái gì có thể ngăn cản con đường tiến lên của chúng v â ngầm ẩm v â ngầm ẩm mặt đất rung bần bật thanh thế vạn thú cùng chạy kinh người cùng cực không có ai đối diện cảnh tượng này mà vẫn giữ được sự thong dong diệp t r u n g sau khi trải qua sự chấn động lúc đầu vừa mới khôi phục lại bình tĩnh xoay mặt nhìn lao trưởng thôn t ă n g đ ứ c mặt đã không chút máu hỏi đây là chuyện gì lao t ă n g đ ứ c lắp ba lắp bắp nào có chút trầm ổ n lúc bình thường miệng không ngừng lẩm bẩm làm sao có thể làm sao có thể nhìn thấy mọi người đều đã loạn cả lên diệp t r u n g chỉ đ á n h bất lực quay đầu đi cái gì cũng phải đợi bọn họ khôi phục rồi nói trước mắt dòng thác lũ này vẫn còn cách chỗ này khá xa hơn nữa nhìn phương hướng của dòng thác lũ màu đen này rất có khả năng chạy qua bình nguyên trước lối vào tang gia thôn trong khi mọi người đang hoảng sợ diệp t r u n g tùy ý chọn một chỗ trên đỉnh núi ngồi xuống hắn phải đợi mấy người này bình tĩnh lại thì mới có thể biết được đây rốt cuộc là chuyện gì từ thần thái của bọn họ diệp t r u n g biết bọn họ nhất định biết chuyện này là thế nào chỉ là trước mắt mất đi chừng mực không có chút máu nóng sụp sôi không có bất cứ tim đập chân run diệp t r u n g giống như một kẻ bàng quan bình tĩnh mà t h ô n g thả nhìn cũng chỉ là nhìn thôi m ặ trong đất dưới thân đang thân dưới u chuyển Trung n động, tiếng ầm ầm như sấm từ xa tới. Diệp Trung mặt vẫn bình tĩnh nhìn g từ tới, mặt Diệp ầm ầm sấm mấy xa dạ thú đ a n h o ả n giọng hốt l ề u Trung đầu mạng xa xa, mở miệng dạ này. Ngữ hững, nhiên Hắn nghe Tăng bình thường. Trong Sao xa xa, của Láo thế? thú đột bắt khí hờ chỉ hỏi. hô hấp khôi phục Diệp i được Đức ở đã nói của lão tang đức kèm theo chút khẳng khản đây là thú triều thú triều mười năm phải còn mười năm a trong giọng nói của lão tang đức lộ ra sự tuyệt vọng sâu sắc thú triều diệp chúng vẫn không hiểu lao tang đức mạnh mẽ phát tiết một lượn cuối cùng khôi phục bình tĩnh bắt đầu giải thích với diệp trùng cái gì là thú triều thú triều mỗi hai trăm n ă m lại đến một lần mấy dã thú này chỉ là bị xua đổi đầu dây mối nhợ của trận thú triều doanh doanh liệt liệt này của thiên vực chì chẳng qua chỉ là một loại di trú của loài chim thiết bức đ i ể u chim rơi sắt loài chim sống ở nơi sâu nhất của thiên vực chì này bọn chúng là vương giả ở chỗ này vớt sắc và mỏ sắt của chúng đủ xuyên thùng vương giả trên lục địa chúng lân thú thú vạy tầng trừ sinh vật sống trong nước bọn chúng là khắc tinh của tất cả dã thú thiên vực trì bởi vì ở chỗ này chỉ có chúng có năng lực bay điều đáng sợ nhất là thiết b ứ c đ i ể u trước giờ đều hành động quần thể cả trăm cả ngàn con cùng hành động ngôn họa thật sự của thú triều chính là thiết b ứ c đ i ể u này mỗi hai trăm năm thiết b ứ c đ i ể u lại thực hiện di chu quy mô lớn một lần vô số thiết b ứ c đ i ể u sẽ tập trung lại tiến về phía còn lại của thiên vực trì thiết b ứ c đ i ể u trong thời gian di chu cực kỳ khát máu tất cả sinh vật chúng có thể nhìn thấy đều sẽ bị chúng giết chết có ưu thế trên không bọn chúng ở chỗ này là vô địch không thú nào cản được cho nên ba tháng trước mỗi lần sắp tới lúc thiết bức điều di cư đám dã thu mẫn cảm này sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy tới trước điều này hình thành thú chiều trước mắt diệp trung thầm l i ễ u lưỡi thiết bức điều này lại khủng bố tới mức độ này nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi có ưu thế trên không thiết bức điều trên thực tế đã ở vào thế bất bại thêm vào vớt và mỏ có lực sát thương cao cũng khó trách chúng có thể ở đỉnh cao nhất trong trôi thực vật của chỗ này vẻ mặt lao trưởng thôn tang đ ứ c đầy tuyệt vọng không ngờ thú chiều năm này lại tới sớm mười năm xem ra chúng tôi cũng phải theo đám thú rời đi chỉ là chúng tôi đều không chuẩn bị gì lần này chỉ e trong lòng mọi người còn lại đều nặng nề rời tộc không phải là nói đùa ai cũng không biết phía trước là cái gì không có bất cứ sự chuẩn bị nào thực hiện di rời khoảng cách dài như vậy tổn nhất nhân viên tuyệt đối sẽ làm cho nguyên khí của tang tộc tổn thất lớn chúng ta cũng phải di rời diệp t r u n g đ ố n g mở miệng hỏi lao trưởng thôn tang đức không biết làm sao nói chứ làm thế nào thiết bức đ i ể u một khi tới thì kín trời kín đất theo như lời tiền nhân lưu truyền lại mỗi khi thiết bức đ i ể u tới bầu trời đều bị che kín cả quá trình di rời sẽ kéo dài cả một tháng ai lại muốn rời khỏi chỗ này chứ phía trước có gì ai cũng không biết nhưng chúng tôi không có cách chống mấy con thiết bức đ i ể u này a trong lời nói của lão tang đức lộ ra sự bi thương nồng đậm mấy người tang phổ bên cạnh ai nấy đều mặt đầy bi thương thú triều thường xảy ra ba tháng trước khi thiết bức điều di trú diệp t r u n g đột nhiên hỏi ừ lao trưởng thôn tang đức lơ đãng trả lời ba tháng diệp t r u n g thấp giọng lẩm bẩm trong lòng mau chóng tính toán nếu như di rời vậy không biết ngày nào tháng nào mới có thể ổn định lại được vậy thì kế hoạch giải cứu mục thương mình vạch ra lúc trước cũng không thể không tuyên bố phá sản rồi thiết bức điều đáng chết này trong lòng diệp trùng căm hận nguyền r ù a loại chim vẫn chưa từng thấy qua này trong miêu tả của lão tăng đức sự cường đại của thiết bức điều không gì so sánh được căn bản không cách nào chống chọi nhưng diệp trùng lại không tin g i ã thú càng cường đại thì chẳng qua cũng chỉ là g i ã thú thế nào cũng không thể so với con người người tộc họ t ă n g cảm thấy chúng cường đại nguyên nhân lớn nhất là bọn họ quá lạc hậu nếu như bọn họ có q u a n giáp vậy bọn họ vẫn sẽ sợ thiết bức điều như vậy sao ở năm thiên hà lớn có người mạo hiểm chuyên môn săn giết các loại sinh vật biến dị quan giáp ngực diệp trùng này một cái đúng chính là q u a n giáp mau t r o n g tính toán trong lòng diệp trùng lập tức có chủ kiến diệp trùng hỏi lão tăng đức lần di rời này có bao nhiêu người có thể sống sót lời này rõ ràng hỏi chúng chỗ đau trong lòng lao tăng đức lao thần sắc thảm thiết nói chỉ e có thể sống sót ba mươi thì đã không tồi rồi l a m quả năm nay vẫn còn hai tháng nữa mới chín toàn bộ trước mắt chúng tôi hoàn toàn không có bao nhiêu thức ăn nhưng lão lập tức chỉnh sắc mặt nhưng tiên sinh x i n cư yên tâm sự an toàn của tiên sinh chúng tôi nhất định sẽ bảo đảm chỉ hy vọng tới địa phương mới tiên sinh có thể giúp tộc chúng tôi khôi phục sinh cơ một lần nữa vẻ mặt lao trưởng thôn tăng đức tha thiết nhìn diệp t r u n g tôi có một biện pháp diệp trung lạnh nhạt nói cặp mắt không hề né tránh ánh mắt ngẩng lên của lao tăng đức không khí của tăng gia thôn khẩn trương cùng cực mọi người đều bận cuốn g cả lên chỗ lối vào của mai cốt địa thôn dân họ tăng xếp thành đội ngũ dài rằng、giặc. mà hai người tang phảm t ă n g lăng đứng ở lối vào duy trì trật tự mỗi thôn dân nhận lấy mấy cái xương từ trên tay tang phảm t ă n g lăng lúc này lại đưa tới một tấm da có vẽ hình t ă n g phảm cao giọng nói mọi người chú ý mỗi người sau khi nhận xương theo như hình vẽ a lăng đưa mọi người mà tiến hành điều khác trước đó mọi người cũng đã nhận được công cụ tiên sinh phát cho mọi người rồi mọi người đều đã từng khắc định t ì n h cốt tin rằng rất nhanh sẽ lên tay nhưng mọi người chú ý một điểm nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt từng ly trên hình vẽ không được có chút sai sót nào mỗi người sau khi hoàn thành một món đều phải lập tức đưa tới chỗ của ta kiểm tra nếu như mọi người làm hư sương lập tức tự tới chỗ này lấy tin rằng mọi người cũng biết chuyện gì rồi hôm qua thú triều đã bắt đầu chúng ta làm hiện giờ chính là bảo vệ tang gia thôn của chúng ta mọi người đều phải mau hết sức hoàn thành món đồ trên tay điều này quan hệ tới sinh tử t ồ n vòng của thôn chúng ta mỗi một món mọi người làm nhiều hơn hy vọng thắng lợi của chúng ta cũng sẽ lớn hơn một phần mọi người nghe rõ không rõ mọi người trả lời dền vang ba trăm người điêu khắc thành thạo nhất trong thôn được triệu tập lại ba trăm người giống như học sinh thân s ắ c nghiêm túc ngồi thẳng không chút tiếng động trước mặt bọn họ là người có u y vọng nhất trong thôn trừ trưởng thôn tăng đức c i t tăng như bắc gương mặt lao giả gầy còm này lúc này lại rất nghiêm túc trầm giọng nói công việc của chúng ta là bộ phận quan trọng nhất hình vẽ đặt trước mặt các người là thứ các người cần hoàn thành mỗi người chỉ phụ trách một loại bộ phận từ hôm nay bắt đầu nhiệm vụ của các người chính là không ngừng điêu khắc thức ăn của các người sẽ có người đưa tới điều các người phải làm chính là điêu khắc không ngừng điêu khắc bây giờ là giờ phút sinh tử tồn vong của thôn chúng ta hy vọng mọi người có thể cố gắng hết sức vâng giọng nói không lớn nhưng chỉnh t ề đồng loạt mọi phụ nữ và con nít đều được lao trưởng thôn t ă n g đức phân phối nhiệm vụ của mình người vốn chăm nom làm quả không đổi qua hai tháng nữa làm quả sẽ chín các người nhất định không thể lười biếng toàn thôn đều trông chờ các người một phụ nữ trung niên dẫn đầu nói trưởng thông người hay yên tâm chúng tôi tuyệt không có chút sơ s u ấ t lao trưởng thôn t ă n g đức vừa ý gật đầu rồi lại xoay mặt đối diện đám thiếu niên vây quanh lão nói các con bây giờ đã tới lúc mọi người vì thôn mà cống hiến sức lực các con có sợ m ệ n hay h không không sợ tiếng con nít non nớt lớn nhỏ không đều nhưng đều mang theo sự sụp sôi đặc hữu của thiếu niên ừ các con đều là đứa trẻ ngoan lao trưởng thôn tăng đức thần sắc ôn hòa an ủi sơ đầu một đứa trẻ bên cạnh vậy bây giờ ra ra giao cho các con một nhiệm vụ nhìn thấy mấy viên đê nhiệt thạch đó chứ chờ lát nữa sẽ phát cho mỗi người các con một cái hộp điều các con phải làm chính là phải mài mấy viên đê nhiệt thạch đó vừa vặn có thể bỏ vào trong hộp mọi người phải nhớ rõ kích cỡ nhất định phải vừa vặn có thể bỏ vào trong hộp nha biết rồi mấy đứa trẻ này nắm chặt nắm tay ai nấy đều lớn tiếng trả lời chương hai trăm bảy mươi lăm cuộc chiến bảo vệ tang gia thôn hai diệp t r u n g đứng trước một đội ngũ hình vông trình tề người dẫn đội lại là tang phổ đội ngũ hình vông do năm trăm người tạo thành này là lực lượng tinh nhuệ nhất của tang gia thôn bọn họ ai nấy đều là cao thủ trong cao thủ tất cả lưu kim khai thác được của tang gia thôn đều bị diệp t r u n g xài sạch thay vào đó là trường mâu lưu kim và đao lưu kim trang bị toàn thân bọn họ loại trường mâu toàn bộ đều do lưu kim chế tạo này hoàn toàn không giống khổ mâu bọn họ dùng lúc trước lưu kim cặn hao phí cho mấy cây trường mâu này làm lao trưởng thôn tang đức đau lòng cả nửa ngày năm trăm người đứng yên lặng như thế một luồng khí lạnh lẽo tỏa về phía trước diệp trùng vừa ý gật gật đầu chỉ có người đã trải qua rất nhiều lần vào sinh ra tử như hắn thế này mới hiểu được luồng khí lạnh lẽo mà đội ngũ trước mắt này tỏa ra chỉ có trải qua vô số chiến đấu và giết chóc mới có thể hình thành chỉ có người từng trải trận mạc thật sự mới có cho dù là mấy sư sĩ của bốn thế lực lớn cường đại nhất của năm thiên hà lớn hiện nay đứng ở chỗ này cũng tuyệt không thể nào có loại khí thế này bọn họ đã rất lâu không có trải qua chiến tranh rồi còn mấy thôn dân này ở trong điều kiện thô sơ thế này mỗi ngày đều vẫn phải cùng với những g i ã thu còn mạnh mẽ hơn những biến dị sinh vật đó tranh sống tranh chết huấn luyện cực khổ từ bé chiến đấu sinh tử trường kỳ chiến sĩ hình thành như vậy ở phương diện ý chí diệp t r u n g không tin trên đời này còn có đội ngũ nào có thể làm được tới mức độ này diệp trung chậm rãi mở miệng giọng nói chậm c h ạ m lạnh lẽo nhiệm vụ của chúng ta là săn bát m ộ ư ơ i ngày chúng ta chỉ có thời gian m ộ ư ơ i ngày đối với đội ngũ thế này diệp trung tin rằng không cần nói nhiều hắn chỉ hạ lệnh trực tiếp mà không giải thích tại sao m ộ ư ơ i ngày đống thành phẩm đầu tiên chắc cũng ra rồi áp lực tĩnh mịch gần như làm không khí xung quanh đều trở nên nặng nề hơn a phổ người chỉ huy vâng tang phổ con người nhận lệnh diệp trung gọi hàm ra ra chui vào trong buồng lái bay thẳng lên không ngần đầu nhìn hàm ra trên không trong mắt tang phổ lóe qua một tia ngưỡng mộ nhưng khi túi đầu liền trở nên sát khí đầy mặt phẩy tay xuất phát cả đội ngũ lập tức chia thành mấy mươi tiểu đội mau chóng di động ra ngoài thôn đội ngũ năm trăm người tiến lên không có chút tiếng động nào sự đan sen hỗ trợ lẫn nhau giữa đội ngũ làm diệp trùng đ a n g ở trên không mở rộng tầm mắt đại quân dã thú bên ngoài thôn không hề chú ý tới tang ra thôn bọn chúng một lòng chỉ chạy như bay tới trước nhưng vẫn có nhóm nhỏ g i ã thu tiến vào khe núi phía trước tăng gia thôn mà mục tiêu của mấy người diệp trùng chính là mấy nhóm nhỏ g i ã thú này nhóm lớn g i ã thú bên ngoài đó ai cũng không dám đi t r e o chọc nếu không chỉ sợ vẫn chưa đợi được thiết bước điều tới tăng gia thôn đã chìm ngập trong dòng thác lũ màu đen này rồi mục tiêu của mỗi tiểu đội là một con g i ã thú k i ể m trợ tập kích kiềm chế hợp kích dưới sự kết hợp của bọn họ g i ã thú mau chóng bị tiêu diệt hiệu suất cao làm diệp trùng c h ố mắt nhìn Mà tố d ư ỡ nhưng g c i siêu ế n thôn dân này càng làm hắn không thuật tự chủ cao của mấy làm đ ợ c mà k h e n ợ i thôi. Điều này làm hắn nhớ tới hai đội ngũ, Hắc Giác không hắn nhớ Hắc Tông này ngũ, làm và so ở Sở. Bọn bọn họ họ giống nhau, cận chiến, chiến giống như Tông、sở. Nhưng Hắc thể và là sư sĩ s của Giác tắc của lại đều tập với tông sở nguy hiểm vì không có q u a n giáp sự ăn ý bọn họ tôi luyện ra từ trong sống chết rõ ràng là cao hơn một bậc hơn nữa tố dưỡng chiến thuật rõ ràng c à n g cao hơn rất mau công kích của bọn họ càng lúc càng trôi chảy bắt đầu từ từ thích ứng với vũ khí mới trên tay công kích của bọn họ trở nên càng thêm sắc bén biểu hiện của mấy thôn dân làm diệp trùng nhìn thấy mà nhiệt huyết sôi trào tay cử động một cái hàm r a ầm ầm chối xuống nhìn hàm r a giống như thiên thần mọi thôn dân đều lộ ra sự sùng kính từ tận đáy lỏng mà biểu hiện cử thế vô song tiếp theo càng làm mấy chiến sĩ tinh anh nhất của tang gia thôn này trầm trồ liên tục đây chính là uy lực của quang g i á p ư hai thanh trụy thủ màu xám dài 1,5 mét sắc bén vô cùng không có con d ạ thú nào có thể chống được thân hình linh hoạt của hàm gia bước đi xảo diệu bọn họ nhìn tới đám đuối mê ly thường một cái quan giáp hàm gia có thể dọn gọn vài con d ạ thú sự nguy hiểm của vị tiên sinh này quả nhiên không có bao nhiêu khác biệt với trong truyền thuyết ta bóng s á m của trùy thủ toát ra khí tức của thần chết một kích trí mạng vết thương của d ạ thú cái nào cái nấy đều vị trí trí mạng đại loại như cổ tim tuyệt không xuất ra đào thứ hai mấy thôn dân đang xem xung quanh này ai nấy đều lạnh xuống cổ trong lòng thầm kêu may mắn may m à tiên sinh là người phe mình g i ã thú ngã xuống không ai để ý tới mọi người tiếp tục tìm kiếm g i ã thú vẫn còn hoạt động trong khe núi s ă n giết vẫn tiếp tục tiến hành mười ngày do có diệp trùng tham gia thêm vào trang bị vũ khí mới toàn bộ chiến quả vô cùng phong phú vượt xa ý liệu của mọi người ngày đầu tiên khi tang phổ tổ chức thôn dân tới vận chuyển thi thể mấy g i ã thú này mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt dọa ngây người thi thể g i ã thú đầy mặt đất thậm chí có mấy thi thể còn ấm mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập cả khe núi sau sự kinh ngạc ban đầu mọi người đều mừng như điên đối với bọn họ mà nói mấy g i ã thú đã chết này chính là thức ăn sau này nhiều g i ã thú như vậy đủ cho bọn họ dùng thời gian khá dài mười ngày thoáng cái đã trôi qua cả tang gia thôn giống như sợi chỉ kéo căng vậy bận rộn trước giờ chưa từng có mỗi người đều có gương mặt mệt mỏi cặp mắt đỏ ké nhưng không hề từ bỏ công việc trên tay mình để đi nghỉ ngơi mọi người đều đang vì vận mệnh của mình vận mệnh của người thân Vận mệnh của thôn mà phân đấu, bọn mà họ của đấu, khi nhìn thấy thu triều mọi người đều chết lặng trong lòng rất nhiều người thậm chí cho rằng đã tới ngày tận thế nhưng lúc này đây tiên sinh vị tiên sinh thần bí mà cường đại này lại mang lại hy vọng cho tất cả bọn họ đối với vị tiên sinh trẻ tuổi này trong lòng mọi người đều đầy sự kính trọng tiên sinh từ sáng sớm đã tự mình dẫn đội đi săn thú buổi tối còn phải làm việc tới tận khuya mười ngày lượng lớn thành phẩm đầu tiên cuối cùng cũng ra lò trước mặt diệp trùng chất đầy các loại linh kiện mỗi một loại linh kiện đều được phân loại chất thành đống còn tất cả phụ tá của diệp trùng đều có dáng vẻ cung kính nghe diệp trùng giàn giải cái động cơ này lắp ráp vô cùng đơn giản các người xem chỗ này có một khe nhét thẻ hình chữ v nơi này diệp trùng lần lượt lắp ráp mấy linh kiện bằng xương này thành từng động cơ một do suy nghĩ tới điều kiện chỗ này cái động cơ quang giáp này được diệp trùng đơn giản hóa rất nhiều đây chính là kế hoạch của diệp trùng lợi dụng lượng lớn nhân lực và vật liệu xương ở chỗ này trong khoảng thời gian ngắn chế tạo thành lượng lớn toàn cốt quang giáp đơn giản từ đó tiến hành một cuộc chiến bảo vệ tang gia thôn rất nhiều điều kiện ở nơi này được trời ưu đãi mới làm diệp trùng cho rằng kế hoạch này có khả năng thực hiện vật liệu xương ở nơi này dày m à c cứng tính năng tuyệt hảo diệp trùng căn bản không cần thực hiện các loại xử lý ngâm tẩm với chúng mỗi thôn dân trưởng thành ở chỗ này về cơ bản đều có cơ sở điêu khắc xương điều này cũng làm cho diệp trùng có lượng lớn nhân lực có thể chế tạo linh kiện bằng xương lượng lớn vật liệu xương bảo tồn liên tục mấy trăm năm làm diệp trùng hoàn toàn không cần thông qua săn g i ế t g i ã thú để thu được vật liệu xương điều quan trọng nhất là nếu như không cách nào qua được cửa ải này vậy thì căn bản là không thể nào qua được biển xương đỏ giải cứu mục thương diệp trùng cũng chỉ có vắt hết đầu góc nghĩ ra tất cả biện pháp mình có thể nghĩ ạ săn bắt mười ngày này do sự tham gia của diệp trùng thu được lượng lớn thịt mấy thứ thịt này sau khi g i a công đều được chữ lại sơn động dùng để chữ thức ăn đã sắp bị chất đầy hoàn toàn rồi thêm vào l à m quả hai tháng nữa sẽ chín mấy thứ thức ăn này đủ dùng thời gian kha khá, khá. săn bắt điên c u ầ n g ộ t mươi ngày này hoàn toàn tiêu hết sạch năng lượng của hàm da nhưng diệp trùng hiện giờ lại không có thời gian quan tâm điều này hắn biết một khi thật sự đợi tới lúc thiết bước điều tới tác dụng một cái quan g giáp của mình có thể tạo ra thật là nhỏ nhoi vốn dĩ khi nhìn thấy hang tàng trữ diệp trung liền nghĩ tới nếu như dùng hang hà không phải là một phương pháp tốt sao sau này tìm được lao trưởng thôn tăng đức mới biết ở thiên b ự ớ c trì trừ hang động do thiên nhiên hình thành ở nơi này muốn đào một cái hang là cực kỳ khó khăn chất đất ở chỗ này đều cứng dị thường hơn nữa càng xuống dưới càng cứng rán muốn đào được hang động đủ chứa được một trăm người cần phải phí khá nhiều thời gian với lại đây vẫn là dưới tiền để có công cụ lưu kim nếu như là lúc trước vậy thì nghị cũng đừng hỏng nhìn thấy thành phẩm cuối cùng lắp ráp thành diệp trùng cũng không xác định thứ này rốt cuộc có thể tiếp nhận được tất cả hy vọng của mình hay không đây không thể gọi là q u a n giáp từ ánh mắt chuyên nghiệp của diệp trùng mà xét do không có q u a n não diệp trùng hoàn toàn không thể chế tạo quan giáp thật sự linh cảm của diệp trùng đến từ quan giáp đua tốc độ loại quan giáp chuyên môn vì tốc độ mà sinh ra đó từ góc độ không khí động lực học mà xem nếu như đơn thuần vì tốc độ tạo hình của quan giáp không hề là lựa chọn tối ưu Ý trên ư ở n g thiết t Diệp kế của u đầu n đơn giản, g rất t i chính là phải chế phải là thân ạ o đơn giản, t ứ thứ sức hai phải khả chính phải kích nhất định. Chính là dưới sự thôi thúc của suy nghĩ như thế, Diệp Trung mới thiết kế ra một loại sản phẩm mới như h bay, ba của ra dưới Diệp mới loại mới là là là sản có có công kế năng Trung Trên suy vậy. một t sự khoang chính hẹp dài hình d ọ t nước khảm bốn mảnh xương được mài cực kỳ sắc bén giống như bốn miếng lá cây khảm trên một g i ọ t nước mà ở đỉnh c h ó t của khoang mâu xương nhọn hoắt chỉ thẳng phía trước núi mâu xương này có thể thay đổi mà bộ phận nối liền nó đã được xử lý gia cố trong thứ này không có bất cứ liên kết mạch quan g nào đều là sử dụng kết nối cơ giới nguyên thủy nhất tuy trên lý luận quái vật này hoàn toàn có thể bay nhưng diệp trùng rất hoài nghi nó có phải là thật sự có thể đảm nhiệm được không nhìn xung quanh hình như nhiệm vụ bay đầu tiên này trừ mình ra cũng không có ai khác rồi mở k h o a n g ra thiết bị khí áp đơn giản đối với diệp trùng mà nói vẫn không thành vấn đề điều diệp trùng khá vừa ý đối với thứ này chính là hệ thống giảm sốc bằng áp suất chất lỏng tang phạm trong lúc vô tình tìm thấy một loại dung dịch có tính năng giảm sốc khá tốt thứ này có thể bảo vệ an toàn của người điều khiển ở một mức độ nhất định diệp trùng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy